Biết hơi không biết chính mình là khi nào trở về phòng đi ngủ, nhớ mang máng là biết nghi khuyên đã lâu, đem nàng ngạnh tốn vào phòng. Nàng cả đêm cũng không thể yên giấc, làm vài cái lung tung rối loạn ngộng ngày mới lượng, liền đứng dậy mặc quần áo, muốn vội vàng đi chính phòng hầu hạ. Tối hôm qua kêu một hồi lan lộn, biết nghi cũng rõ ràng, giờ phút này nàng nhìn biết hơi trước mắt treo quần thâm mắt, biểu tình có chút phức tạp, ta đi thôi, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Biết hơi giậm chân, ngươi là không gặp, thế tử đêm qua say thành bộ dáng gì. Cô nương gả tiến vào mấy năm nay, ta cũng là đầu một hồi thấy đâu. Đó là thế tử còn ở trong phòng, ta cũng đến đi vào nhìn thượng liếc mắt một cái mới có thể an tâm. Nói, nàng vội vã mà vãn hảo bùi tóc, chạy ra nhà ở. Nhưng mà, chính phòng trong vòng cũng không có nàng tưởng tượng như vậy một mảnh hỗn độn. Phần 85 chương 85 Sở hữu đồ vật đều chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở nên ở vị trí thượng, chi trích cửa sổ nửa xưởng thần phong phất tiến tươi mát hơi thở. cũng vất khai án thượng thi thư như mỗi một cái tầm thường nhật tử biết hơi vội vàng nhìn lướt qua thế tử thế nhưng không ở phòng trong cũng không biết là khi nào ra môn ít nhất an lan viện hạ nhân vẫn chưa phát hiện phu nhân thế nhưng thức dậy rất sớm an mặc một kiện áo cổ đứng hải thiên hà sắc tỳ bà khơ áo, đang ngồi ở trang đài trước chậm rãi sơ kia đầu mượt mà tóc dài nàng sắc mặt hơi có chút tái nhợt hốc mắt chỗ hơi hơi sưng đỏ nhưng thần sắc bình tĩnh phảng phất đêm qua nàng sở nghe được hết thể cũng không thật phu nhân Ngài biết hơi tiếp nhận được muốn nói lại thôi. Thanh tử lắc đầu, nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt, giờ phút này cũng không tưởng nhiều lời, nói: hôm nay sư huynh sự quan trọng, thu thập hảo liền đi thôi. Biết hơi trong lòng đau xót, nương cấp thanh tử bàn đầu công phu, ở cổ cùng cổ áo chỗ giao giới liếc mắt một cái, tựa hồ nhìn thấy có một chỗ thấy được vết đỏ. Thanh tử ở trong gương hướng nàng cười cười, thúc giục nói: nhưng đừng chậm trễ canh giờ. Tháng tư sơ bảy, Tống ngẩn chi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. lấy thi đình đệ nhất thành tích bị điểm vì trạng nguyên ban tiến sĩ xuất thân thanh tử tuy đối tống ngẩn chi tài hoa có tin tưởng nhưng ở nàng kiếp trước trong trí nhớ tống ngẩn chi tuy thứ tự cực kỳ dựa trước nhưng cũng không có đứng hàng tiền tăng giáp bởi vậy này một giáp đầu danh đối thanh tử tới nói là ngoại ý muốn chi hỉ nàng đánh lên tinh thần hôm nay chính là kim điện truyền lư tiến sĩ dạo phố ngày chính tử nhân tiêu dĩ tỉnh cùng nguyễn chân cũng la hét muốn tới kiến thức hạ thanh tử năm trước liền lấy quốc công phủ danh nghĩa Ở hiểm họa lâu định rồi một cái sắt đường cực đại ghế lô, còn mời gia dương công chúa, tấn khang huyện chủ, cùng với đại lý tự khanh phu nhân tử thị cùng nhau nhìn náo nhiệt, lúc ấy là vì gia dương công chúa gia phủ, có thể công khai mang lên cô vân, hiện giờ, cảnh còn người mất, trong lòng chợt thấy chua sót. Kiếp trước hoàng hốt trong trí nhớ, Tống ẩn chi vào kinh cũng không phải lúc này, này đây, hắn trung tiến sĩ khi, cố vân đã thân nhiễm trầm kha, bất quá một năm liền đi, nàng liền không có đem tìm được vân nhi tin tức nói cho Tống ngẩn chi. Cho nên, tự thanh châu đường sau, suốt cuộc đời, Tống Uẩn chi lại không thấy quá cô vân, nghĩ đến đây, nàng một trận khổ sở, kiếp trước kiếp này, vận mệnh đãi này một đôi có tình nhân đều quá mức hà khắc. Này một gian ghế lô vị trí cực chính, đến lúc đó đứng ở phía trước cửa sổ, là có thể nhìn đến tân khoa tiến sĩ nhóm đánh mã trải qua. Này 3 năm một lần việc trọng đại, như hiểm họa lâu loại này chính Lâm Ngự phố Tiểu Lầu Trà Phường, sớm 2-3 tháng trước đã bị dự định không còn. nàng ban đầu liền cùng tống ẩn nói đến nơi đại khái vị trí tống ẩn chi xuyên quán áo xanh nhưng hôm nay hắn là nhất giáp đệ nhất danh là nhất định phải hồng la bảo ngoài ra còn muốn mang kim hoa mũ cánh chuẩn kỵ kim an hồng tông mã này một thân có thể nói là thụy khí thiên điều kim quang lấp lánh hắn nhịn không được túi đầu nhìn nhìn lại lơ đãng thoáng nhìn dưới chân là nạm hồng biên đụn mây lý không cấm bất đắc dĩ cười chật liên tưởng đến thành hôn là lúc cũng đến hồng lại với mắt hàm nhĩ nhiệt rất nhiều có chút hướng tới bên cạnh bảng nhãn đã qua tuổi 50, mươi dâu tóc nửa bạch tán hắn nói trạng nguyên lang hôm nay thật là lệnh người trước mắt sáng ngời tống ẩn chi thân tư đề bạn khí chất đạm nhiên bởi vậy này lóa mắt màu đỏ mặc ở trên người hắn diễm mà không tục ngược lại với túc mục rất nhiều bằng thêm một phần sâu sắc phiêu dở, như tuyết lạc hồng ai càng hiện thần thanh quốc tú tống ẩn chi mỉm cười khiêm quá trong lòng lại có ẩn ẩn chờ mong nghĩ chính mình rất ít hồng vân ương hẳn là sẽ thích bãi đại dạo phố đội ngũ trải qua hiểm họa lâu trước khi hắn cầm lòng không đậu mà chiều kia rộng mở khắc hoa cửa sổ nhìn qua đi bên này sát đường ghế lô hoặc nhã thất đều đều đính đi ra ngoài giờ phút này là tràn đầy người chỉ liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là quần áo hoa lệ cắm kim mang ngọc quý nữ hướng về phía tân khoa tiến sĩ sôi nổi ném hạ túi thơm hoa tươi khăn chờ đồ vật nhi tống ẩn chi ở một chúng tiến sĩ trung đặc biệt thấy được bị tạp đầy cõi lòng túi thơm cùng khăn chỉ phải liên tục cười khổ lại không thật nhiều xem có vẻ quá mức khinh cuồng vội vàng đảo qua liếc mắt một cái lại không có nhìn thấy kia mặt tư Tri niệm trì bóng hình xinh đẹp hắn không khỏi có chút mất mát nhưng tại đây nhân sinh vinh quang thời khắc thiếu nàng liền mất ý nghĩa ngược lại lại tưởng lấy nàng trầm tĩnh tính tình đó là tới cũng chỉ sẽ ở khắc hoa phía trước cửa sổ lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn bãi nhưng mà kia viên tưởng niệm tâm lại càng thêm nóng cháy Chợt thấy này đầy đường chiên trống thanh quá mức cầm ý, đám người quá mức ồn ào náo động giờ khắc này hắn gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy nàng tưởng nói cho nàng hắn đang ở thực tiễn hắn hứa hẹn từng bước một đến gần nàng trên lầu tư thị là cái sang sảng tính tình cùng tấn khang huyện chủ nhất kiến như cố hai người rất có hứng thú mà bình luận dưới lầu tân khoa tiến sĩ tướng mạo phong tư bất diệt thuyết hồ nguyễn trân tính tình văn tĩnh tuy cũng tò mò lại ngượng ngùng nhiều xem chỉ nhấp miệng cười tự duệ vương ly kinh ra dương công chúa trên mặt không hiện kỳ thật trong lòng thương cảm đến cực điểm bởi vậy Nàng ánh mắt cũng chỉ tại tiền tam giáp ra tới khi sáng lên, giờ phút này chán đến chết mà lắc lắc trong tay quạt tròn, nghe được từ thị cùng tấn khang huyện chủ liêu đến nhiệt liệt siêu thiên, người nhắc mà chiều hạ liếc mắt một cái, hứng thú ít ỏi nói, cũng chỉ trạng nguyên lang văn nhã tuấn nhã, sáng trong như ngọc thụ, nhưng kham đánh giá. Tấn khang huyện chủ liền bỡn cợt mà cười, hay là cô cô coi trọng trạng nguyên lang. Tiêu dĩ tình mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn trầm mặc, chỉ ánh mắt chuyên chú nhìn chầm chằm đánh mã trải qua tố chi Trong lòng lại là vui mừng lại là mất mát, vui mừng chính là, nàng nhìn chúng nam tử quả nhiên là nhân trung long phượng, với ngàn vạn người trung liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến hắn, nàng trong mắt cũng chỉ có thể nhìn đến hắn, mất mát chính là, hắn sớm có hỉ ái nữ tử, nàng gặp được hắn, chậm một bước. Thanh từ biết nàng tâm sự, lại không thật nhiều khuyên, chính giai thăng gian, tiêu di tỉnh quay đầu cười ngâm ngâm hỏi, tẩu tử, tống đại ca chúng tuyển trạng nguyên, hắn kia chưa quá môn thế tử, định là thực vui mừng đi. tấn khang huyện chủ nha một tiếng nguyên lai trạng nguyên lang đã danh hòa có chủ a không khỏi có chút tiếng đối vốn đang nghĩ nhà mình tiểu biểu mỗi đang tuổi lớn muốn cùng thanh tử hỏi thăm một chút đâu đối tiêu dĩ tình này không đầu không đuôi một câu thanh tử không tỏ ý kiến mà cười nhiên ra dương công chúa hơi suy tư nhìn về phía thanh tử ánh mắt có hiểu rõ chi ý từ từ nói a tử nguyên lai ngươi vẫn luôn gạt ta nguyên cảm thấy không tới thời điểm sau lại là không cần thiết rốt cuộc cứu nàng với nguyên nan chính là vừng ra Được đền bù tâm nguyện cũng là vương gia Ta tưởng, vương gia cùng nàng hai người Mới là mệnh chung chú định duyên phận Thanh tử đối với gia dương công chúa ánh mắt Thản nhiên giải thích nói Cũng là Gia dương công chúa lẩm bẩm nói câu Việc đã đến nước này, hiện giờ nói này đó Cũng không có gì dùng Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm Nàng là ai Tấn Khang huyện chủ to mò hỏi Thanh tử lại chiều dưới lầu một lóng tay Ú, nhị giáp truyền lưu lớn lên hảo sinh bộ dáng Thẳng như một cái mỹ mạo nữ tử thành công rời đi tấn khang huyện chủ trí nhớ cũng đem ra dương công chúa ánh mắt hấp dẫn qua đi duy tiêu dĩ tỉnh không giao động nàng xa xa nhìn kia đi xa thanh tuyển bóng dáng trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sáng rọi nhân biết thiết bảng lúc sau tống ẩn chi tất nhiên bận rộn thanh tử cố tình chưa đi quáy rời hắn nhưng mà sáng sớm hôm sau tống ẩn chi thế nhưng gấp không chờ nổi mà tới quốc công phủ luôn luôn bình tĩnh hắn hiếm thấy thẹn thùng ánh mắt lại là nóng bỏng chờ mong a tử vi huynh có một chuyện tưởng làm ơn ngươi nói xong, thật sâu vai chào. thanh tử tâm đột nhiên nhảy dựng, liền nghe tống ngẩn chi đạo, a tử, có không làm ta nghĩ cách thấy liếc mắt một cái vân nương. thanh tử liền biết, không thể gạt được tống ngẩn chi. nàng chấm ngâm một buổi, mới xoay người từ đa bảo các thượng lấy ra kia cái ngọc bội, đặt ở tống ngẩn chi trên tay. tống ngẩn chi sắc mặt biến, thời gian phảng phất đình trệ, đầy cõi lòng vui mừng bị băng tuyết lưới, hắn không dám tin tưởng mà nắm chặt trong tay ngọc bội, gian nan ra tiếng nói, vân nương, nàng làm sao vậy? Thanh tử đôi mắt đã ướt nước, nàng biết, giờ phút này vân nương tin tức, đôi tống ngẩn chi là lớn lao tàn nhẫn, nhưng mà, lại không thể không nói. Vì thế, nàng lặng lặng nhìn tống ẩn chi, nói, nàng đã rời đi kinh thành. Nàng đem cố vân tiến cùng trước sau phát sinh sự, từ đầu chí cuối nói cho tống ẩn chi, sư minh, ta thực xin lỗi, không có thể vì ngươi lưu lại vân nhi. Trong một đêm, long trời lở đất, ở thanh tử tự thuật trùng, tống ẩn chi mênh mang nhiên buông lòng tay, ngọc bội rơi trên mặt đất, vàng ngã cái dập nát hắn đông nhiên thân mình một bên, phun ra khẩu huyết, cả người thế nhưng hôn mê bất tỉnh. thanh tướng ngây dại, sau một lúc lâu, nàng thất thanh kêu, sư minh, thấy tống ngẩn mặt như giấy vàng, áo xanh thượng loang lổ vết máu như đào hoa cánh cánh, kinh tâm động phách, vội hô, người đâu? biết hơi cùng biết nghi vốn dĩ ở ngoài cửa chờ, nghe được trong phòng tiếng vang, hai người vội vàng vào nhà, nghe rõ từ nói, liền cầm quốc công phủ thiệp đi thỉnh thái y. Ý Ý. Không, không kịp, đi thỉnh dư thiện đường ngồi khám đại phu đi. Hai người nhìn thấy Tống Ngẩn Chi như thế tình hình, cũng lắp bắp kinh hãi, biết hơi lập tức chạy đi ra ngoài thỉnh đại phu, biết nghi kêu hai cái gã sai vạt, đem Tống Ngẩn Chi dịch tới rồi trên giường, tìm một kiện tiêu hành mới vừa làm bộ đồ mới vì Tống Ngẩn Chi thay, mới do dự mà hỏi, Tống Công Tử, là biết Vân cô nương sự sao? Thanh từ mệt mỏi gật gật đầu, ta nghĩ, tóm lại cũng giấu không được bao lâu, hắn đã hôm nay hỏi, không dự đoán được nàng biết Tống Ngẩn Chi trung tình cố Vân, kiên định bất gì, lại không biết. nàng ở trong lòng hắn như thế chi trọng nay một hoạt động tống ẩn chi liền tỉnh lại hắn ánh mắt mới đầu có chút mờ mịt thực mau tỉnh táo lại ý thức được chính mình là ở đâu sau liền muốn đứng dậy thanh từ muốn cản hắn hắn vây vây tay nói ta không có việc gì biết nghi thận trọng cầm một cái gối dựa đặt ở tống ẩn chi thân sau khinh thanh tế ngữ nói công tử vừa mới phun ra huyết không cần bỗng nhiên đứng dậy phu nhân đã thỉnh đại phu một lát liền tới rồi công tử có nói cái gì cùng phu nhân chậm rãi nói nói xong, liên thiện giải nhân ý mà lui xuống. tống ẩn chi trầm mặc sau một lúc lâu, hán tựa hồ đã tiếp nhận rồi sự thật này, nhẹ giọng hỏi, trừ bỏ ngọc bội, nàng nhưng còn có cái gì muốn cùng ta nói? lời nói bình tĩnh, lại mang theo ẩn ẩn hy vọng. đến phiên thanh tử trầm mặc, nàng không biết nên không nên lừa gạt tống ngẩn chi. nhân sắp chia tay phía trước, cố vân lại chưa nhắc tới tống ngẩn chi. chúc phúc, xin lỗi, hay nấy, thương tâm, này đó vốn dị ứng có tình cảm, toàn chưa biểu lộ. có duệ vương ra ở một bên duyên cớ lại cũng phù hợp nàng nhất quán tính tình đã đã mất duyên hà tất nhiều lời tống ngẩn chi cười cười không cần phải nói ta đã biết hắn hiểu biết cô vân cũng không so thanh từ thiếu tâm trí nàng so tầm thường nam nhi đều phải cứng cỏi hơn nữa đã từng tao nộ chú định nàng cùng thanh từ đa sâu đa cảm tính tình hoàn toàn bất đồng cho nên nàng sẽ quyết tuyệt mà chặt đứt hai người chi gian sở hữu liên hệ hoàn toàn rời khỏi hắn sinh mệnh sẽ không lại cho hắn nhỏ tí tẹo hy vọng Nhân đây mới là nàng cùng hắn chi gian, kết cục tốt nhất. Nàng làm được đến, nhưng hắn đâu. Lão đại phu thở hồng học tới, kháng mạch sau nói cũng không lo ngại, chỉ là nhất thời cấp hỏa công tâm, nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Tống ẩn chi liền muốn cáo từ thanh tử không yên tâm nói, sư huynh vẫn là ở quốc công phủ nghỉ ngơi đi. Tống ẩn chi bình tĩnh nói, một búng máu phun ra đi, nhưng thật ra hảo rất nhiều, hôm nay là tân khoa tiến sĩ thơ hội, ta không đi, không khỏi làm người cảm thấy mắt cao hơn đỉnh. nhưng ngươi thật sự không có việc gì sao thanh tử lo lắng nói yên tâm tống ẩn chi vô vỗ tay nàng liền ra cửa xuân dương tươi đẹp thanh từ ngơ ngẩn nhìn hắn bóng dáng tống ẩn chi đi được rất chậm thực ổn lại ở cửa một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất Nhiên hắn đỡ trước cửa cây quế ngơ ngẩn sau một lúc lâu vẫy lui muốn tiến lên dịu hắn thị nữ từng bước một đi phía trước đi thẳng đến đi ra nàng tầm mắt nguyên lai like, cái gọi là đại bi vô nước mắt đại ai không tiếng động lại là như vậy Chương 86. Tạp nguyên sau, phủ Hàng Châu. Ngày mùa hè tây hồ, hoa sen là một đại thịnh cảnh, mà thưởng hà nhất phú nổi danh nơi, không gì hơn Khúc viện Phong Hà, tầng tầng lớp lớp, vô biên vô hạn lá sen vờn quanh trạm bích lâu, nhân một trận mưa, sau giờ ngọ phong tẩy đi hè nóng bức nhiệt khí, từ từ phất quá mãn hồ hồng lăng bích thủy, đem thấm vào ruột gan hương khí đưa vào trong núi. Khúc viện Phong Hà mặt đông cách đó không xa, là một chỗ tư gia viên lâm, viên trung hồ hoa sen, cùng tây hồ tương thông, lúc này ngó sen hoa chỗ sâu trồng, đặng ra một diệp thuyền nhẹ, trên thuyền màn lụa nửa rũ, một con trắng tinh không rảnh tay từ đầu thuyền vương, như xuân hành tinh tế ngón tay kỉnh quá bích viên lá sen, nhẹ nhàng bẻ một cái no đủ đài sen, tia tinh ánh dịch thấu vũ châu liền nhẹ nhàng đông đưa, dừng ở như ngọc mu bàn tay thượng, lại lưu luyến mà lăn xuống đến trên mặt nước. Có nữ tử nhu hòa thanh âm cảm thán nói, mỗi người tận nói giang nam hảo, du khách chỉ hợp giang nam lão, giang nam chi mỹ, quả nhiên danh bất hư truyền, đơn chỉ phủ hàng châu đầy đất. đã làm người lưu luyến quên phản. Nàng nói xong, một cái khác thanh thúy nữ tử thanh âm cười nói, nếu như thế, thanh tử tỷ tỷ, ngươi liền lưu lại bãi, lâu lâu giải giải bồi ta. Ta là nguyện ý. Ban đầu cái kia nữ tử từ từ nói, chỉ là khủng trần tiểu công tử sốt ruột, tới chạc tố viên muốn người. Một khắc nữ tử thanh thúy trong thanh âm liền hàm ngượng ngùng, nhân ra đối với ngươi một mảnh thiệt tình, ngươi lại chế nhạo nhân ra, bất hòa ngươi nói, ta phải về phủ. Nói liền xoay qua thân mình. nhìn chằm chằm kia đưa tình lục sóng không nói trêu ghẹo nàng kia con môi cười tựa tiếc hận nói câu nga kia nhưng thật ra đáng tiếc biết ngươi hôm nay một tới buổi chiều liền đặc riêng trưng hoa sen tô nấu thượng lá sen cơm muốn cho ngươi nếm thử tay nghề của ta nàng nhỏ dài bàn tay trắng lột hạt sen lẩm bẩm chi bằng lại ngao cái bách hợp Trẻ hạt sen đi ngày mùa hè nắng hẻ trói trang vừa lúc thanh tâm trừ hỏa lời còn chưa dứt giận dỗi nữ tử liền xoay người lại kinh hỉ nói thật vậy chăng Thanh phong phất quá màn lụa, lộ ra một trương phủ dung tiểu mặt, áp qua mãn hồ hoa sen, đúng là cùng thanh tử thường xuyên thư từ lui tới tưởng mộng xanh. Thanh tử nhịn không được cười, đem trong tay vừa mới lột tốt hạt sen dịch liền tâm nhi, nhét vào tưởng mộng xanh trong miệng, A xanh, ngươi vẫn là như A đồng theo như lời, là cái không hơn không kém đồ tham ăn nha. Đứng ở mũi thuyền tiếu lệ thuyền nương quay đầu lại cười, này khả xảo, nhà ta phu nhân cũng thường nói như vậy cô nương. Ân, anh hùng ý kiến giống nhau. Hảo nha. Tiên hạt sen nhập khẩu ngọt thanh, tưởng ngộng xanh khỏe miệng giơ lên, lại giả vờ sinh khí, duỗi tay kéo kẹt mạnh thanh tử, các ngươi hai cái kết phường bài tiếng động lươn ta. Lại trừng mắt nhìn kia thuyền nương liếc mắt một cái, phái hạm, đã nói như vậy, hôm nay cơm chiều, liền không phần của ngươi. Cô nương, ta sai rồi. Phái hạm vội không ngừng mà xin khoan dung, thanh tử cũng cười liên tục trốn tránh, tức khác trên mặt hồ vang lên như linh tiếng cười, kinh phi sống ở thủy điểu, chui vào trên bờ nồng đậm bóng dông. Ba người náo loạn sau một lúc lâu mới dừng lại tới. Thanh tử cùng tưởng ngọng xanh phân thực một ít lột tốt hạt sen, đem còn lại dùng khăn bao hảo, nhân trên tay lây dính mấy khối hạt sen sắc ngoài, đơn giản nằm ở thuyền biên trả tay. lúc sóng dập dềnh, nàng một đôi nu để ánh ba quang, tựa như trong suốt giống nhau. Tưởng ngộng xanh đứng dậy, lặng lặng chăm chú nhìn nàng một lát, mới nói: Thanh tử tỷ tỷ, tự ngươi đã đến rồi sau, ta đầu một hồi gặp ngươi gửi đến như vậy vui vẻ. Thanh tử sửng sốt, đúng không? Tự một đêm kia lúc sau. Nàng quyết ý rời đi quốc công phủ, vừa lúc mộng xanh tới tin, tin trung viết nói phụ thân cho nàng định rồi một môn việc hôn nhân, thành hôn sắp tới, lại vô trí giao hảo hữu làm bạn, trong lòng không khỏi lo lắng khẩn trương, rất là cảm thán một phen, lại nói nàng nếu là có thể tới tham gia chính mình hôn lễ liền hảo. Thanh tử trong lòng vừa động, nghĩ đến phụ thân còn ở nổi nóng, chính mình mặc dù rời đi quốc công phủ, cũng không thể lập tức hồi thanh châu, nóc tại trong kinh, cũng không trô nhưng đi. Nhân hoài tú tuy mua phòng ốc. Tu chỉnh còn phải một đoạn thời gian. Bởi vậy nàng tin nổi Ngộng Xanh, nói mến đã lâu rằng nam phong cảnh, giúp nam hạ tiểu trụ mấy ngày, quả nhiên, không lâu liền thu được Ngộng Xanh nhiệt tình rào giật mời. Tiêu Hành có lẽ là bởi vì ấy nấy, thống khoái mà thả nàng đi, chỉ đưa ra một cái yêu cầu, đó là từ Triệu Kiếm hộ tống nàng đến phủ Hàng Châu. Rốt cuộc lưỡng địa cách xa nhau ngàn dặm, lúc đó nàng vô tình cùng hắn nhiều làm dây dưa, nghị nghĩ liền ứng. Ai ngờ tới rồi Hàng Châu, vị này đường đường triệu giáo quý đại nhân thế nhưng ăn vạ không đi rồi luôn mồm nói thế tử cho hắn mệnh lệnh là bảo hộ phu nhân phu nhân ở nơi nào hắn liền ở nơi nào không thể rời đi thanh tử chán nản viết một phong thơ cùng tiêu hành chất vấn nhưng lại chậm chạp không có hồi âm sau lại mới biết được tiêu hành lúc đó đã qua bắc cảnh tự nhiên không có thu được nàng tin tức vì thế triệu kiếm liền như vậy để lại nhưng hắn ngày thường ánh mắt luôn là như có như không dừng ở biết hơi trên người thanh tử thế mới biết trừ bỏ bảo hộ hắn ở ngoài Triệu kiếm hứa còn có khác tâm sự, này tâm sự liền tin tức ở biết hơi trên người, thiên biết hơi từ trước cùng hắn cũng coi như thục lạc, tự ly kinh lúc sau lại không biết vì sao, cố ý vô tình trốn tránh triệu kiếm, đối hắn rất là lãnh đạo. Nghĩ đến đây, liền nghĩ đến cái kia nàng quyết ý quên người, hiện giờ hai người một ở phương Nam, một ở Bắc Cảnh, rõ ràng chính xác cách xa thiên ngai, có lẽ cuộc đời này không hề gặp nhau, đồng nhiên có chút ngơ ngẩn. Tường Ngộng Xanh nhìn thanh tử thanh lệ nhu mỹ mặt nghiêng, trong lòng không phải không nghi ngờ hoặc. nàng cùng thanh tử thường thư từ lui tới tuy thổ lộ quá thành thân phía trước thấp thỏm cung bất an lại chưa từng xa tưởng trong kinh bạn tốt có thể qua tiến đến chỉ vì tấn khang huyện chủ có thai trong người chịu không nổi buôn ba mà thanh tử là quốc công phủ thế tử phu nhân chủ trì nội trợ tự cũng không thể dễ dàng rời đi nay đây thu được thanh tử tin nàng tuy vui mừng lại cực kỳ kinh ngạc nhưng mẫu thân biết được sau lại rất là hoan nghênh vì thế nàng ở mẫu thân suối dục hạ để bút viết hồi âm thanh tử đi vào sau Phụ thân mẫu thân đối nàng thân thiết thân thiện rất nhiều không mất khách khí cung kính, nàng lúc này mới loáng thoáng cảm giác được, thanh tử có thể tới Hàng Châu, hứa cũng không gần là nữ nhi thư nhà tin lui tới tùy ý, mà là phụ thân cùng định quốc công phủ, xác thực nói, là cùng thế tử tiêu hành, đặt thành nào đó hiệp nghị. Phụ thân còn nhắc nhở nàng, không cần tiết lộ thanh tử thân phận, đối ngoại chỉ nói là tưởng ra bà con xa thân thích, cũng đừng đuổi theo hỏi nàng Nam Hạ Nguyên Nhân, hai người ở chung, vẫn còn như từ trước như vậy liền có thể. Này với nàng cũng không khó, nhưng nàng cùng thanh tử thật sự tính tình hợp nhau, yêu thích nhất trí, lúc đó ở kinh thành nhật nhạt một mặt liền tích không thể từng giao, hiện giờ người tới sau, ở tưởng phủ ở mấy ngày, hai người ở bên nhau, càng thêm cảm thấy thú vị. Sau lại thanh tử nói nàng thành hôn sắp tới, không lắm phương tiện, lại ái bên hồ phong cảnh, mẫu thân liền thỉnh nàng ở trạc tố viên, nàng như cũ thường tới xem nàng, ở như vậy nữ tử bên người, ở chung càng lâu, càng sẽ phát hiện nàng ôn nhu tốt đẹp cùng vô hạn hứng thú, nàng liền tưởng. Nếu nàng là tiêu thế tử, như thế nào cũng không bỏ được phóng nàng rời đi. Như vậy nghĩ, liền có chút không tha, nàng liền mở miệng hỏi, thanh tử tỷ tỷ, đại ta hôm sau, ngươi liền hồi kinh trung sao. Thanh tử nhuẩn miệng cười, tính toán hồi thanh châu, tự gả vào trong kinh, ta còn không có trở về về nhà thăm bố mẹ đâu, thật là tưởng niệm song thân cùng tiểu đệ. Hai người một bên trò chuyện, thuyền nhỏ từ cao cao thấp thấp lá sen trung xuyên qua, này một đạo hẹp hỏi thủy lộ lúc sau, liền chuyển tới tây hồ phía trên. nhân đã gần đến hoàng hôn trên mặt hồ dần dần náo nhiệt lên đậu ở hồ thượng thuyền hoa dần dần bốc cháy lên đèn lồng ánh sóng nước lóng lánh mặt hồ cùng sơ thăng tinh nguyện cùng sáng tiếng trói hay nhất thiết tiếng tì bà độ thủy ma đến giang nam tráng lệ cùng mềm ấm liền như vậy lơ đãng mà chạy xuôi trong đó tường ngộng xanh đang muốn nói chuyện chợt nghe thanh từ chỉ vào một cái ly các nàng gần nhất thả lớn nhất thuyền hoa nói này thuyền hoa trang trí đến như thế hoa lệ thế nhưng so nhà ngươi cái kia còn lớn hơn hảo chút tường ngộng xanh vừa nhấc đầu liền thấy trước mắt này một cái không một chỗ không tinh xảo không một vật không quý hiếm đến cực điểm thuyền hoa thuyền hoa quanh thân tinh tế tạo hình các loại đồ án tinh mỹ tuyệt luân mà thuyền thượng giang đèn kết hoa kia họa nhân vật chuyện xưa lùa đèn dùng chính là giang nam nhất quý báo tố tuyết quyên mà tùy ý rũ mà lùa, dùng chính là đại chu thiên kim khó mua một con khinh dung xa phú quý bên trong không mất thanh nhã phong lưu độc đáo thật sự nhưng cũng sắc thật thực hào hoa xa xỉ vừa thấy liền biết lãng phí không ít năng lượng thuyền hoa thượng nhân ảnh thật mạnh cách mỏng như cánh ve khinh dung xa mơ hồ có thể thấy được có năm sáu vị tuổi thanh xuân nữ tử dáng người hiểu điệu trung gian ngồi một cái áo rộng tay dài nam tử tương ngộng xanh khỏe miệng chịu chịu tựa nhớ tới cái gì thần sắc liền có chút kỳ quái giây lát đàn sáo tấu nhạc tiếng động vang lên liền có giai nhân khẽ mở môi đỏ sướng một khúc thải tăng tử thiên dung thủy sắc tây hồ hảo vân vật đều tiên âu lộ nhàn miên, ứng quan tầm thường nghe còn huyền phong thanh nguyệt bạch thiên nghi đêm một mảnh quỳnh điền ai tiện tham loan người ở thuyền trung đó là tiên nay nữ tử giọng hát huyền chuyển từng câu từng chữ như ngọc châu đi bàn trong lúc gió mát trăng thanh nghe được nhân tâm thần đều say vì thế tiếng ca phương nghỉ liền nghe một quảng cực êm thai nam tử thanh âm trầm thấp hơi khàn mang theo mê người từ tính tán câu hảo một cái người ở thuyền trung đó là tiên kia mới vừa rồi ca hát nữ tử liền cười duyên lên phảng phất không thắng vui mừng rót ly rượu đưa tới kia nam tử bên ngôi có thể được trưởng hoàn công tử một câu khích lệ nô tam sinh hữu hạnh nam tử liền tay nàng uống một hơi cạn sạch lại mở miệng khi liền tựa hàm ba phần mèn say này câu tuy hảo nhiên tình cảnh này ta lại là nguyện làm liền ương không tiện tiên nói liền đem nàng kia ôm vào trong lòng ống tay háo dơ lên che khuất hai người khuôn mặt chỉ nghe được nàng kia ha ha tiếng cười này hai người tình hình xuống xã thanh từ lúc này mới hậu chi hậu giác làm như vị này cái gì trưởng hoàn công tử huệ kỹ đi ra ngoài Mà nàng thế nhưng tại đây tò mò mà quan vọng nửa ngày, bất giác ngượng ngủng, quay đầu lại đối tượng ngộng xanh nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta về đi. Tưởng ngộng xanh đang chờ nàng này một câu, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng nói, hảo. Phái hạm liền hoa thuyền nhỏ dọc theo đường cũ phản hồi chạc tố viên. Biết hơi cùng biết nghi hai người chờ đến nóng lòng, chính thương lượng muốn khiển người đi tìm, liền thấy ba người đã trở lại. Biết hơi liền đón nhận tiền đến, một mặt đỡ thanh từ rời thuyền một mặt nói liên miên nói. ngài từ tới nơi này, một ngày ngày mà, quy củ thế nhưng so trong kinh rời rạc thật nhiều. Nay cảnh trí lại như thế nào đẹp, cũng không thể đến như vậy vãn, ngày mai buổi sáng lên xem, nó chẳng lẽ liền không có không thành. Thanh từ bất đắc dĩ, hảo muội muội người bất tranh cãi bãi, ta đói bụ. Phái hạm đỡ tưởng Ngộng xanh, nàng liền ở phía sau cười trộm, nguyên có thể chế trụ tỷ tỷ người ở chỗ này. mươi 87 Đi vào chính đường, biết nghi đã dọn xong cơm, tưởng ngộng xanh dương mắt nhìn lại. Quả nhiên trên bàn có thanh tử nói qua lá sen cơm, bích vánh ánh là cây bao từng viên chân bóng trong suốt hạt cơm cùng tuyết trắng thịt cá, cơm hương cùng lá sen thanh hương tương giao dùng. Lệnh người ngón trỏ đại động, nhân cơm tối thanh đạm, trừ bỏ lá sen cơm ở ngoài, trên bàn còn có nhị đồ ăn một canh. Thanh tử chỉ vào một đạo hồng lục màu trắng trạch tiên minh thái sắc, đáp ý nói: Hôm qua xa có hơi ngâm hừng, phong động tân hà nguyệt mãn chỉ. Này nói liền kêu nguyệt tẩm tân hà. Ta chính mình tưởng, như thế nào? Tường ngộng xanh vỗ tay. tên này thức dậy ý thơ biết hơi nhìn nàng liếc mắt một cái trong lòng chửi thầm, còn không phải là nấm hương cây cải dầu cùng ngó sen phiến cánh hoa sao không khỏi cảm thán một cái giám biên một cái là có thể ngốc nết tán mặt khác còn có một đạo lật nhung hoa sen gà một đạo hoa sen đài sen đậu hủ canh đều là địa phương mùa thái sắc. tường ngộng xanh vui mừng nhập tòa thật tốt hôm nay chúng ta cũng là một bản tiểu hạ yến đại ăn uống thỏa thích lúc sau đã là nguyệt ở trung thiên thông thường Nếu là canh giờ này, nàng liền ngủ lại trạc tố viên, toại khiển đi theo hạ nhân hồi phủ nói một tiếng. Biết hơi phao trà, lại đem làm tốt hoa sen tô bưng đi lên, hai người ngồi ở trong viện giải nhiệt, tưởng ngộng xanh thích dí mà ý ở trên giường, vuốt bụng đối thanh từ tố khổ, thanh từ tỉ tỉ, cũng liền ở ngươi nơi này, bên ta có thể thấu khẩu khí nhi. Ngươi không biết, ta nương cả ngày câu ta theo áo cưới, ta này ngón tay đều mau chọc ra lỗ thủng. Nếu không phải ta nói muốn tới vấn ăn ngươi, nàng thả không bỏ ta đâu. Ngươi cho rằng ta không biết? Thanh tử liếc mắt một cái, không chút khách khí vạch trần nàng. Ngươi háo cưới, tú nương mấy đã toàn thêu xong rồi, chỉ cho ngươi để lại mấy châm hoa văn. Ngươi chỉ ý tứ ý tứ phùng thượng hai châm, đợi cho thu hạ thành hôn, thế nào cũng được. Tỷ tỷ làm sao biết? Tường ngộng xanh thân mật mà ôm nàng cánh tay, cười hì hì nói, ta còn tưởng rằng như vậy vừa nói, tỷ tỷ đau lòng. ở lâu ta tiêu khiển mấy ngày đâu? Thanh tử cười cười, nhân tưởng phu nhân ở nàng trước mặt nhắc tới quá. Tưởng ngộng xanh mười ngón như chảy gỗ, giang nam tú nương tài nghệ tinh tuyệt, thiên thỉnh mấy chục cái cũng không đem nàng dạy ra môn đạo, ở trong nhà cũng liền thôi. Nếu là gả qua đi, tuy nói bọn họ nhân ra như vậy không thiếu tú nương, nhưng hôn phu bên người quần áo, trên người túi tiền, dù sao cũng phải làm mấy thứ, cũng là thê tử một phen tâm ý. Ngữ khí tuy tràn đầy ván giận, lại tràn ngập nhất phái từng quyền ái nữ chi tâm, lệnh nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình mẫu thân, ở nàng xuất giá phía trước cũng từng như vậy phát sầu. nhưng nàng gả vào quốc công phủ lại chưa bởi vậy mà phiền não thứ nhất nàng thật sự không giỏi việc này thứ hai vương thị xuất thân võ tướng thế gia đối này cũng không tinh thông tiêu dĩ tình cảm không cần thiết để trong phụ nữ quyến toàn như thế tiêu hành hứa tập mãi thành thói quen đối nàng cũng chưa bao giờ có yêu cầu này nàng liền cũng yên tâm thoải mái nghĩ như thế thành thân hai năm nàng vẫn chưa cấp tiêu hành đã làm giống nhau kim chỉ nay đây đối cái này đề tài nàng phụ họa vài câu liền xóa qua đi Hai người cho tới gió đêm đã thổi sinh lạnh leo, thanh tử thấy mộng xanh đánh áp, hống nàng trở về ngủ, mới nhìn biết hơi cùng biết nghi thu thập đồ vật, lơ đáng dương mắt, thấy triệu kiếm như cây cột canh giữ ở ngoài cửa, liền nói, triệu đại nhân, ngươi thật không cần như thế. Thế tử chi mệnh, thuộc hạ không dám không tử. Triệu kiếm ngạnh thanh nói, thanh tử lại tưởng thở dài, người này chi cố chấp thật ra ngoài nàng dự kiến, từ nam nhi đương kiến công cùng chiến trường, đến nàng cùng thế tử hiện đã hai không liên quan. lặp lại khuyên rất nhiều thứ đều không làm nên chuyện gì. Hắn liền một câu thế tử chi mệnh. Dù sao, ngươi có ngàn điều diệu kế, ta có nhất định đến quy. Thanh tử lười đến lại nói, nói, nếu như thế, ta muốn nghỉ ngơi, triệu đại nhân cũng sớm chút an trí đi. Triệu kiếm triều nàng hành lễ mới lui ra, nhưng mà hắn lui ra khi, thanh tử thấy được rõ ràng, hắn ánh mắt rõ ràng ở biết hơi trên mặt dạo qua một vòng, mà biết hơi lại cố ý bỏ lỡ hắn ánh mắt, quay người vào phòng. Dưới ánh trăng, Triệu kiếm trong mắt hiện lên một đường mất mát chi sắc Đãi trở về nhà ở Thanh tử vẫn nghĩ này hai người việc Ánh mắt tản mạn dừng ở trong gương Đông nhiên thấy trang đài thượng phóng một phong thợ tiên Liền cầm lấy tới di một tiếng Biết nghi vì nàng thông tóc Thấy thế nghĩ tới Buổi chiều tưởng phủ khiển người đưa tin Nói là đánh kinh thành tới Ta thế nhưng đã quên Chính là tống công tử viết bãi Thanh tử rũ mắt mở ra si phong giam Quả nhiên là tống ẩn chi tin Tống ẩn chi hiện giờ đã vào Hàn lâm viện nhậm từ lục phẩm tu soạn bởi vậy tin trung trước đề ra vài câu công sự mới chuyện vừa chuyển nói hắn đã đem hòa ly việc làm thỏa đáng nhìn đến nơi này thanh tử từ, từ phong thư trung rút ra một chương hơi mỏng giấy mặt trên có nàng quen thuộc chữ viết còn có quan phủ vết đỏ trần ai lạc định nàng mặt mày hơi thư trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần không nghĩ làm chuyện cũ lại ảnh hưởng chính mình cảm xúc nàng đem hòa ly thư tùy tay bỏ vào gương lực nội tiếp theo đi xuống đọc tin mày rồi lại tiệm khóa khẩn nhân tống ngẩn chi lại đề ra hai sự Một là mạnh chiêu văn tuy không tán đồng thanh từ hòa ly, nhưng nữ nhi khăng khăng, hắn cũng không nhưng nề hà, nhiên việc này không biết làm sao truyền đi ra ngoài, mạnh thị trong tộc đối này rất có dị nghị. Tộc trường đã bái phỏng mạnh phủ hai lần, lời trong lời ngoài người trẻ tuổi khó tránh khỏi cãi nhau, không cần hành động theo cảm tình, cũng không đồng ý thanh từ trở về nhà, bởi vậy Tống ẩn chi cùng nàng nói nếu như có thể, ở Giang Nam thường trú một đoạn thời gian, đãi việc này phong ba qua đi lại hồi thanh châu, để tránh mạnh phủ khó xử. thanh tử trong lòng cười lạnh bọn họ rõ ràng là không tha này một môn quý thân thôi mệt còn tự xưng á thánh lúc sau thơ lễ gia truyền văn nhân khí khái bất quá như vậy nàng gả vào quốc công phủ 2 năm lao quốc công cùng tiêu hành đều đều không phải là người nhỏ mọn mạnh gia nhất tộc trong tối ngoài sáng chịu này không ít quan tâm với điểm này thượng nàng đối quốc công phủ thật sâu cảm nhớ cũng bởi vậy nàng trước sau vô pháp cùng tiêu hành chỗ lấy bình đẳng địa vị đó là hòa ly cũng muốn dùng tâm kế lấy tình động nhân lấy lý phục người nếu không phải tiêu hành nhân triệu ly nguyệt một chuyện trong lòng ngày nấy, này hòa ly tất sẽ không thuận lợi vậy. nàng nhắm mắt, phục lại mở tiếp theo đi xuống xem, nhịn không được nhướng mày. nhân tống ngẩn khó khăn đến nhắc tới một kiện việc tư. ngày ấy nàng ở tống ngẩn chi truy vấn hạ, đem cố vân quyết định nói cho tống ngẩn chi, khởi điểm nàng lo lắng tống ngẩn chi vô pháp thừa nhận, nhưng hắn phun ra kia khẩu huyết lúc sau, liền ngoài dự đoán mà bình tĩnh. hắn tuân tú lịch sự, tuổi còn trẻ tức chúng hà lâm, lại vô hôn nước trong người. Có thể nói kinh thành tình yêu và hôn nhân thị trường hương bánh bao, thanh tử ly kinh trước, liền có người trong tối ngoài sáng mà hỏi thăm hắn, nhưng nàng cũng không dám dễ dàng cùng Tống ẩn chi nhắc tới, chỉ vì nhiều năm thâm tình, sao có thể một sớm trừ khử, nàng không cho rằng sư huynh đã đem vân nhi hoàn toàn bông, chẳng qua là phong ấn với đáy lòng chỗ sâu trong, cố tình không đi đụng vào thôi. Tống ẩn chi lấy bất đắc dị ngữ khí nhắc tới tiêu di tình, hắn tuy ở chúng tiến sĩ sau, liền dọn ly lúc trước thuê quốc công phủ sân. Nhiên vị này quốc công phủ Tam Cô Nương không biết làm sao, ở nhiều trường hợp cùng hắn ngẫu nhiên gặp được. Đó là lại như thế nào không biết, hắn cũng dần dần minh bạch. Hắn nói lên việc này, chỉ nói công danh chưa liền, vô tình thành ra, thẹn với Tam Cô Nương một phen ý tốt. Thanh tử khỏe miệng trầm rãi gợi lên, giữa những hàng chữ đều có thể cảm nhận được sư huynh phiến não Đồng nghĩ đến cố Vân trước đó vài ngày tới tin, nàng ở Tây Bắc đã là giàn xếp, tin nửa đường duệ vương đãi nàng rất tốt, đem trong phủ nội vụ toàn giao từ nàng xử lý. Hán tác mỗi ngày cùng vương phụ thuộc quan xử lý công sự, bác cảnh tuy không bằng trong kinh nhật tử phu quý, nhưng hai người nhật tử lại như tầm thường phu thê giống nhau ấm áp. Tuy chỉ ít ỏi số hành, cũng có thể cảm nhận được nàng nội tâm bình thản ôn nhu. Vân nhi nàng, là vô luận ở nơi nào, ở ai bên người đều sẽ quá rất khá người a. Biết nghi thấy nàng cầm tin chấm tư, thần sắc biến ảo không chừng, nhịn không được hỏi, ngài suy nghĩ cái gì đâu. Thanh tử phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến tống ngẩn chi cùng cố vân hiện giờ đã cắt co sinh mà nàng đã không thể quay về Thanh Châu, tổng không thể vẫn luôn cỏ tưởng phụ ở nhờ, miệng ăn núi lở bãi. Nhiều sinh một chuyện, so tây hồ chi thủy tình thơ ý họa càng thêm lửa xém lông mày. Nàng liền hướng trong gương biết nghi nghịch ngậm trước chớp, chớp mắt, suy nghĩ ngày mai ăn cái gì. Biết nghi, này đó là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao, phu nhân cùng tưởng cô nương ngốc đến lâu rồi, chẳng lẽ là cũng nhiễm đồ tham ăn tính tình? Chắc tố viên nguyên là tưởng phu nhân của hồi môn Ở vào danh thắng nơi lại cực kỳ thanh lũ lịch sự tao nhã, bên trong vườn dẫn tây hồ chi thủy, tặc chi chí thạch, tu trúc vần quanh, hoa mục hành lung. Thần phong từ từ, cơm sáng lúc sau, thanh tử cùng tưởng mộng xanh hai người dọc theo viên trung tàn bộ, biết hơi lui ra phía sau một bước đi theo phía sau, lại sau này không xa không gần chế triệu kiếm. Thanh tử đối tưởng Ngộng xanh nói, á xanh, ta có việc phải đối ngươi thẳng thắn Tưởng Ngộng xanh thượng ở dư vị buổi sáng bách hợp trẻ hạt sen. Trong lòng cân nhắc rõ ràng đều là giống nhau nguyên liệu nấu ăn, vì sao tổng cảm thấy chặt tố viên nơi này làm chính là so trong nhà thanh hương, nghe rõ từ như vậy nói, không lắm để y nói, tỉ tỉ chuyện gì như thế trịnh trọng. Thanh từ liền nói, ta tới Hàng Châu, kỳ thật là bởi vì cùng thế tử Hoa Ly. Tường Ngộng Xanh rất là khiếp sợ, nàng liền nói sao. Nhịn không được nói, như thế nào như thế. Đi theo hai người phía sau triệu kiếm nghe được mạnh thanh từ này một câu, giữa mày nhịn không được nhảy nhảy, hơi hơi hé miệng. muốn nói lại thôi tính tình không hợp đó là như vậy thanh tử không muốn nhiều lời hãy nay nói xin lỗi đại hỷ sắp tới lại làm ngươi nghe thế không tốt tin tức ta vốn định hồi thanh châu hiện giờ lại nhân một ít duyên cớ còn phải ở phủ hàng châu ngưng lại một đoạn thời gian này đây nói tới đây nhìn tưởng ngộng xanh vẻ mặt thiên chân lãng mạn không khỏi có chút khó xử tưởng ngộng xanh đã tử mới vừa rồi khiếp sợ tỉnh lại nàng tính tình vốn là đơn thuần lại bị cha mẹ dưỡng đến tiểu không biết nhân gian khó khăn tuy từng nhân cùng đùi cẩn hôn sự không hài rất là tinh thần xa suốt một đoạn thời gian nhưng trở lại cha mẹ bên người này đó bi thương cảm xúc sớm bị hòa tan hơn nữa giang nam giàu có và đông đúc lúc này đúng là ti dẹt nghiệp hưng thịnh thời kỳ không ít nữ tử nhưng độc lập nhu sinh trong đó có một ít người lựa chọn chung thân không cả cho nên nàng vẫn chưa cảm thấy hòa ly là một chuyện lớn lại nghe được thanh tử tính toán trường lưu nơi đây liền đem trong lòng nghi hoặc giết hết tự nhận là nghị thông suốt trong đó khớp xương lôi kéo tay nàng lắc lắc Vui mừng nói, ta nguyên cảm thấy thế tử cùng tỷ tỷ cực xứng, nhưng như hai người ở bên nhau nói không nên lời nhi, đích sắc không có gì thú nhi. Thật tốt quá, vốn dĩ ta liền luyến tiếp tỷ tỷ, cái này tỷ tỉ, tỉ nhưng đến lâu lâu dài dài bồi ta. Nàng vẽ mặt đương nhiên, phía sau triệu kiếm nhìn chằm chằm biết hơi bình tĩnh bóng dáng, vẽ mặt không đành lòng tốt nghe. chương 88 Thanh tử vô vỗ tưởng ngộng xanh tay, do dự mà nói, ngươi là biết ta. Chầm rãi đem chính mình phiền não cùng tưởng ngộng xanh nói. Tường ngộng xanh vung tay lên, nay có khó gì, tỉ tỉ cứ việc ở nhà ta an tâm trụ hạ. Ta nương cực thích ngươi, thường nói nếu ta có ngươi một nửa thì tốt rồi. Thanh tử nói, này đều không phải là kế lâu dài nha. Nàng cười cười, nghiêm nét mặt nói, á xanh, tâm ý của ngươi ta thực cảm kích. Chính là ta không phải tưởng phủ người nào, đó là hai ta lại hảo, cũng các có các nhật tử muốn quá. Nàng chỉ chỉ viên chung núi đá, nói, này trạc tố viên, là tưởng bá mẫu của hồi môn, bá mẫu hậu ái. Bên ta may mắn làm tại đây, nếu là thường chú, lại là không ổn. Triệu kiếm ngửa mặt lên trời thở dài, nay chạc tố viên tuy nói là tưởng phu nhân của hồi môn, nhưng thế tử sớm tại phu nhân nam hạ phía trước liền mua tới. Thiên lại gạt phu nhân. Hắn ban đầu khó hiểu, nhưng hôm nay nghe phu nhân cùng tưởng cô nương nói lên thế tử khi kia bình tĩnh ngự khí, mới hoảng hốt minh bạch thế tử ý tứ. Nếu biết vừa này hiện giờ đã về thế tử sở hữu, hắn tin tưởng phu nhân sẽ nhanh chóng lập tức lập tức dọn ra đi. Thấy thanh tử khăng khăng, tưởng ngộng xanh cũng như mi, nhưng nàng quản gia bất quá nửa năm, với công việc vặt kinh tế bất quá cái biết cái không, suy nghĩ sau một lúc lâu, bắt lấy thanh tử tay nói, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Thanh tử tối hôm qua suy xét nửa đêm, lúc này suy nghĩ nói, một chốc, đảo không đến mức khốn quẫn, chỉ là lo lắng chuẩn bị ở sau không kế thôi. Nàng chậm rãi đem ý nghĩ của chính mình nói cho tưởng ngộng xanh, ta nghĩ nấn ná một hai nơi mặt tiền cửa hàng, không câu nệ là như trong kinh như vậy vẫn là khai theo phường. hoặc là làm tiệm sách, đều có thể. Chỉ ta đối phủ Hàng Châu không thân, có thể sử dụng thị tỳ một nhà lưu tại trong kinh, nghĩ vẫn là muốn phiền toái các ngươi trong phủ người giúp đỡ tìm kiếm mấy chỗ, còn nữa, tìm cái hiểu công việc và người, chỉ điểm ta này hai cái nha đầu một đoạn thời gian. Nàng ngoái đầu nhìn lại liếc biết hơi liếc mắt một cái, cười nói: "Biết hơi chính dựng lỗ thai nghe hai người nói chuyện, Thanh Tử nói tới đây, nàng nhịn không được hỏi, cô nương ải. Thanh Tử thấy nàng vẻ mặt mơ mịt, ngơ ngốc bộ dáng rất là đáng yêu. trước chọc chọc nàng cai chán, mới giải thích nói, ban đầu ở Thanh Châu cùng trong kinh, nữ tử chính mình xuất đầu lộ diện làm buôn bán là cực nhỏ, đó là ta kia thị tỷ tỷ tỷ, luận khởi kinh doanh thủ đoạn, so nàng hôn phu còn muốn thắng thượng vài phần. Nhưng mà bên ngoài sự đều vẫn là đại thành ca ở quảng, còn có không bao lâu ta cùng khuê trung bạn thân chơi đùa khai theo phường, cũng là treo nàng ca ca danh nghĩa, là hắn ở bên ngoài buôn tẩu, nàng rất có chút cảm khái, nhưng mà đi vào nam địa mới biết ở chỗ này. Nữ tử đi ra ra môn, bên ngoài thủ công, là tầm thường sự, tiểu lâu khách điếm, có nữ trưởng quầy xuất đầu lộ diện, tư thuộc học xã, cũng có nữ tiên sinh khai quán giáo đồ Nguyên lai nữ tử trừ bỏ giúp chồng dạy con, xử lý ra sự, vẫn là có nhiều như vậy cụ thể sự tình nhưng làm. Hai người bọn nàng nàng mỉm cười nhìn mắt biết hơi, theo ta chẳng trọc tâm mà, cũng phí thời gian không ít niên hoa, cùng với câu ở ta bên người không có việc gì để làm. Không bằng ở bên ngoài kiến thức một phen. tương lai cũng có lại nhiều một ít lựa chọn. Nàng ban đầu sớm đã có đem hai người phóng lương tịch tính toán, cũng quyết tâm vì này hai người làm tốt thích đáng ăn bài, chỉ lúc đó chính mình thượng ngây thơ mở mịt, không biết nên đi về nơi đâu. Nhưng ở Hàng Châu ở này rất nhiều thời gian, không có gì vãng việc nhà quân thân, liền có thể thường xuyên ra cửa, kiến thức quá phố phường nhân tình, tha hương phong cảnh, sắc thật mở rộng tầm mắt, cũng có một ít sơ cụ hình thức ban đầu ý tưởng. Kia phu nhân ngài là không cần chúng ta sao. Biết hơi sợ hay nói, như thế nào sẽ đâu. Thanh tử mỉm cười liếc nàng liếc mắt một cái, ta chính là đem áp đáy hòm bạc đều lấy ra tới, chỉ vào hai người nhiều kiếm một ít, đâu. Không nổi, các ngươi chậm rãi nghĩ kỹ, là như cũ lưu tại ta bên người, vẫn là muốn đi ra ngoài làm một ít việc, tổng còn có một đoạn thời gian. Nàng nói, tường ngộng xanh nghĩ nghĩ, nói, ta nhận biết một người, là cực cam hiểu việc này, nếu là, thôi, ta trở về cùng mẹ ta nói một tiếng. Chỉ tỷ tỷ ngươi đem hai người bọn họ đều thả đi ra ngoài, chính mình có tính toán gì không? Tự nhiên là muốn đi thỉnh giáo Bám mẫu. Thanh từ liền nói. Thời tiết này, viên trung khai đến tốt nhất là trọng cánh hoa nhài, từng đùi trắng tinh như ngọc, thanh hương hợp lòng người, nàng hiệt một đóa, ở trong tay thưởng thức, cười nói, ta nha, mấy năm nay, trừ bỏ thi thư cờ họa, còn có chút tinh xảo bướng bình, khắc cái gì cũng sẽ không. Nghe nói tô châu tỉnh hạc thư viện, tạ sơn trưởng đó là nữ tử. Trong thư viện cũng có nữ tiên sinh, nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng cảm thấy này nhất thích hợp ta bất quá. Hơn nữa, ta người hỏi tham qua, tiên sinh còn có thể ở tại trong thư viện. Nàng đoan trang chính mình mười ngón nhỏ dài đôi tay, hoa nhài ở lòng bàn tay, cùng tay giống nhau nhan sắc, kỳ thật tuy rằng ra cảnh giống nhau, nhưng cha mẹ cưng chiều, chính mình cũng chưa bao giờ có như vân nhi giống nhau, an qua như vậy khổ, đã làm kia rất nhiều việc. Nghĩ như vậy, nàng cười nói, cổ nhân vân, nôn chi khiển trách, hành chi khó xử. Đến tột cùng thích không thích hợp, vẫn là muốn đi trước làm, lại xem hiệu quả về sau, mà không phải lưu với trên giấy văn chương giống tuyết, trong đầu không tưởng. Tường ngộng xanh liền đô miệng, cũng khắp một phen đường mòn bên hoa nhài, xoa nát ở trong tay, không vui nói, nói đến nói đi, ta vốn tưởng rằng có thể lưu lại tỉ tỉ, nguyên lai tỉ tỉ vẫn là phải đi. Thanh từ lại tức lại cười, nhịn không được dối tay véo véo má nàng, ngươi tuy so với chúng ta tam cô nương đại, nhưng đứa nhỏ này khí lại ngạnh sinh sinh nhỏ vài tuổi. ngươi đều phải thành thân người, chẳng lẽ ta muốn đi theo ngươi đi trần già không thành. Hú hồ, tô hàng lưỡng địa gặp nhau không xa, ta còn có mặt tiền cửa hiệu ở Hàng Châu, về sau chắc chắn thường xuyên lui tới, nếu là nào ngày ngươi tưởng hảo, đi tô châu xem ta cũng là sử dụng. Nhắc tới tiêu di tình, nàng bỗng nhiên liền có chút trầm mặc, nguyên lai chính mình sớm đã với bất chi bất giác chung, đã đem quốc công phủ, đem hắn thân nhân, coi là chính mình người nhà. Những việc này hiện giờ nghĩ đến đã không có gì ý nghĩa, vì thế nàng cố ý nói, chẳng lẽ ta không phải quốc công phủ thế tử phu nhân chỉ là bình dân gia nha đầu chúng ta tưởng cô nương liền không tính toán phản ứng ta sao Tưởng mộng xanh tức giận đến chụp tay nàng tỉ tỉ biết rõ ta không phải là người như vậy còn muốn nói như vậy ta nay một chút ta là thật thật mà bực cùng ngươi vui đùa mặc bực mặc bực thanh tử vội đem trên tay hoa nhải châm đến tưởng mộng xanh bên mái quan sát phiên mới cười nói thư thanh mộng hồi khi giác hoa hướng mỹ trên đầu khai quả nhiên là mùi hoa mỹ nhân hợp lại càng tăng thêm sức mạnh ta đây cũng muốn cấp tỷ tỷ châm hoa tưởng ngộng xanh liền cười nói biết hơi lần đầu tiên nghe rõ từ như vậy cụ thể mà nhắc tới sau này nhất thời trong lòng có chút hỗn loạn bất chi bất giác phía trước hai người đã đi xa trong gió xa xa truyền đến uyển chuyển thanh thúy tiếng cười biết hơi liền dầu dĩ mà ngừng lại nhếch môi giày thêu vô ý thức mà đá đường mòn biên đá triệu kiếm tuy cách khá xa nhưng hắn thính lực tự hảo hơn nữa thanh tử cũng không có cố tình kiêng dè hắn nhân nàng cũng có cho hắn biết chính mình tính toán sớm chút trở về ý tứ rốt cuộc hắn là tiêu hành đắc dụng người hắn nghe được kinh tâm động phách dưới lòng bàn chân nhịn không được lảo đảo một chút hắn biết thế tử cùng phu nhân hòa ly nhưng nhìn thế tử này khẩn phu nhân bộ dáng nơi nào như là cam tâm tình nguyện thả người tự do nghĩ đến vẫn là nhân kỳ vương mơ ước một chuyện thế tử là vi phu nhân an toàn suy xét lo lắng vạn nhất sơ hở mới ra này hạ sách hắn nằm mơ đều không thể tưởng được đường đường quốc công phủ phu nhân Lại có một ngày ở nghiêm túc mà vì kế sinh nhai phát sầu. Thấy biết hơi càng đi càng chậm, dần dần dừng ở kia hai người đại phía sau. Hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc cố lấy mấy ngày nay tới giờ tích góp sở hữu dũng khí. Thấu tiến lên nói, kỳ thật phu nhân không cần sầu lo. Những việc này sớm bị hắn tưởng nói thế tử đã sớm tưởng tất cả sự đều suy xét hảo. Thả thế tử từ bắc cảnh trở lại phía trước, tưởng ra đều sẽ thích đáng chiếu cố hảo phu nhân. Đây là tưởng ra đối thế tử hứa hẹn. Đến nỗi vàng bạc chi vật Phu nhân càng thêm không cần lo lắng, sớm tại năm trước, thế tử đã mệnh hắn đem chính mình bao năm qua tới nhân chiến công tích lũy gia tư, ruộng đất khế đất linh tinh đều chuyển tới phu nhân danh nghĩa, tất cả của cải cũng minh xác đều đưa cùng phu nhân, chỉ là gạt phu nhân thôi. Hắn linh cơ vừa động, thế tử chỉ nói đừng làm phu nhân biết, lại chưa nói không nói cho biết hơi cùng biên nghi. Hắn nguyện chuyển một chút, biết hơi như vậy thông minh lanh lợi, định có thể minh bạch hắn ý tứ, như thế đã an bọn họ tâm, chính mình lại không tính vi phạm thế tử mệnh lệnh. chính mình thật đúng là cái đứa bé lanh lợi nhi hắn cân nhắc lời nói chỉ nói một câu biết hơi bỗng nhiên ngẩng đầu lên mặt đẹp đỏ bừng một đôi mắt to thở phì phì mà nhìn hắn ngực phập phồng nửa ngày tức giận đánh gây hắn ngươi tại đây nói cái gì nói mát đều thành đang chê cười chúng ta quốc công phủ là phú quý nhưng chúng ta ly cũng không phải sống không được thế nào mấy ngày nay ngài ăn dùng chúng ta cô nương còn làm ta dụng tâm chăm sóc chẳng lẽ hủy khuất triệu đại nhân không thành ta không phải ý tứ này Ta triệu kiếm cả kinh, vội không ngừng mà giải thích nói. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Biết hơi một trương miệng như giòn đầu, bùm bùm, căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. Ta nguyên còn cảm thấy ngươi là cái tốt, không muốn cùng ngươi chủ tử giống nhau. Nàng suy nghĩ nửa ngày, thở phì phì ném xuống một câu, thật là. Có này chủ tất có này phó. Ngươi cùng các ngươi chủ tử, thật thật là. Cá mẹ một lửa. Nói xong nàng cấp vội vàng hai bước muốn đuổi theo thanh từ hai người. Triệu kiếm trận mắt há mồm. Trời xanh ở thượng, hắn căn bản là cái gì cũng chưa nói đi, nay tiểu nha đầu liền não bổ một đống có không. Ngay thương cùng hứa chu so sánh với, hắn tự xưng là cũng coi như đến phản ứng nhanh nhẹn, miệng lưỡi linh hoạt, nhiên tại đây nha đầu trước mặt, sinh sôi không có dùng võ nơi. Hấp tấp chi gian, không kịp nói khác, hắn mại một đi nhanh, ngăn ở biết hơi trước mặt. Làm cái gì? Biết hơi mở to hai mắt nhìn. Người xin bớt giận, xin bớt giận, nghe ta nói. Triệu kiếm thấp giọng nói. ta không phải triệu kiếm gãi gãi đầu bị biết hơi hùng hổ đánh gậy ý nghĩ thật là không biết từ nào nói lên chỉ phải nói năng lộn xộn nói ta ý tứ là biết hơi lại mơ hồ nghe được phía trước thanh tử gọi nàng nàng cười lạnh một tiếng cũng không tâm nghe triệu kiếm lại nói chỉ nói triệu đại nhân nếu là ngốc nhàm chán cứ việc trở về dù sao hiện giờ chúng ta đều đã hai không liên quan thấy triệu kiếm vẫn không núp ních nàng cả giận nói thế tử khi dễ chúng ta cô nương chẳng lẽ ngươi cũng muốn khi dễ ta không thành Nói liền cúi đầu, hoán hận giấm hắn một chân, mới vòng qua hắn đi phía trước đi rồi, liền đầu cũng không quay lại. Triệu kiếm che lại chân nhảy dựng lên, đông nhiên nhớ lại tới, này tiểu nha đầu ban đầu xem cùng hắn còn vừa nói vừa cười, là từ khi nào bắt đầu, thấy hắn liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt đâu. Chương 89 Hoa rơi bay phất phơ, loạn hồng thành trận, đã là trong kinh cuối xuân. Hướng van thời gian, đông nhiên liền rơi xuống vũ. Đại tiêu hành từ chấn phủ tư công sở ra tới. đứng ở hành lang hạ khi mênh mông mưa phùn đã liền thành một đường trước mắt cảnh vật bị mông lung màn mưa ngăn cách cũng không biết đặt mình trong nơi nào chờ đã lâu hứa chu đón nhận đi muốn dâng lên dù ý lại bị tiêu hành nhẹ nhàng đẩy ra hứa chu không rõ nguyên do nhưng thấy thế tử mặt mày trầm ngưng do dự mà hỏi thế tử phải về phủ sao tiêu hành khoanh tay nhìn sát trời đột nhiên hỏi triệu kiếm nhưng có tin tức hứa chu ngẩn ra vội nói có hôm nay buổi chiều thu được hắn truyền tin Phu nhân đã bình an tới phủ Hàng Châu. Tiêu Hành hơi hơi gật đầu, không hề hỏi nhiều, tựa muốn xoay người về phòng, nghĩ nghĩ, lại từ từ đi đến trong viện. Hứa Chu ở hắn phía sau, thấy mưa phùn như châu, rừng ở trên người hắn, hắn đen như mực phát cùng huyền sắt trên áo đều dính hơi nước, thiên điệu mê mang, hắn bóng dáng ở trong màn mưa càng thêm mảnh khảnh cao ngạo, lại không biết vì sao, lộ ra một cổ khôn không kể lạnh lẽo cùng cô độc. Nghĩ đến tự phu nhân ly kinh sau, thế tử lại chưa hồi qua phủ. Này một tháng tới chỉ nào vào công vụ thượng, người càng thêm trầm mặc ít lời, trong lòng không khỏi đau xót. Thế tử cùng bùi công tử cùng cố công tử tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng cố công tử ở nhà chiếu cô huyện chúa phân thân thiếu phương pháp, bùi công tử mấy ngày nay bận về việc cung đình phòng ngự túi bụi, thế tử hiện giờ thật thật là người cô đơn một cái. Hắn không dám để an lan viện, lại nhịn không được nói, trong phủ buổi chiều khiển người tặng chút quần áo thức ăn. Tiêu hành ở trong màn mưa thân ảnh rõ ràng một đốn, giây lát, hắn thở dài nhẹ giọng nói Hồi phủ đi. Một tháng chưa về, trong phủ như cũng là từ trước bộ dáng rồi lại mơ hồ có cái gì bất đồng. Tiêu hành đi trước văn huy đường. Vương thị đang ở trên giường oai, thấy hắn tiến vào, kinh hỉ liên tục, lôi kéo hắn tay, đánh giá một phen, đau lòng nói, ngày gần đây làm sao như vậy bận rộn. Thiên ngươi tức phụ lại. Ai? Vương thị thượng không biết hai người phu thê chi tình đã kể bên tan vỡ. Nhân mạnh thanh tử rời đi khi, chỉ nói chính mình thân mình không tốt. Muốn đi thôn trang thượng tĩnh dưỡng mấy ngày, thả tiêu hành đã đồng ý vương thị tuy không vui, cũng chỉ đến ứng, trong lòng chỉ cảm thấy tiêu hành quá mức dung túng mạnh thanh tử, nhưng lại không hảo nói nhiều. Hiện giờ nhìn tiêu hành so một tháng trước gầy ốm rất nhiều, một khuôn mặt càng thêm hình dáng góc cạnh rõ ràng, lộ ra lạnh lùng cùng bức người khí thế, thở dài, nói, hiện giờ biết hơi cùng biết nghi cũng theo ngươi tức phụ đi rồi, an lan viện là ai ở quảng. Ngươi nhiều ngày không trở về, ta khiển người đi xem có hay không cái gì sơ hở. tiêu hành trước hết mời an hỏi vài câu vương thị hàng ngày nghe nàng oán giận vài câu trong nhà việc vặt mới không nhanh không chầm nói hiện giờ là bạch lộ ở quản cứ thỏa mẫu thân không cần lo lắng nhân trong lòng có khác tính toán hắn cũng không muốn đem hai người hòa ly một chuyện nói cho vương thị nhưng mắt thấy người một chốc một lát cũng chưa về cũng không thể đem thanh từ lâu dài không ở trong kinh một chuyện gạt vương thị vì thế nhàn nhạt nói còn chưa cùng mẫu thân nói đại phu nói a tử thân mình thiên hẳn, nghi ở ấm áp nơi tính dưỡng Ta liền đem nàng đưa đến phương Nam, này đoạn thời gian, ra sự làm phiền mẫu thân. Vương thị cả kinh, bỗng nhiên đứng dậy, nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không cùng ta thương lượng. Tiêu Hành cong cong môi, chắc chắn nói, không phải cái gì đại sự, quá chút thời gian, ta liền người đi tiếp nàng. Vương thị vô ngữ, nhiên nàng cũng biết đứa con trai này tính tình, hắn quyết định sự tình, người khác nói cái gì cũng chưa dùng, vì thế nói, nếu như thế, ngươi cũng mặc ngại nương nhàm chán. Ngươi tức phụ này thân mình thực sự yếu đi chút, ngươi lại là hai mươi có bốn. Trong kinh cùng ngươi giống nhau đại, đều mấy cái hài tử, liền cái kia cố ra tiểu nhi tử, tiêu tử sâm, hắn tức phụ không cũng có thai. Mạnh ra đối với ngươi phụ thân coi ân, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Ngươi tức phụ thân thể yếu đuối, chúng ta không thể ủy khuất nàng, nhưng ngươi cũng không thể như vậy vẫn luôn làm chờ nha. Chi bằng để cái thành thật buồn phận nha đầu. Lời nói đến nơi đây, tiêu hành bỗng nhiên lạnh giọng đánh gậy vương thị, mẫu thân chính là đã quên. đại chu có luật con vợ lẽ không thể tập tước là nói như vậy vương thị nói nhưng nhà chúng ta không giống nhau chỉ bằng ngươi ra hai lập hạ chiến công đối hoàng thượng trung tâm đến lúc đó đệ thượng sổ con chẳng lẽ còn không thể châm trước ngươi này lập tức liền phải đi phía bắc mắt thấy lại là hơn nửa năm thời gian chẳng lẽ ngươi này trong mưa trong gió đau thương biển máu ta cả ngày lo lắng hãi hùng an chay niệm phật, này tước vị lại muốn tiện nghi láo nhị toàn ra vương thị nhịn không được gật lệ lại lạnh lùng nói, đó là trăm triệu không thành, trừ phi ta đã chết. Tiêu Hành lần cảm đau đầu, hắn biết chính mình Mẫu thân cũng không phải có bao nhiêu hư tâm nhãn, cũng biết nàng tâm bệnh, nàng đối Tiêu Du vị kia mất sớm di nương vẫn luôn canh cánh trong lòng, cũng bởi vậy vẫn luôn không mừng Tiêu Du. Thân là con cái, hắn hẳn là hiếu thuận săn sóc Mẫu thân, nhưng Mẫu thân này càng quái, lan qua lộn lại lại nhải công lực. Hắn không khỏi tưởng, thê tử ở nhà cùng Mẫu thân sớm chiều ở chung, Mẫu thân tuy không có cố ý tra tấn nàng, nhưng ứng phó như vậy bà mẫu hiển nhiên là một phần cực mệ sai sự là như vậy áp lực mới đưa đến nàng vẫn luôn trong lòng buồn bực sao nhưng nàng lại chưa từng hướng hắn tố quá khổ chỉ trừ bỏ kia một lần hắn chính mắt thấy mẫu thân nhân lấy tình sự giận chó đánh mẹo nàng mẫu thân những việc này về sau lại nói nhi tử có chút mệt mỏi thả cũng mắc mưa tiêu hành cười khổ đánh gãy nàng xoa xoa giữa mày trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt vương thị bất đắc dĩ chỉ phải thả nàng đi tiêu hành một hiên mảnh không để phòng hành lang hạ đứng hai người nữ tử đưa lưng về phía hắn xuất thần mà nhìn từ mái hiên nhỏ dọn thành chuỗi bọc nước rơi xuống hành lang hạ dưỡng hoa súng cắt tường lưu lúc này hoa súng còn chưa nở hoa tiểu mà viên lá cây phủ kín lưu nước ngẫu nhiên có long tình cá vàng từ lá cây khe hở nhảy ra tới lại bắn một thân bọc nước hoang mang rối loạn mà chui đi vào nghe được hắn tiếng bước chân nữ tử xoay người lại nhợt nhạt được rồi phúc lễ đại ca Lá tiêu du thê tử nguyễn chân nang bụng nhỏ phường lên Hành lễ thời điểm liền có chút thông thả, bên cạnh nha hoàn thật cẩn thận đỡ nàng. Tiêu hành thấy là nàng, mặt mày ôn hòa không ít, nhưng ngày thường cùng nàng gặp mặt không nhiều lắm, giơ tay hư đỡ hạ, hòa thanh nói, người trong nhà, không cần đa lễ, lại hỏi, chính là tới cùng mẫu thân thỉnh an. Làm sao không đi vào? Đống nhiên kinh giác chính mình thế nhưng không có nghe rõ bên ngoài thanh âm. Hắn là luyện võ người, luôn luôn thai thính mục mẫn, không khỏi xấu hổ hôm nay thế nhưng như vậy hoàng hốt, nếu là giống hôm nay như vậy. không biết trên chiến trường muốn chết bao nhiêu lần hắn cười khổ một tiếng là a từ rời đi sau mới biết nàng đối hắn ảnh hưởng thế nhưng như vậy đại hắn một nửa tâm thần tựa theo nàng đi rồi ân nguyễn trân nhợt nhạt cười nàng kỳ thật rất là xấu hổ nhân hảo xảo bất xảo nàng tiến vào thời điểm trong viện nha đầu đều không biết đi đâu vậy một bóng người cũng không nàng mới vừa đi đến hành lang hạ liền nghe được vương thị kia một câu này tước vị lại muốn tiện nghi láo nhị toàn ra mặt nàng liền lập tức đỏ Lại nghe được vương thị nói một câu, đó là trăm triệu không thành, trừ phi ta đã chết. Nhất thời càng là tiến thoái lưỡng nan. Lúc này thấy đến tiêu hành, chỉ phải ra vẻ không nghe được, cười nói, ta cũng là mới vừa tiến vào, thấy này con cá thú vị, nhất thời coi chừng. Tiêu hành gật gật đầu, nói, ngày mưa lộ hoạt, tiểu tâm chú hút. Nói liền ngâng bước đi xuống dưới. Nguyễn Trân rồi lại gọi lại hắn. Tiêu hành quay đầu lại xem nàng, Nguyễn Trân do dự một lát, mới ra tiếng hỏi, đại ca. Tẩu tử mấy ngày nay hảo chút không. Nàng tính tình vốn là an tĩnh, lại nhân có thai chỉ ở trong viện tinh dưỡng, cũng không có dư thừa tâm tư đặt ở trong phủ sự thượng, còn là nghe chính mình trong viện hạ nhân nói lên quá mạnh thanh tử, có nói thân mình không tốt ở ngoại nghỉ ngơi, cũng có nói cùng thế tử nổi lên tranh chấp, bị thế tử vắng vẻ. Nàng vô tình hỏi thăm, nhưng nữ tử trực giác làm nàng cảm giác căn bản không phải có chuyện như vậy. Đa tạ ngươi nhớ. Nhắc tới mạnh thanh tử, tiêu hành luôn luôn lạnh lùng trên mặt hiện lên một chút ý cười. Nàng còn hảo. Vậy là tốt rồi. Nguyễn chân thư khẩu khí, nói, đại ca đi thong thả. Hứa chu chờ ở văn huy đường cửa, kình đem rủ, thấy tiêu hành ra tới, vội tiểu bước theo qua đi, thấy tiêu hành bước chân vẫn luôn chưa làm dừng lại, lại không phải ra phủ, mà là lập tức hướng tới an lan viện phương hướng đi đến, không khỏi trong lòng âm thầm buồn trồn. Này, thế tử chẳng lẽ là muốn nhìn vật nhớ người? Chính miên man suy nghĩ, tiêu hành ở nguyện trước cửa dừng lại, chiều hắn phất phất tay. hứa chu liền biết thế tử đêm nay là muốn nghỉ ở trong phủ hắn hành lễ liền lui xuống nói thực ra nay đoạn thời gian tại thế tử bên người vừa nhấc mắt liền có thể cảm nhận được thế tử áp suất thấp thật sự áp lực vô cùng không khỏi hâm mộ khởi ngàn dặm ở ngoài triệu kiếm thế tử đối tiểu tử này cũng quá thiên vị đi tuy nói là vì hộ tống phu nhân nhưng như vậy quan trọng thời khắc còn dung túng hắn nam hạ truy thê này thật là một công đôi việc sai sự nhiều ngày không về trong viện xuân ý chưa tiêu mịt mù mưa phùng trùng Đào hoa tuy rơi xuống đầy đất tàn hồng, bao trùm nền đá xanh mặt, hải đường lại sắc như phấn mặt, ở như xa mỏng mưa bụi trùng, càng thêm đỏ tươi động lòng người. Tiêu hành khoanh tay xem mãn viện hoa, bỗng nhiên nhớ tới, bao nhiêu năm trước, này an lan viện trung cũng không phải cái dạng này. Khi đó trong viện chỉ có tu trúc cùng núi đá, như hắn người này nhạt nhẽo không thú vị. Một chút một chút thay đổi, đều là nàng trụ tiến vào chuyện sau đó. Di cây đào, giá khởi tường vi, tài thượng hải đường, một năm bốn mùa, hoa khai chưa nghỉ. luôn có cảnh đẹp như thường. nàng thật sự là đem nhật tử quá đến cực lịch sự tao nhã người nhưng nàng cùng hắn ở bên nhau nguyên lai là cái dạng này tình mịch mới có thể đem tâm sự đặt ở nhiều như vậy sự tình thượng hắn dọc theo khoanh tay hành lang hướng nhà chính đi lại nghe nhà chính môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra cầm lòng không đậu ngừng đầu một cái mảnh khảnh thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng bước ra tới tiêu hành đống nhiên có chút hoàng hốt nhưng nàng kia nhìn thấy hắn ngần, ngần ra ngay sau đó túi người chào hỏi là trước đó vài ngày vẫn luôn hầu hạ hắn bạch lộ tiêu hành ánh mắt ám ám. Bạch Lộ lại rất kinh hỉ, tự phu nhân rời đi sau, thế tử cũng chưa hồi phủ, này tháng tư mưa dầm tiên, An Lan viện hạ nhân nhàn đến độ muốn đã phát mốc. Kỳ thật thế tử chưa thành hôn trước nhiều ở Bắc Cảnh, An Lan viện cũng là như vậy bộ dáng. Nhưng mấy năm nay tới, phu nhân hiền hòa dễ thân, biết nghi cẩn thận chu toàn, biết hơi hoặc bát thái động, trong viện so nguyên lai náo nhiệt rất nhiều, lại chợt một an tĩnh lại, liền không thói quen. Nàng thật sự không có việc gì để làm. Này hai ngày đơn giản đem nhà chính lại tỉ mỉ vậy nước quét nhà một lần. Tổng cảm thấy địa phương khác hãy còn nhưng, nếu là phu nhân trụ nhà chính mông trần, thế tử trở về tất nhiên không mừng. Giờ phút này nàng nhìn đến tiêu hành, vội hỏi nói, thế tử nhưng ở ngoài mặt dùng cơm. Lại thấy tiêu hành trên quần áo vũ tích loang lổ quan tâm nói, thế tử quần áo xối, nô tì cho ngài đổi một chút đi. Tiêu hành không tỏ ý kiến, đạm thanh hỏi, ngươi mới vừa rồi ở trong phòng làm cái gì? Bạch lộ có chút nghi hoặc. Cung Thanh nói chính mình chỉ là đi vào quét tước một lần. Ân. Tiêu Hành nói chỉ cần thận chút, đừng nhúc nhích vị trí. Mạnh Thanh tử ở nào đó phương diện là rất có trật tự người, nàng hai cái nha hoàn cũng tùy nàng, quan tới đem nhà ở thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, sở hữu vật kiện dùng liền muốn trở về chỗ cũ. Đó là hắn không cẩn thận dịch vị trí, nàng cũng muốn buồn bực, hắn không nghĩ nàng trở về bởi vậy buồn bực. Kia thế tử bạch lộ cần hỏi lại, Tiêu Hành đã vây vây tay, đi xuống đi. trong phòng thật lạ như từ trước giống nhau sáng sủa sạch sẽ sáng đến độ có thể soi bóng người trên kệ sách là lôi đến tràn đầy thư bàn thượng bút trong biển cắm các loại kích cỡ bút giường gian màn lưới hờ khép trang đài gương sáng treo cao tiêu hình ánh mắt rừng ở bình phong thượng một đêm kia hắn chưa lưu ý nguyên lai tới rồi ngày xuân bình phong sớm đổi thành một bức du xuân đồ họa thượng sĩ nữ dáng người thất tha khuôn mặt sáng tỏ đem năm phần xuân sắc sấn ra thập phần phương hoa bỗng nhiên liền nhớ tới nàng ngồi ở trang đài trước Sớt như lụa tóc đen, từ trong gương thấy hắn trở về, quay đầu mỉm cười bộ dáng. Hiện giờ lại là, hoa rơi hay còn ở, hương bình không giấu, người mặt biết nơi nào. Chương 90 Lại mấy ngày, Tống ẩn chi hẹn tiêu hành ở một nhà trà lâu gặp mặt. Tiêu hành đến thời điểm, Tống ẩn chi sớm đã chờ ở trong nhà, đang ở quan sát vách tường giàn treo thi hoạ, nghe tiếng quay đầu lại, đối hắn thật sâu vai chào, gặp qua tiêu thế tử. Tiêu hành cười khổ nghiêng người né qua, trả lại một lễ. Sư huynh chớ có như thế khách khí, lâm giản trong lòng, ngươi cùng á tử giống nhau, đều là người nhà. Tống ngẩn chi mặt mày bất động, nhàn nhạt nói, Trăm vội bên trong quấy giày thế tử, đúng là không nên. Nhân sư mội ly kinh trước đem việc này giao phó tại hạ, tại hạ đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình, các loại không đến chỗ, mong rằng thế tử thông cảm. Tiêu hành bất giác như mày, lại nghe Tống ngẩn chi đạo, nói vậy thế tử trong lòng biết, hôm nay tại hạ tiến đến, đó là nhân thế tử cùng xá mội hòa ly việc, vẫn luôn lâu huyền chưa quyết. con thỉnh thế tử viết xuống hòa ly thư, còn xá mội tự do thân, từ đây hai tương gả cưới lại không liên quan. tiêu hành sắc mặt nhất thời lệnh hai phân, nhân tống ngẩn chi câu kia hai tương gả cưới thật sự trói thai thật sự, hắn nói, sư huynh bằng gì liền nhận định ta cùng a tử chắc chắn hòa ly, nếu là ta khăng khăng không biết đâu, tống ngẩn chi hơi hơi nhúng mày, vẻ mặt vẫn không có kinh ngạc, thông dong nói, phu thêm một hồi, hà tất như thế, hắn lại là vái chào, quả thật, tại hạ không thể phủ nhận, mấy năm nay tới. Quốc công gia cùng thế tử, đối mạnh thị nhất tộc cùng tại hạ nhiều có quan tâm, tại hạ cảm kích sâu vô cùng, chưa bao giờ dám quên. Nếu ngày nào đó thế tử có thác, tại hạ chắc chắn vượt lửa qua sông, không chối tử. Nhiên một chuyện về một chuyện. Thế tử ứng biết, sư muội đối thế tử đã là vô tình. Xá muội tính tình, thế tử tung thường ngày không thèm để ý, cũng ứng nhiều ít hiểu biết, nàng một khi quyết định sự, lại vô sửa đổi. Từ tư tâm nói, nữ tử hảo niên hoa bất quá như vậy mấy năm, lúc này hòa ly. Thứ nhất mạc chậm trễ thế tử giai duyên, thứ hai tại hạ cũng đến đánh bóng đôi mắt, lại thế sư mội hảo hảo tìm kiếm tìm kiếm. Con thỉnh thế tử thông cảm tống mỗi chi tâm. Tống ẩn chi từ trước đến nay là một cái tao nhã hàm xúc người, không ngờ hôm nay nói chuyện như thế trực tiếp, câu câu chữ chữ, hắn muốn hắn thông cảm tâm tình của hắn, lại đem hắn tâm trọc đến máu chạy không ngừng. Hắn vô pháp tưởng tượng thanh tử có một ngày giúp vào khắc nam tử bên cạnh, ôn nhu cười nhạt bộ dáng. cũng không có thể chịu đựng nàng cặp kia liệm diễm con mắt sáng chiều người khắc giận, si, hỉ, giận, trong đầu hiện lên như vậy tình hình, trong lòng liền sẽ nhịn không được sinh ra một cổ lệ khí, chẳng sợ người này là tống ẩn chi cũng không được. Mặc dù hiện giờ, hắn đã biết thanh tử đối tống ẩn chi cũng không có ý khác, chỉ là đơn thuần mà coi như huynh trưởng tương đái. Tiêu hành khỏe miệng ngầm cười, chỉ ý cười chưa đạt đáy mắt, hắn nói, sư minh quả nhiên là môi như phòng, lưới như kiếm, không hổ là thành châu học viện biện luận cao thủ Lâm giản hổ thẹn không bằng. Nói câu này, tiêu hành liền nhấp khẩn môi. Trong phòng nhất thời trầm mặc. Thế tử qua khen, ý ở trong lời, tại hạ cũng chỉ là nói trong lòng lời nói. Tống ẩn chi bình tĩnh tự nhiên mà nhấp khẩu trà. Nhiệt khí mở miệng trung, tiêu hành thần sắc trầm ngưng. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng, sư huynh trong lòng hay không từng có tiếng đối. ân Tống ẩn chi khó hiểu này ý. Than có tình nhân nhiều lần trải qua gian khổ không thể bên nhau. Than vận mệnh cha tấn cuối cùng là vô duyên. Thế tử không ngại Minh Kỳ. Tiêu Hành nhẹ giọng phun ra hai chữ, "Cố Vân." Tống ẩn Chi vẫn luôn bình tĩnh sắc mặt thay đổi, hắn trầm giọng hỏi, "Thế tử ý hạ như thế nào?" Tiêu Hành đứng dậy nhất bái, giữa mày đông lạnh tiêu hết, khẩn thiết nói, "Sư huynh, Lâm Giản cũng không có ý khác, chỉ là tưởng thỉnh sư huynh đặt mình vào hoàn cảnh người khác." Đứng ở Lâm Giản góc độ suy nghĩ một chút, ta cùng A Tử lưỡng tình từng duyệt, hiện giờ chỉ là bởi vì một ít hiểu lầm chia lịa. A từ Nam Hạ chỉ là tạm thời cử chỉ, đại các loại sự, ta liền đi phủ hàng châu hướng nàng thỉnh tội, tiếp nàng trở về. Sư Minh từng nếm đủ ly biệt chi đau, còn thỉnh thành toàn Lâm giản. Lâm giản hứa hẹn lấy Tiêu gia quân chi lực, vì cố phu nhân trợ lực, hộ nàng bắc cảnh bình an. Nếu ngày sau duệ vừng ra, Tiêu gia vĩnh viễn là cố phu nhân hậu thuẫn. Tống ẩn chi trầm ngâm không nói, hồi lâu, đống nhiên nhẹ giọng cười, thế tử gia tin tức thật là linh thông, cũng là, rốt cuộc thân là Bắc Trấn phủ tư chỉ huy sứ. tưởng điều tra đến này đó năm xưa chuyện cũ, cũng hoàn toàn không khó. Tống Mô rất tò mò. Nếu hôm nay không ứng, thế tử sẽ như thế nào làm đâu? Tiêu hành cười khổ, sư minh, lâm giản túng lại bất hiếu, đó là xem ở A Tử trên mặt, cũng sẽ không đối cố phu nhân làm cái gì. Ngay vậy, Tống Ngẩn mặt sắc hơi có hòa hoãn, hắn suy tư một cái trước mắt, nhàn nhạt, nhạt nói, đã thế tử đối chuyện cũ năm xưa đã hết biết, tại hạ cũng không kiêng rẻ thế tử. Vân Nương cùng A Tử, trong lòng ta phân lượng, khó phân cao thấp Nhân tại hạ sẽ không vì bất luận cái gì một người, vọng cố một người khác hạnh phúc. Nhân nếu tống mỗ thật sự làm như vậy, các nàng sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ thật sâu thất vọng. Thế tử hay không lấy vân nương vì áp chế, hướng á tử nói qua đồng dạng lời nói. Hắn hỏi, không đợi tiêu hành trả lời, hắn nói, thế tử nếu là như thế này làm, có thể nói 10 phần sai, chỉ biết đem á tử đẩy đến xa hơn. Nhân nàng cùng cố vân hai người sở dĩ có thể trở thành sinh tử tương giao bạn thân, đó là nhân tuy tính cách bất đồng. nhớ nhung suy nghĩ lại tâm hữu linh tê. Các nàng hai người, ai đều sẽ không tiếp thu lẫn nhau hy sinh chính mình hạnh phúc, đi thành toàn một cái khác. Nếu lưng beo tình cảm cùng đạo nghĩa gông xiềng cuộc đời này gì thú chi có. Bởi vậy, tại hạ tuy ái mộ vân nương, cũng chỉ ngăn với tâm, tại hạ tôn trọng nàng làm mỗi một cái quyết định, đều là căn cứ vào tự thân tương lai hạnh phúc. Cho nên, nếu thế tử thiệt tình vì A từ sở lự, chi bằng buông ra tay nàng. Nàng không thèm để ý nhân ngôn nhân nàng cùng vân nương giống nhau. vĩnh viễn nghe theo với nội tâm quyết định của chính mình người ta đều không thể giang buộc tống ẩn nói đến xong kế tiếp lại là một trận trầm mặc tiêu hành tâm sinh lạnh lẽo nhân hắn hôm nay mới ý thức được tống ẩn chi đối thanh từ hiểu biết xa ở hắn phía trên nếu hắn sớm biết ra từ là cái dạng này nữ tử phu thê hai người sẽ không đi đến hiện giờ tình trạng này hắn du mắt nhìn chằm chằm ly chung chầm chầm phù phù lá trà trường mà mật lông mi che khuất đáy mắt cảm xúc chưa phát một lời tống ẩn chi chuyện vừa chuyển hán thanh âm cứ thấp, ngữ khí như nói chuyện phiếm giống nhau, phản phất nói chính là không chút nào tường quan sự. Hôm qua, tại hạ ứng triệu vào cung giảng kinh, tiêu hành mặt mày khẽ nâng. lúc đó bệ hạ một thân thường phục, ỷ với ăn sau, tại hạ nguyên cùng chi cách một khoảng cách, nhân nói đến một chỗ, tựa cùng bệ hạ ý kiến có điều bất đồng, bệ hạ tỏi mệnh tại hạ tiến lên tinh tế phân trần. tại hạ thật là sợ hãi, vẫn chưa dám khuya thiên nhan, nhưng tại hạ dựa bệ hạ hơi gần khi, lại nghe đến bệ hạ quanh thân mùi thơm lạ lùng, mùi thơm náo ngạn. Nhân đều không phải là lòng tiên hương khí hắn chậm rãi nói này hương khí nhân tại hạ khi còn bé từng ở một đạo quan sống nhờ quá vừa khéo quen thuộc rõ ràng là dùng các loại quý hiếm chi vật luyện đan khi sinh ra đan dược hương khí thả tại hạ phát hiện bệ hạ trong thanh âm khí không đủ thật là buồn ngủ lấy bệ hạ tuổi đương không ngừng tại đây thế tử cũng biết cớ gì lời còn chưa dứt tiêu hành sắc mặt khoảnh khắc nghiêm trọng nhân hắn ngày hôm trước mới thấy qua thuần hy đế đều không phải là như tống ẩn chấu ngôn như vậy Này đây hắn chưa giác gì thường nhiên hiện giờ nghĩ lại ngày ấy thuần hy đế mang chín lưu miệng tuy rũ xuống lạc châu che khuất biểu tình nhưng tiếng nói thật là dấu không được mỏi mệnh chi ý chỉ trong chấp đoáng hắn trong lòng sáng như tuyết kia cái gọi là trường xuân đạo nhân vẫn chưa y thì hảo thuần hy đế bệnh hắn giữa mày nhảy dựng a cẩn thân là thiên tử cận vệ đối bệ hạ dị thường lại là chút nào không biết một ý niệm xẹt qua hắn trong óc lại nhanh chóng bị hắn vứt bỏ lại nghe tống ngẩn chi đạo Thế tử cầu mà không được tâm tình, kỳ thật tại hạ có thể thông cảm, tại hạ cũng biết thế tử sở dĩ làm a từ ly kinh, cũng là vì nàng suy nghĩ, làm nàng rời xa này đoạn thời gian trong kinh phân loạn. Tại hạ có thể hứa hẹn thế tử, vô luận thế tử cùng a từ lựa chọn như thế nào, tại hạ sẽ không lấy huynh trưởng thân phận, tả hưu a tử tâm ý. Tại hạ có thể làm, chỉ có như thế. Tiêu hành gật đầu, đã nhiều ngày xa vào với không tha cảm xúc chung, hắn kinh giác chính mình đối với trong chiều việc nhiều có sơ sẩy. hắn nói sư huynh dung ta lại suy xét một phen tiêu hành đi ra khỏi trà lâu nên diện gặp gỡ vội vàng hướng nơi này đuổi hứa chu hứa chu từ trước đến nay trầm ổn nhưng hôm nay thần sắc chi gian là cực nhỏ có trinh trọng tiêu hành thậm chí còn có thể nhìn ra hắn dày đặc lo âu lên ngựa lại nói tiêu hành ngắn gọn nói nói xoay người lên ngựa hai người đan xen chi gian tiêu hành trong tay tiếp nhận một xấp hơi mỏng quần giấy hứa chu tựa một khắc cũng không thể chờ một bên dùng ngựa một bên hạ giọng nói bắc cảnh có biến Quốc công ra lệnh, thỉnh thế tử tức khắc đi hướng Tốc Châu, không được có lầm. Bàn tay khép mở chi gian, một quả nho nhỏ huyền thiết lệnh bài như ẩn như hiện, lại bị hắn giấu với trong tay áo. Tiêu Hành không kịp nhiều lời, nói một câu, về trước phủ. Vẫn như cũng là An Lan viện, phòng trong là quen thuộc bài trí, Thiện Hương hãy còn ở, người kia đã xa. Trong nhà mọi việc đã cùng mẫu thân cùng nhị đệ công đạo rõ ràng, tất cả tùy thân chi vật đều đã thu thập lưu loát, kỳ thật hắn một đường hành trang đơn giản, mang đồ vật quá nhiều. Sẽ chỉ là trói buộc Đông nhiên nhớ tới từ trước nàng ở khi Mỗi một lần đến bắc cảnh phía trước Luôn là sẽ vì hắn cẩn thận thu thập một con ngựa xe vật phẩm Hắn dở khóc dở cười Lại không muốn phất nàng một phen hảo ý Không muốn nàng lo lắng Chỉ phải chính mình đi trước Lại làm người từ từ đem đổ vật đưa đến bắc cảnh Phụ thân từng vì thế sự trách cứ quá hắn Trở về một chuyến liền nhiễm trong kinh phù hoa Đi ra ngoài giống như cậu ấm giống nhau Thẳng đến hắn không thể không cười khổ nói là A Từ đặt mua. phụ thân vương không hề ngôn ngữ. Hiện giờ nghĩ đến, kỳ thật, từ hai người quen biết chi sơ, hắn liền đã vì nàng lặng yên tâm động, chỉ liền chính mình, đều không rõ chính mình tâm ý. Nay đang ở trong đó mà không biết, cuối cùng là sai thân mà qua hạnh phúc. Tựa hồ không có gì quên đi chi vật, kỳ thật, không có nàng ở An Lan Viện, đó là phồn hoa như cẩm, trong mắt hắn, cũng như từ trước như vậy nhạt nhẽo, không thú vị, lại không thể lưu luyến chỗ. Kỳ thật, hắn sớm nên đi Túc Châu. Nam Nhi đến chết tâm như thiết. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ xa vào với nhi nữ tình trường, lại khó đi ra. Nhưng có một số việc, có chút trách nhiệm, thân là tướng sĩ, nên hắn đi gánh, liền không thể trốn tránh. Trong kinh tình thế lại phức tạp, thuộc về hắn chiến trường là ở Bắc Cảnh, mà không phải tranh quyền đoạt lợi triều đình. Cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng sớm có phán đoán. Tiêu hành trầm tư một cái trước mắt, từ trong lòng lấy ra gỗ mun chấm cải, để vào thanh tử không có mang đi gương lược trùng, lại đi đến bàn bên, nghiền nát để bút. Tấn Nếu Du Long, viết xuống một phong thơ, phong hảo. Hắn đi ra sân, đem tin cho hứa Chu, ngươi tự mình đưa cho Tống Công Tử, chúng ta ở Kim Thủy Kiều hội hợp. A tử, ta đi làm ta nên làm sự. Tiêu hành cuối cùng nhìn lại liếc mắt một cái kinh thành. A tử, nếu ngày nào đó may mắn trở về, ngươi có không do ta, đem này cái trâm cải, lại cắm thượng ngươi tấn gian. Kết tóc cùng con biết, tương muốn lấy sống quãng đời còn lại. Phần 91 Chương 91 Bầu trời đêm mù làm, ánh trăng như xa, gió đêm như nước. Tường ngộng xanh chỉ ở trạc tố viên ở hai ngày, liền bị mẫu thân tiếp hồi phủ trùng, vô hắn, hôn lễ phía trước sự vụ rừng già, thả nữ nhi định ra hôn nước. Tưởng phu nhân phương kinh giác duy này một nữ, thường ngày tiểu dưỡng, chỉ theo nàng tâm ý học chút thích lại không lo thực dụng, trưởng gia cửa này công khóa gấp đại bù lại. Tuy nói gả chính là trần gia ấu tử, không phải tông phụ, nhưng lão nhân gia trăm năm sau, tất yếu phân ra, chính mình tiểu gia dù sao cũng phải quản lên. theo áo cưới linh tinh cùng này so sánh ngược lại là đi cái hình thức việc nhỏ thấy tường ngộng xanh biểu tình người ngoài lưu luyến thanh từ tâm giác buồn cười nhưng trên mặt lại trăm triệu không thể biểu lộ chỉ đưa lô thai thấp giọng hướng nàng ngươi thả đi về trước hảo hảo học thượng một tháng bá mâu vừa lòng ta lại đi đem ngươi tiếp nhận tới tiêu khiển hai ngày hôm kia không phải nói lên làm phấn mặt cùng ngưỡng hà rượu hoa quả sao chờ ngươi lại đây chúng ta một khối tường ngộng xanh lúc này mới ánh mắt sáng lên tỷ tỷ nhưng ngàn vạn đừng quên Thanh tử liên tục bảo đảm tuyệt đối sẽ không. Cô nương này mới vui mừng rời đi. Nay đây, tối nay tiêu khiển ngày hè hóng mát, cũng chỉ chủ tớ ba người. Cơm chiều sau, biết hơi cùng biết nghi hợp lực đem một cái giường che dọn đến trong viện, lại mang lên một trương bàn nhỏ, bưng lên sớm tại trong nước phái lạnh quả vải hoa nhài uống cùng trà bánh. Biết hơi cảm thán, ánh trăng thật tốt, chúng ta cũng nhạc một nhạc. Biết nghi liền cười, ta cũng không biết khi nào thế nhưng ủy khuất người. Biết hơi nói, trước đó vài ngày vừa tới, ở tại tường phủ. Tổng không thể quá mức tùy ý, sau lại lại dọn ra nơi này, một hồi dàn xếp, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm nhi, tưởng cô nương tới, lại tăng cường hầu hạ hai ngày, hôm nay, thế nào cũng nên luân ta nghỉ ngơi một chút. Biết nghi con môi, ngươi thả thu chút bãi, tự ly quốc công phủ, ngươi này quy củ càng thêm không giống. Biết hơi đang muốn há mồm phản bác, đồng nhiên ngừng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu viện ngoại, bóng cây hạ, như cây cột đứng sừng sững triệu kiếm. Chắc tố viên vườn không lớn. tưởng phu nhân lại là tới rồi đi người, biết thanh tử thích thanh tĩnh, chỉ để lại tất yếu nhân thủ, nơi đây không phải quốc công phủ, còn có nội viện ngoại viện chi phân, hơn nữa triệu kiếm sợ có phụ thế tử giao phó, hằng ngày luôn là tự mình gánh hộ vệ chi trách, này đây, nếu luận khởi hai người gặp mặt, đảo thật là so từ trước nhiều rất nhiều. Nề hà biết hơi càng xem hắn càng không vừa mắt, nàng bung trong tay mâm đựng trái cây, bước đi tới cửa, uy một tiếng, triệu kiếm đang ở trong lòng loát hôm nay thu được tin tức, Nghĩ Bắc cảnh không biết khi nào mới có thể vững vàng, thế tử mới có thể bước ra nam hạ. Tuy hắn đối Bắc cảnh thế cục cũng là đầy cõi lòng lo lắng, nhưng hứa chu nhắc lại thế tử mệnh lệnh, hắn chức trách đó là bảo hộ phu nhân. Như thế, thế tử phương không có nỗi lo về sau. Kỳ thật, lấy hắn tới xem, có tưởng ra che chở, kỳ vương lại xa ở kinh thành. Phu nhân hiện giờ thật không có gì nguy hiểm, nhưng chính mình không biết thế tử chi ý thời điểm. Thế tử quyết định đó là đối, húng chi, thế tử như thế săn sóc hắn tâm sự. triệu kiếm chịu chịu cái mũi chỉ cảm thấy máu chảy đầu rơi không có gì báo đáp nhưng phu nhân cùng nàng kia hai cái tiểu nha đầu hiển nhiên cũng không hoan nên hắn lưu lại nơi này triệu kiếm không khỏi có chút để hoài lại nghĩ đến thế tử nhắc tới còn muốn ở giang nam trí nghiệp việc túi đầu nghiêm túc cân nhắc lên không nghĩ tới hôm qua hung hắn tiểu nha đầu hôm nay chủ động cùng hắn nói chuyện triệu kiếm kinh hỉ lên tiếng liền vội bước lên trước ân cần hỏi biết hơi cô nương có chuyện gì biết hơi từ trên xuống dưới đánh giá triệu kiếm một phen mới nói ta hỏi ngươi hiện tại giờ nào hẳn là giờ hợi sơ triệu kiếm nghĩ nghĩ tuy rằng không rõ biết hơi ý tứ vẫn là nghiêm túc trả lời biết liên hảo biết hử khẽ một tiếng cô nương muốn nghỉ ngơi chúng ta quan viện môn triệu đại nhân hảo tẩu không tiễn triệu kiếm sớm thấy được biết hơi biết nghĩ hai người ở trong viện một phen bận việc biết mạnh thanh từ tất không thể lập tức ngủ hạ chỉ là ngại hắn trướng mắt thôi hắn đang muốn theo thường lệ dặn dò một phen còn thỉnh phu nhân chớ có thức đêm quá muộn ngươi cùng biết nghi cô nương cũng sớm chút ngủ Loại này quan tâm lời nói, nhiên mới vừa há mồm, biết hơi đã phanh mà một tiếng khép lại viện môn, lực độ to lớn, suýt nữa đụng phải mũi hắn. Triệu kiếm sờ sờ cái mũi, hầm hực lũi về phía sau một bước, lại nghe được viện môn bị cắm thượng, biết hơi vui sướng thanh âm nói, không liên quan người đều đuổi đi. Cô nương, chúng ta ngắm trăng đi. Thanh tử mới vừa tắm gội xong, chính kéo một đầu đướt rầm rề tóc dài ra cửa phòng, liền nhìn thấy hai người một màn này hỗ động, không cấm lắc lắc đầu, nàng từ từ bước xuống bậc thang. Đồng nhiên trong lòng vừa động, biết hơi từ trước đối triệu kiếm thái độ cũng không phải như vậy, an lan viện có tiểu nha đầu, nhưng ngoại viện sự, thuộc nàng chạy trốn nhất gần, là khi nào, bắt đầu thay đổi đâu. Cô nương, ngài tới nơi này ngồi. Biết hơi kéo nàng, từ quốc công phủ ra tới, nàng cũng biết nghi liền thương lượng quá, liền đem thường ngày xưng hô từ phu nhân lại biến trở về cô nương, để tránh đến mạnh thanh tử nhớ tới những cái đó không ngờ chuyện cũ. Thanh tử liền lôi kéo hai người bọn nàng đều ngồi xuống, cười nói. các ngươi cũng đều biết ta tính toán hứa sau này liền vội đi lên đêm nay hảo phong hảo cảnh đúng là ngày tốt giai khi đơn giản nói nói trong lòng nói xong ngươi nghĩ như thế nào nàng hỏi trước biết nghi chỉ vì này hai người tương so luôn luôn là biết nghi càng có chủ ý một ít biết nghi đứng dậy hành lễ mới trịnh trọng nói cô nương nói ta tinh tế nghĩ tới hiện giờ thật là cùng ở quốc công phủ thời điểm bất đồng chúng ta tổng muốn dựa vào chính mình nàng nhẹ giọng nói ta tưởng ấn cô nương nói đi thử thử một lần xem chính mình có thể hay không cũng như hoài tú tỷ tỉ, tỉ như vậy giúp cô nương làm một ít việc nhân đó là thỉnh tưởng phủ người hỗ trợ nhân ra cũng chỉ là người ngoài tổng nếu là chúng ta người một nhà mới an tâm một ít hảo thanh từ nên được thông khoái biết nghi có thể làm như vậy quyết định ở nàng dự kiến bên trong nàng thực vui mừng lại cười nhìn về phía biết hơi tùy tay cầm lấy trên bàn quạt tròn nhẹ nhàng quạt ngẫu nhiên bay tới con mũi biết nghi ánh mắt cũng mỉm cười dừng ở biết hơi trên người thấy hai người bốn con mắt đều nhìn chằm chằm nàng biết hơi đông nhiên có chút khẩn trương nàng đột nhiên rót ly thấm lạnh quả vải hoa nhài uống mới ngập ngừng nói ta ta cũng không biết hoa trong viện trong một góc có không biết tên tiểu sâu ở chít chít deep đi Đị, cùng nơi xa hồ nước kết thanh hết đợt này đến đợt khác gió lạnh phất quá đưa tới hoa sen cùng hoa nhài hương khí càng thêm yên tĩnh biết hơi cắn môi sợ hãi mà nhìn về phía thanh tử ánh mắt có chút ủy khuất thanh tử tâm mềm nún, vỗ vỗ tay nàng ta không có ý khác chỉ là hy vọng các ngươi tâm tư không cần đều đặt ở ta trên người, cũng đến nhiều suy nghĩ chính mình. Ngươi đừng nội, nếu thật sự không nghĩ đi bên ngoài, kia liền trước đi theo ta bãi. Tóm lại ta đi chỗ nào đều mang theo ngươi. Biết hơi mới vừa rồi quỳnh lên, thiếu chút nữa cấp ra nước mắt, nghe rõ từ như vậy vừa nói, mới nín khóc mỉm cười. Nàng lau lau đôi mắt, thân mật mà dựa thành từ cánh tay, ta liền tưởng lưu tại cô nương bên cạnh hầu hạ cô nương. Ngươi nha ngươi. Thanh từ bất đắc dĩ nói, lại biết nàng tính tình thiên chân chút. làm nàng ngắn ngủn hai cái thời gian nội nghị thông suốt xác thật làm khó nàng bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi kia một màn nàng ánh mắt một ngừng chuyện này về sau lại nói ta thả hỏi ngươi ngươi cùng hắn là chuyện như thế nào hắn hắn là ai biết hơi ra vẻ không hiểu lại đừng khai đôi mắt ngươi mặc giảng ngu biết nghi cười nói nàng tự nhiên biết biết hơi tâm sự biết hơi đầu tiên là đỏ mặt sau một lúc lâu lại chậm rãi gục đầu xuống thanh âm nho nhỏ nói đó là trước kia Hiện nay chúng ta lại không có khả năng. Vì sao? Biết nghi lần đầu tiên nghe biết hơi như vậy nói, liền hỏi. Biết hơi giàu dĩ mà nhấp môi. Thanh tử cũng có chút kinh ngạc, nàng mắt lại nhìn. Triệu kiếm thật là đối biết hơi có như vậy vài phần ý tứ. Thả nếu luận khởi tới, hắn là thật đánh thật mà lấy quân công tránh lục phẩm ra hủy. Không phải quốc công phủ nô, làm người cũng thật là biến báo. Thường ngày đối biết hơi này cấp tính tình, cũng coi như đến túi đầu không lưng. huống hồ. Hắn nhiều năm đi theo tiêu hành, nếu phẩm hạnh bất ham, tiêu hành là sẽ không lưu tại bên người. Điểm này, nàng tin tưởng tiêu hành ánh mắt. Còn nữa, biết hơi đối hắn cũng cố ý, cũng coi như đến lương tâm tương duyệt. Nếu là lấy hôn nhân vì mục tiêu cả đời, triệu kiếm có thể nói không tồi người được chọn. Nàng nhớ tới một chuyện, thử thăm dò hỏi biết hơi, là bởi vì ta cùng thế tử sao? Biết hơi liếc liếc mắt một cái thanh từ sắc mặt, do dự mà nói, thế tử hắn phụ tiểu thư, chủ tử như vậy, hắn về sau cũng hảo không bao nhiêu. Thanh tử vỗ chán, chính mình trận này nhân duyên là có bao nhiêu thất bại, lệnh bên người thân cận người đều đối này trốn bước. Nàng cảm giác chính mình thập phần cần thiết xoay chuyển biết hơi nhận chi. Ta cùng thế tử chi gian nàng vắt hết óc nghị như thế nào mới có thể nói được đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, làm cái này nha đầu ngốc có thể nghe hiểu. Nói như thế, ta cảm thấy thế tử là một cái người tốt, Ân, hắn bảo vệ quốc gia, cũng là một cái có có thể vì tướng quân. Ân, xem như đi. Biết hơi cân nhắc gật đầu. Tiểu thư nhà ngươi ta đâu, cũng không thể nói nhiều kém đi. Long ta, cô nương ngươi là tốt nhất, trên đời này độc nhất vô nhị. Biết hơi ngọt ngào nói. Thanh tử trắng biết hơi liếc mắt một cái, trên đời này người tốt nhiều như vậy, lại không phải hai cái người tốt ở bên nhau, liền đều có thể ở chung đến hảo. Tính tình, tính tình, yêu thích, đối lẫn nhau cảm giác cùng chờ mong, đủ loại nguyên do trồng lên, ở cái này tiền đề hạ, hai người đều còn nhận định lẫn nhau, mới có thể xương được với một đoạn lương duyên. Thật đáng tiếc. Ta cùng thế tử đều không phải là như thế, chúng ta đều trả giá thiệt tình, chính là chúng ta trên nhiều khía cạnh đều có bất đồng, tỉ như, dòng dõi, từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh, hắn đối thế tử yêu cầu, ta đối phu quân yêu cầu, mọi việc như thế, năm rộng thắng dài, tích lũy ở bên nhau, liền thành mâu thuẫn, không thể điều hòa. Chúng ta chính là như vậy tách ra. Nhưng trong lòng ta, chưa bao giờ cảm thấy thế tử không tốt, chỉ là cảm thấy không thích hợp. Nàng nhàn nhạt tổng kết nói. biết hơi trong lòng có chút loạn nàng cảm thấy thanh tử nói được có đạo lý nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng là làm nàng tới nói nàng lại nói không nên lời nàng ngó thanh tử liếc mắt một cái gục đầu xuống giọng như mua kề lắp bắp nói nhưng kia buổi tối kia buổi tối thế tử say rượu như vậy đãi ngài nàng rất có chút khó có thể mở miệng này đây càng nói thanh âm càng thấp cứ thế nhược không thể nghe thấy thanh tử ngẩn ra lại thấy dưới ánh trăng biết hơi sắc mặt có chút trắng bệnh nay trong nháy mắt Nàng bừng tỉnh đại ngộ, đồng nhiên sáng tỏ biết hơi mấy ngày nay tới giờ đối triệu kiếm khúc mắc nơi. Mạnh thanh tử vỗ chán, với nàng bản tâm, phu thê chi gian sự, cũng không nguyện ý hướng tới người ngoài nói. Chính là không giải thích, biết hơi trong lòng liền quá không được này một quan. Phần 92 chương 92 Bóng đêm càng thâm, lạnh leo càng trọng. Một trận gió thổi qua, thanh tử co rúm lại hạ, biết nghi vào nhà, lấy một kiện bên ngoài bạc sam cho nàng phụ thêm. Thanh tử buông tay. Nghĩ này hai người cùng nàng chi gian thân cận trình độ, nàng cùng tiêu hành ở bên nhau, như thế nào chật vật cùng nàng kham, nàng hai đều biết, nàng thật dài thở dài, tuy rằng có chút khó có thể mở miệng, nhưng có chút hiểu lầm cần thiết muốn tẩy bỏ, đêm đó, thế tử cuối cùng, vẫn chưa đối ta làm cái gì, nhưng biết hơi hơi nhược phản bác, mặt có chút hồng, nàng chính là chính mình canh giữ ở bên ngoài, nghe được trong phòng những cái đó kỳ quái tiếng vang, ban đầu, thế tử ngủ lại ở chính phòng, có đôi khi cũng là cái dạng này. Nhưng không một lần như vậy kịch liệt. Thế tử mới đầu là có chút men say, ta cũng sợ hãi. Sau lại, nhân ta khóc, thế tử rượu cũng liền tỉnh. hoảng loạn chi gian, vô ý đụng ngã bình phong. Chính là như vậy. Thanh tử nói được bay nhanh, lúc sau liền cái gì cũng chưa phát sinh. Tuy rằng đây là cuối cùng sự thật, nhưng quá trình đương nhiên không phải như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng lại nhiều, nàng lại là nói không nên lời. Biết hơi nhớ tới thật là nghe được có trọng vật nặng nề rơi xuống đất thanh âm, nàng sắc mặt hơi tễ. như vậy à xem nàng lại muốn há mồm thanh từ đau đầu nàng không biết cái này tò mò bảo bảo lại sẽ hỏi ra cái gì lệnh nàng khó có thể trả lời vấn đề nàng tố hỉ biết hơi tâm địa thẳng thắn thành khẩn nhưng giờ khắc này đảo tình nguyện nàng giống biết nghi đem sở hữu vấn đề đều giấu ở đáy lòng vì thế thanh từ nhanh chóng làm tổng kết nói ngắn lại ngươi là ngươi không cần chịu ta cùng thế tử ảnh hưởng ngươi phải dùng hai mắt của mình đi xem dùng chính mình lỗ thai đi nghe dùng chính mình tâm đi cảm thụ cuối cùng đi quyết định Người này có đáng giá hay không, ngươi cùng hắn cộng độ cả đời. Triệu đại nhân đối với ngươi tâm ý, ta cùng biết nghi đều nhìn ra được tới, tiếp thu hay không này phân tâm ý, quyết định bởi với ngươi. Nhưng ngươi ít nhất có thể cấp lẫn nhau một cái cơ hội, đi nếm thử, miễn cho tương lai nhớ tới người này, tiếp nối với lúc này bỏ lỡ. Ta cùng thế tử tuy không viên mãn, nhưng ta nguyện thấy các ngươi cả đời viên mãn. Biết hơi cảm động mà kêu một tiếng cô nương, lại nghe rõ từ từ từ nói, huống hổ. triệu đại nhân ở hàng châu thời gian cũng không nhiều lắm nhân nàng nhớ tới trước đó vài ngày nàng đi tưởng phủ bái phòng tưởng ra bám mẫu đúng lúc gặp gỡ tưởng đại nhân hồi phủ nghe tưởng đại nhân đề ra vài câu bắc cảnh hiện giờ tình hình làm như không dung lạc quan tưởng đại nhân nói được hàng hồ nàng cũng không có nghe được thập phần minh bạch nhưng nếu thật là nguy cấp tình hình triệu kiếm định sẽ không an với nam ở hàng châu lúc ấy đó là liều mạng vi phạm tiêu hành mệnh lệnh hắn cũng sẽ bắt thượng biết hơi kinh ngạc mà chừng lớn mắt Lại thấy thanh tử trên mặt rõ ràng hiện lên một tia sầu lo, toàn mà cười lên, có khi ta tưởng, thân là nữ tử, không cần tưởng như vậy nhiều hiền lương thúc đức, vì một cái nam tử muốn chết tìm sống, hẳn là học học công chúa, chính mình vui vẻ liền hảo. Cùng phiến dưới ánh trăng, hàng châu chi phủ công sở hậu trạch. Tường mộng xanh ái kiểu mà ỷ ở mẫu thân trong lòng ngực, nói liên miên cùng nàng nói này hai ngày ở trạc tố viên đều làm cái gì, tưởng phu nhân lạc thị rừng ở nữ nhi trên mặt ánh mắt ôn nhu như nước, lại có chút buồn cười. đây đều là muốn xuất giá người nhìn một cái cả ngày treo ở trong lòng chính là cái gì đâu la sen gà hoa sen tô bún thịt tường ngộng xanh thẳng đến thật sự không có gì nhưng nói mới nghỉ ngơi miệng tưởng phu nhân vội từ trên bàn bưng chén nước giải khát tường ngộng xanh liền tay nàng uống lên mấy khẩu bỗng nhiên có chút phiền muộn hỏi mẫu thân ta xuất giá có phải hay không liền không thể như như bây giờ tùy ý đi tìm thành tử tỉ tỉ chơi nàng không đợi tưởng phu nhân trả lời lại hỏi Có phải hay không cũng không thể về nhà tới xem ngài cùng cha ta. Nàng bỗng nhiên phát giác, người bên cạnh, mẫu thân của nàng, thanh tử, tựa hồ đều là nói thành hôn chỗ tốt, lại không có cùng nàng nói lên đủ loại không tiện. Tưởng phu nhân vỗ về nữ nhi mềm mại tóc mai, nhẹ giọng nói, đó là tự nhiên, trần gia tuy rằng khoang dung, khá vậy có chính mình quy củ làm nhân gia tức phụ, tự nhiên không thể như ở trong nhà giống nhau tùy tâm sở dụng. Bất quá, người kia hôn phu tính tình ôn hòa, người lại thông minh vô cùng. Ngươi nếu có việc, nhiều cùng hắn thương lượng, hắn sẽ tự thế ngươi nghĩ biện pháp. Nhưng nếu là như thế này, không thành hôn chẳng phải càng tốt. Ngược lại nhiều rất nhiều đốt thúc. Tường ngộng Xanh đau đầu, hoán giận nói, phủ Hàng Châu bên này, liền có rất nhiều nữ tử không gả chồng, chính mình thủ công nuôi sống chính mình. Tưởng Phu Nhân ôn nhu cắt đứt nàng lời nói, đó là bình dân nữ tử, nam giới nữ gả là thế gian luân thường, chúng ta như vậy gia tộc, cô nương không xuất giá, là chọc người chê cười. Nhưng tiểu cứu cứu không cũng. hắn là nam tử tưởng phu nhân nói tường ngộng xanh nằm ở trên giường ai nha nhưng ngươi thấy rõ từ tỉ tỉ như vậy hảo thế tử cũng không quý trọng hai người còn không phải hòa ly cho nên thành thân cũng có thể tách ra còn không bằng không lan lộn đâu sao có thể tưởng phu nhân nói nếu hai người hòa ly tiêu thế tử còn như vậy các mặt thế vợ trước suy xét đến như vậy chu toàn lại tặng tòa nhà lại lưu người bảo hộ còn luôn mãi phó thác tửng ra nếu nói đúng không đem người để ở trong lòng ai tin đâu Thanh tử tỷ tỷ chính miệng nói. Tường Ngộng xanh phản bắt nói. Nàng biểu tình nghiêm túc, tưởng phu nhân ngần ra, cười nói, tiểu phu thê giận dỗi thôi, có thể thấy được ngươi thanh tử tỷ tỷ còn sinh khí đâu. Nhân gia phu thê chi gian sự tình, ngươi thiếu quản. Nàng bất động thanh sắc mà rời đi đề tài, ngươi thiếu cả ngày cân nhắc những cái đó có không, đánh ngày mai khởi, ngươi thử quản quản phòng bếp, cân nhắc cân nhắc nơi này môn đạo. Tường Ngộng xanh một tiếng kêu rên, chảo quá chăn che lại mặt. Đến vãn tưởng ngộng xanh hồi khuê phòng nghỉ ngơi tưởng đại nhân mới trở về phủ hắn thần sắc khó nén mệt mỏi tưởng phu nhân không cấm có chút đau lòng lao ra chính là gặp gỡ khó quyết công sự tưởng đại nhân loát cần thở dài hiện giờ thế cục càng thêm trong sáng hoàng thượng là quyết tâm muốn lập kỳ vương vì thái tử trong kinh tin tức một ngày so một ngày không dung lạc quan ta chỉ lo lắng hai vị lão nhân gia còn có vương ra cùng công chúa a nếu thật là lập chỉ qua minh lộ liền chiếm đại nghĩa tưởng đại nhân thở ngắn than dài mày chói chặt. Nhưng tiêu thế tử không phải tưởng phu nhân muốn nói lại thôi. Tiêu gia xác thật có quân quyền, nhưng đó là biến quân. Nếu là bác nhung an phận chút còn hảo, thiên lại đuổi kịp xuân tuyết thai hương. Tường đại nhân nói, tiêu gia chỉ có thể cố một đầu, cố được bắc cảnh, liền cố không được trong kinh. Đại bác nhung sự bình phục xuống dưới, kinh thành hứa liền trần ai là định. Ta này chi phủ, không sai biệt lắm cũng làm đến cùng, đến lúc đó chúng ta cho phủ, ai? Hắn nói, ta thế nhìn đã nhiều năm Trần ra xem như phúc hậu nhân ra, ngươi đừng không bỏ được, mộng xanh sớm gả qua đi cũng hảo. Nếu là nhà ta thật sự có việc, tội không kịp xuất giá nữ. Lao ra, gì đến nỗi này? Tưởng phu nhân đại kinh thất sắc, đó là thay trời đổi đất, tân hoàng đối chúng ta phủ thượng hạ tay, cũng đến có cái cơ không phải, tổng không thể tùy tâm sử dụng, liền chém thần tử đầu đi. Nếu là như thế này, còn có ai vì hắn bán mạng? Chẳng phải nghe muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Tường đại nhân nói. thấy thê tử thần sắc kinh hoàng, an ủi năng nói, hứa cũng không đến mức, đều do vương gia, vì một nữ tử hôn đầu tưởng phu nhân không khỏi hàm đoán. nguyên bản tuy rằng hoàng thượng thiên vị kỳ vương, nhưng đối duệ vương cũng đều không phải là không hề phụ tử chi tình, Nhân sinh sôi nháo ra vừa ra phụ tử tranh chấp đại khí, dẫn tới hiện giờ cục diện này, những việc này tuy tận lực ché lấp, nhưng an quốc công phủ là hoàng hậu mẫu tộc, tự nhiên biết chi cử thanh, thiên gia việc vẫn là đường nghị luận, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Tưởng đại nhân nhẹ mắng một câu, lại nói, hiện giờ chỉ mong thế tử có thể thực hiện hứa hẹn, thật cho đến lúc này, bảo hạ vương ra. Nói lên tiêu hành, tưởng phu nhân bội nói, lao ra, hôm nay A xanh nói như thế nào khởi, tiêu thế tử đã ra hòa ly thư, A xanh tuy rằng tính trẻ con, nhưng lời nói sẽ không nghe lầm. Hiện giờ nghĩ đến, này phu thê hai người chi gian, thật là có chút kỳ quái. Nàng run giọng hỏi, chẳng lẽ là thế tử cũng như lão ra như vậy ý tưởng. Tình thế thế nhưng thật là tới rồi như thế nông nỗi Sẽ không tượng đại nhân tế tư một lát trầm giọng nói Phu nhân chớ nên hoảng loạn Vương gia đều không phải là một mặt xa vào nhi nữ tình trường người Thế tử tuy tuổi nhẹ Nhưng cũng không phải kẻ đầu đường xóa chợ. Chúng ta hiện giờ làm không được cái gì Thả tĩnh xem này biến Này đó chiều chính việc Ly hiện giờ mạnh thanh từ thực xa xôi Nàng ở nghiêm túc suy xét ba người sinh kế vấn đề Trước điểm tính còn có bao nhiêu tồn bạc lúc sau liền đi tưởng phủ mượn người Tưởng phu nhân thái độ vẫn là trước sau như một mà ấm áp, cười nói mộng xanh đã nói, thống khoái mượn hai cái cực thông công việc vật trưởng quay cho nàng, nói là đại hết thẻ thỏa đáng, lại làm cho bọn họ trở về. Này hai người rất là có khả năng, nghe nàng nói ý nghĩ của chính mình, nhưng nàng dự toán, không đến ba ngày liền tìm mấy chỗ mặt tiền cửa hiệu, nhất nhất xem qua lúc sau, thanh Từ liền chọn hai nơi, thanh toán ngân lượng, lại tìm người trang hoàng, mướn người, đặt mua ra đều. Nàng từ trước chưa bao giờ đã làm như vậy sự. Không bao lâu cùng cố vân khai theo phường, đều là cố vân ca ca ở bận việc này đó việc vặt, mà hoài tú cùng đại thành hai vợ chồng, càng sẽ không làm nàng nhọc lòng này đó, ba người đều vội đến hương thích thú đầu, tuy rằng vất vả lại cũng cảm thấy rất là mới lạ thú vị, huống chi tưởng phu nhân cấp người thực sự đắc dụng, vì nàng tiết kiệm được không ít chuyện. Chỉ có một chút, chính là bạc có chút khẩn trương. Cũng may chính chứng trọi đá hết sức, hoài tú từ trong kinh cho nàng gửi ngân lượng, giải nàng lửa xém lông mày. Hoài tú còn ở tin viết. Nơi này đầu cũng có một phần tống quẩn chi bổng lộc, không khỏi lại là cảm động lại là buồn cười, đều nói Hàn Lâm thanh quý, nhưng thanh quý thanh quý, cũng mặt bên thuyết minh bổng lộc chi nhỏ bé. Thanh tử không cấm âm thầm đoán giận người này không có tính toán, nếu là tương lai muốn cưới cô dâu làm sao bây giờ? Không thiếu được nàng cái này sư muội nhiều nhọc lòng, toại ghi nhớ số lượng, nghĩ trước thế hắn tích có hạ, đại hắn thành hôn trước lại trả lại với hắn. Ngày này biết nghi đi mặt tiền cửa hiệu, đi vào liền thấy Triệu Kiếm cùng ban đầu chủ nhân từ bên trong đi ra. Mặt sau đi theo tưởng phu nhân chỗ hai vị trưởng quầy vừa đi vừa nói chuyện cái gì, kia chủ nhân biểu tình tất cung tất kính, thấy nàng ánh mắt ý vị thâm trường, đánh giá hạ, lại chắp tay. Biết nghi đáp lễ, trong lòng có chút kỳ quái, triệu kiếm khi nào cùng nguyên chủ nhân như vậy thuộc lạc, đã triệu kiếm trở về, nàng hỏi một câu, triệu kiếm lại nói chỉ là trùng hợp gặp gỡ, hắn biểu tình tự nhiên, không phải do nàng không tin, chỉ có thể đem này nghi vấn dấu ở đáy lòng. Kia chủ nhân cùng hai vị trưởng quầy đi đến giao lộ. Mới chắp tay đừng quá, trong đó một vị trưởng quay nói, hiện giờ còn lại kia khối chỗ hổng vẫn như cũ đủ túc, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, chủ nhân nhưng an tâm, chỉ nào ngày gặp được, tiểu tâm đừng nói lầu miệng. Đây là tự nhiên, mới vừa rồi vị kia công tử đã dặn dò quá rất nhiều lần kia chủ nhân nhịn không được hỏi, chỉ này lăn lộn cái gì kính đâu. Hai vị này trưởng quầy cũng không biết mạnh thanh từ đoàn người lai lịch, chỉ nói là tưởng phủ họ hàng xa, nghe nói là bác địa phú thương gia quyến, cười nói, hại, bất quá một chút bạc. bác mỹ nhân một nhạc mà thôi chương 93 giữa hẻ giữa trưa xích nhật nắng hẻ chói trang mạnh thanh từ ngại thiên nhiệt liên tiếp mấy ngày đều chưa từng ra cửa ngày nay nàng chính tính trướng biết hơi bưng ly tía tô uống tay chân nhẹ nhàng tiến vào cô nương thả khoan khoái một ít thời điểm bãi thanh từ buồn bã nói nếu ngươi đồng chi nghi giống nhau cần mẫn chịu làm ta liền có thể khoan khoái chút biết hơi ngượng ngùng cười này đó ta là sẽ làm nha còn nữa đã so quốc công phủ chướng thiếu nhiều ta chỉ là tính toán trướng liền đau đầu mà thôi nàng bám vào thanh từ bên thai nói cô nương có cái hảo ngoạn sự nói với ngươi hôm qua phái hạm lại đây tặng đồ ta hỏi tưởng cô nương ở nhà làm cái gì toại nói chuyện phiếm vài câu nàng liền nhắc tới hôm nay là mỗi năm một lần hồ sơn nhã thợ liền ở cùng chúng ta một đường chi cách giật bên trong vườn nói là giang nam tài tử tụ tập, ngâm thơ vẽ tranh phong nhã vô cùng tưởng cô nương từ trước hàng năm đều đi năm nay bị phu nhân câu đi không được chính thở ngắn than dài đâu Mạnh Thanh Tử trong lòng vừa động, lại nhìn nhìn bên ngoài trói lọi ngày, do dự nói, như vậy thời tiết, hành động đó là một thân hăn ý. Ngay ngồi ở trong xe ngựa, như thế nào có thể phơi đâu. Lại nói này một đường đều là lâm ấm đường mòn, phía trên tán cây mật mật che khuất ánh mặt trời, rất là dâm mát. Biết hơi thấy rõ từ đã nhiều ngày rất là đầu nhập, vắt hết góc tâm trái đất tính chứng vụ, nghĩ thế nào cũng đến thuyết phục nàng đi ra ngoài giải sầu. Quả nhiên Mạnh Thanh Tử suy tư một lát, liền đẩy ra bàn tính, xinh đẹp cười. đều nói từ xưa giang nam nhân văn hội tụ chúng ta cũng tới kiến thức kiến thức tài tử phong thái nàng thay một thân tới phủ hàng châu phía sau làm nam tử phúc sức màu nguyệt bạch vải thun bảo cùng xác khoan biên đai lưng bên hông treo bạch ngọc bội đem một đầu tóc đen dùng ngọc quan thúc khởi lông mày cố tình họa nùng một ít nghĩ nghĩ lại tìm ra một phen tranh thủy mặc quá xếp soát mà mở ra lại lưu loát khép lại tự giác động tác tiêu sái đến cực điểm đối kính tự chiếu có nhẹ nhàng công tử như chắc như ma kia mùi vị Biết hơi liền cười, cô nương như vậy giả dạng lên, cùng từ trước giống nhau giống nhau. Trong giọng nói toát ra hoài niệm chi ý. Thanh tử cười mà không nói, quạt xếp đi phía trước một đệ, khơi mà biết hơi cảm, ngả ngư nói, đây là ai ra tiểu nương tử, như thế mà Mỹ. Thành công đạt được biết vi bạch mắt một quả. Ta đây vẫn là giả làm cô nương tiểu thư đồng. Biết hơi liền nói, hai người từ trong viện ra tới khi, chật vừa thấy đi ra hai cái xa lạ nam tử, triệu kiếm chấn động. nhìn chăm chú nhìn lên mới biết là chuyện như thế nào thấy mạnh thanh từ tay cầm quạt xếp khí phách hăng hái không khỏi tưởng phu nhân từ rời đi thế tử sau thật thật thả bay tự mình nhiên sâu trong nội tâm toát ra một cái ý tưởng hay là phu nhân từ trước chính là như vậy hoạt bát tính tình biết hơi tay ở hắn trước mắt quơ quơ đi a ngẩn người làm gì đâu tuy ngữ khí vẫn có chút hung nhưng trong mắt lại hàm ý cười biết hơi đối triệu kiếm thái độ rõ ràng hòa hoãn thấy thế mạnh thanh từ cảm thấy vui mừng Nàng không phải nhất định phải tác hợp hai người, nhưng tổng phải cho lẫn nhau một cái cơ hội có phải hay không. Triệu kiếm sừng sốt, vội đem đôi mắt từ biết hơi trên mặt dịch hai, lúng ta lúng túng nói, thỉnh phu nhân lên xe. Triệu kiếm chỉ biết bọn họ muốn đi giật viên, lại không biết là làm gì, toại một mặt lái xe một mặt không lời nói tìm lời nói mà cùng biết hơi giới liêu, giật viên chính là có cái gì độc đáo phong cảnh. Thế cho nên như vậy nóng bức thời tiết cũng muốn chạy đến. liền nghe bên trong xe biết hơi cao hứng phấn chấn thanh âm trả lời. Kêu đảo không phải, nghe nói hôm nay giật viên có cái gì hồ sơn nhã tập, nghe nói hội tụ giang nam tài tử, chúng ta cũng đi xem xem náo nhiệt. Triệu kiếm Mỹ mắt liền hung hăng mà nhảy nhảy. Lại nghe biết hơi di một tiếng, đối mạnh thanh tử nói, trên đường như thế nào nhiều như vậy ngựa xe. Nhưng đều là đi giật viên. Thanh tử cũng lưu ý đến trên đường ngựa xe như long, càng gần giật viên càng rác cùng đổ. Hai người đơn giản liền xuống xe ngựa, làm lơ triệu kiếm mang theo vài phần lo lắng ánh mắt, tùy mọi người vào vườn. Giật viên là hàng châu công sở danh nghĩa một tòa lâm viên, nguyên là tiền triệu một cái gia đình giàu có nhà riêng, lịch sử thay đổi, cũ chủ đã không biết nơi nào, chuyển tới hiện giờ liền làm quang ăn dùng. Tọa lạc ở Tây Hồ Chi Bạn, giật viên phong cảnh tất nhiên là tuyệt đẹp, người đương thời có văn tán, viên ngoại có hồ, hồ ngoại có đê, đê ngoại có sơn, trên núi có tháp, Tây Hồ Chi Thắng, giật viên độc chiếm ba phần. Thanh Từ đánh giá bên cạnh đám người, trừ áo xanh thư sinh cùng đầu đội khăn vuông học sinh ở ngoài. lại vẫn có không ít quần áo hoặc phú quý hoặc giản tố tuổi thanh xuân nữ tử hoặc đỡ nha hòa tay hoặc tốt năm tốt ba đi cùng một chỗ nói nói cười cười thấy nàng vọng lại đây có hoạt bát cô nương cũng lớn mật đánh giá nàng thanh tử không cấm cười kia cô nương mặt đỏ lên dùng khăn che miệng cười cười liền xoay đầu đi can dỡ đã quên chính mình hôm nay là nam tử giả dạng biết nhỏ bé thanh nói kỳ thật chúng ta không đổi nam trang cũng sử dụng còn tưởng rằng cùng thanh châu giống nhau thanh tử nghe vậy lắc lắc cây quạt không sao Tới đâu hay tới đó? Nàng quay đầu, gọi lại chính vội vội vàng vàng từ bên cạnh trải qua nam tử, vị này huynh đài, xin hỏi này hồ sơn nhã tập cũng có nữ tử tham gia sao? Người nọ sướng sốt hỏi lại, hay là huynh đài là lần đầu tiên tới? Thanh tử chắc tay, tiểu đệ từ đây mà du học, nghe hồ sơn nhã tập rầm rộ, mộ danh mà đến. Nga, khó trách ngươi không biết người nọ vẻ mặt hiểu rõ chi sắc, này hồ sơn nhã tập sắc không câu nệ nam nữ, nhiên này rất nhiều nữ tử tiên đến. Phần lớn không phải vì tham dự nhã sự, nguyên nhân có nhị, thứ nhất là nghe nói hôm nay, nam địa bốn tài tử cũng ở. Bốn người này không chỉ có tài hoa lớn lao, thả phong thần tuấn lãng, quả nhiên là nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, cũng bởi vậy, tin tức này liền đem phủ hàng châu khuê tú nhóm đều dẫn tới. Hán triều thanh tử cười, đương nhiên huynh đài chi tướng mạo tài học, tưởng cũng tất không thua bốn tài tử. Nơi nào, nơi nào? Thanh tử khiêm nói, lại hỏi, huynh đài chỉ nói thứ nhất, không nói thứ hai. Người nọ thấy nàng nghe được nghiêm túc, toại dẫn hai người chiều giữa hồ đường mà đi. Huynh đài hướng nơi này tới, ngâm thơ vẽ tranh là ở giữa hồ đường. Đại nét mực làm, chư vị lao đại nhân tới lại chuyển xem bình luận. Mới vừa rồi chưa kịp nói thứ hai, đó là này hồ sơn nhã tập có cái quý củ. Hôm nay sở để chi thơ, sở vẽ chi đăng thanh, với bình luận tác phẩm xuất sắc lúc sau, liền đương trưởng bán đấu giá, cũng kêu bán hàng từ thiện, chủ đến vàng bạc, từ quan phủ tạo sách đăng ký, dùng cho vì bẩn hẳn sĩ từ đại giao quà nhập học. hoặc cung cấp giấy và bức mực lấy này cấp càng nhiều nhà nghèo học sinh tiến tới cơ hội hắn chỉ vào vòng nội hồ một vòng hành lang giải ý bảo thanh tử thanh tử đưa mắt nhìn lại tựa y hương tấn ảnh bóng người sướt sướt lại có kiều thanh tiếu ngữ không dứt bên thai người nọ cười nói đều đang chờ chụp bốn tài tử đại tác phẩm đâu cái này chú ý rất tốt thanh tử thu hồi ánh mắt khen giữa hồ đường xem tên đoán nghĩa tự nhiên là kiến ở trong hồ đây là một tòa hai tầng sừng hiên Cùng bên hồ bóng dâm dưới vạn liêu đường, lấy một cái hoa cửa sổ hành lang dài liên tiếp, lúc này tứ phía màn trúc cao quấn, phong tử hồ thượng xuyên qua, cuốn quá xưởng hiên tứ giác đặt phong luân, mang đến phơ phất gió lạnh. Lâu một đã có văn nhân đang ở dung đùi đắc ý làm thơ, cũng có người biên lẩm bẩm tự nói, biên để bút ký lục ngẫu nhiên tới linh cảm, thanh tử chữ đủ nghe xong một chén trà nhỏ công phu, sắc có không ít câu hay, đặc biệt trong đó một vị tên gọi là Ngô Trung Ngọc Nho Sinh, nghe nói là bốn tài tử chi nhất sở làm thi văn dùng từ điển nhã lập ý tuyệt diệu đặc biệt là một câu vừa nhìn dã vân bạch nửa tàng sơn cốt thanh cực kỳ thoải mái thắng được mọi người một mảnh khen ngợi người nọ chỉ lỗi lạc mà đứng bên môi hơi hơi ngậm cười thanh tử hổ thẹn không bằng không khỏi cảm thán giang nam quả nhiên văn phong nồng hậu nhân tài xuất hiện lớp lớp nàng là thúc nửa cũng đuổi không kịp đống nhiên có chút tưởng niệm tống ngọn chi nếu là hắn ở nhất định ganh đua cao thấp như vậy nghĩ bên cạnh một người lẩm bẩm một câu Cũng liền trường hoàn công tử còn chưa tới chẳng thôi, bằng không nào dung hắn như thế khinh cuồng. Tên này tựa nghe có vài phần quen thai, thanh tử đang định mở miệng dò hỏi người nọ, liền nghe biết hơi nói, cô, công tử, chúng ta đi trên lầu nhìn xem bãi. Nàng tuy từ nhỏ đi theo mạnh thanh từ thức văn biết chữ, nhưng khoảng cách ngâm thơ làm phú còn kém khá xa, như vậy một chút công phu, đã làm mơ màng sắp ngủ. Hai người liền dọc theo huyền với lâu ngoại một chất thang lầu lên lầu, mặt trên bố cục cùng phía dưới giống nhau. Giữa một trường cực đại trên án thư, trừ bỏ giấy và bút mực ở ngoài, lại vẫn có các màu thuốc màu, đã có người ở múa bút vẩy mực, nguyên lai lầu một ngâm thơ, lầu hai lại là vẽ tranh chỗ. Lúc này, lầu hai bất quá ít ỏi mấy người, liền rác ra rộng mở tới. Thanh từ đứng ở bên cửa sổ, xa xa thấy hồ thiên một màu, ánh sáng mặt trời bích ba như sái kim, trí tuệ tức khắc vì này trống trải, thưởng thức nửa ngày hồ cảnh, mới quay đầu lại xem họa Cung thơ từ so sánh với, nàng càng tinh với đan thanh một đạo. Bởi vậy xem qua cảm thấy tuy có mấy bức tác phẩm xuất sắc, phần lớn chỉ thường thôi, nhớ tới mới vừa rồi người nọ lời nói, đống nhiên Linh cơ vừa động, chính mình vốn là có khai cái tiệm sách tính toán, kia sao không đem chính mình làm họa đặt ở bên trong bán đâu. Đây cũng là một cái phát tài chi đạo, liền thừa dịp cơ hội này bắt một chút thanh danh bãi. Vì thế cười nói, ta cũng đeo xấu làm thượng một bức. Biết hơi chỉ cho rằng nàng là thấy người khác vẽ tranh ngứa nghề, không có hán tưởng. Họa cái gì đâu. Các loại Tây Hồ thắng cảnh từ trong lòng hiện lên, suy nghĩ chi gian, thanh từ xét đoán hảo hình ảnh bố cục, liền ngưng thần để bút, suy xét đến thời gian hữu hạn, nàng chỉ dùng thanh đạm thủy mặc sắc phát họa gần cảnh cùng viễn cảnh, nhuốm nấm thần ải hiểu sương mù, đến nỗi mặt hồ, tác gặp may mà áp dụng đại lượng lưu bạch thủ pháp đi họa hồ nước, dù chưa hỏa sóng gợn, lại lấy một chiếc thuyền con vẽ trong tranh. Biết hơi trong mắt, hình ảnh liền một chút một chút linh động lên, dần dần hiện ra nơi xa nằm ngang cô sơn, một đạo bạch đề, lôi phong tháp chờ Tây Hồ giành thắng chỗ. gần chỗ sóng bình như gương sơn thủy ôn nu non sông tươi đẹp đều ở trong đó thanh tử đề hồ sơn quyến rũ bốn chữ liền dừng lại bút chầm tư một lát ở lời bạt bên cạnh rơi xuống thanh ra hai chữ nhân vừa mới roi mắt trông về phía xa nổi lên trong lòng đó là liêu tam biến vọng hải triều một khuyết tử tuy không ứng quý nhưng câu kia trọng hồ điệp thanh ra lại là cực gián sát tình cảnh này huống trong đó một chữ còn trùng hợp tên nàng nàng buông bút phe phẩy qua xếp đoan trang một lát tự giác tạm được liền nói đi đi biết thoáng nghi hoặc công tử không đợi chờ sao nàng tự nhiên cảm thấy nhà mình cô nương họa đến cực hảo thực hẳn là lưu lại nơi này từ từ lao đại nhân lời bình a thanh tử lắc đầu nàng muốn chính là một phần mọi người đối với tranh giả cảm giác thần bí hai người nhặt bước xuống lâu đúng lúc hạ hai cái gã sai vặt vội va hướng lên trên đi trong đó một cái biên bước nhanh chạy biên nói tất lão đại nhân hôm nay muốn lên lầu vẫn là trước lên lầu nhìn xem dọn dẹp một phen đi thang lầu hẹp hòi thanh tử cùng biết hơi vội nghiêng người né tránh lại không ngại kia gã sai vật trải qua nàng bên cạnh, một cái lảo đảo đánh vào trên người nàng, thanh tử vốn là dựa vào khó khăn lắm cập eo chẳng trị thượng kia điêu hoa lan can nhìn tình xảo thế nhưng không dám chắc, thanh tử không để phòng bị mạnh mẽ va chạm, nghe được kia điêu hoa lan can thế nhưng sát một tiếng chặt ước, nàng cả người thế nhưng bị đâm một cái đi, mà phía dưới đúng là sóng nước lóng lánh mặt hồ. Biết hơi theo bản năng mà đi bắt thanh tử ống tay áo, lại bắt cái không, tức khắc đại kinh thất sắc. chương 94. biết hơi cùng gã sai vặt tiếng kinh hô hãy còn ở bên thai mạnh thanh tử khóc không ra nước mắt phụ thân tính quá nói nàng ngũ hành thiếu thủy khởi tên đều ngầm có ý thủy tự nhiên nàng tựa hồ cùng thủy phạm hướng giờ lạc quá một lần thủy ở võ ninh hầu phủ từ trên thuyền ngã xuống quá không ngờ đến hôm nay thế nhưng cũng tao này thay bay vạ gió tệ nhất chính là nàng không những có chết đối chi yêu, thả tuy hôm nay sở nam tử quần áo to rộng nhưng nếu rơi xuống nước dán ở trên người liền sẽ hiện ra nữ tử thân hình Ở rơi xuống này trong nháy mắt, thanh tử trong đầu hiện lên một ý niệm, nếu là không chê triệu kiếm nhằm chán, đem hắn cũng mang tiến vào thì tốt rồi. Tiếp theo nháy mắt, một cái bóng trắng như điện tới rồi trước mắt, ở nàng cho rằng tất yếu cùng mặt hồ thân mật tiếp xúc hết sức, đã rơi vào một người ôm ấp. Nhân nàng từ chỗ cao rơi xuống thật lớn sung lượng, người nọ tiếp theo xoay cái vòng, lại tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, khó khăn lắm rơi xuống trên bờ, mới đứng vững thân hình. Thanh tử ngửi được một phần thanh nhã lại khó có thể hình dung hương khí. Như vãn hương ngọc trong đêm tối đón gió lay động, lại không phải son phấn lùng hương, mà tựa đến từ xa xưa bí cảnh, rung động mơ hồ không chừng thần bí cùng không kềm chế được. Trời đất quay cùng chung, nàng nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng mà tưởng, đây là trong truyền thuyết khinh công sao. Nàng hôm nay xem như cảm nhận được. Thủy biên trên hành lang, hình như có nữ tử tiếng kinh hô, toàn mà lại có vỗ tay thanh âm. Nàng lại tưởng, mới vừa rồi nàng rơi xuống thời điểm, trừ bỏ bên cạnh mấy người, thế nhưng một tia thanh âm cũng không. đại gia phảng phất đang xem vừa ra cho hay đây là dọa ngất đi rồi cực êm thai nam tử thanh âm lẩm bẩm lầu bầu thanh tử lập tức mở mắt ra lại đâm nhập một đôi mỉm cười lưu sóng rồi lại sâu không thấy đáy trong con ngươi tựa dưới ánh trăng sâu thẳm biển sâu lại tựa ba tháng đào hoa thủy vượng nhiễm khai nhất hoa mị cảnh xuân mà dung mạo chi điệt lệ phong lưu càng là khó miêu khó kể thanh tử ánh mắt có trong nháy mắt ngây dại kia nam tử vóc người cực cao lúc này tay ôm ở nàng trên eo đang cúi đầu xem nàng Hai người ánh mắt chạm nhau, Thanh Tử vẻ mặt ngơ ngẩn hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ vì hắn sinh đến một bộ hảo tướng mạo lần đầu nhìn thấy, đều kinh vi thiên nhân. Hắn vốn tưởng rằng cứu chính là cái nam tử, nhiên trên tay mềm mại cùng chốc mũi ngọt thanh chi khí làm hắn hơi hơi nhướng mày, khoe môi cũng cười như không cười mà nhếch lên. Thanh Tử mặt đỏ lên, luống cuống tay chân mà liền muốn đứng dậy nói lời cảm tạ. Người nọ ôm ở nàng trên eo tay rõ ràng đều phải buông lỏng ra, lại ở nàng muốn đứng dậy hết sức, trò đùa dai mà mà căng thẳng khẩn. thanh từ đột nhiên không kịp phòng ngừa nhào vào trong lòng ngực hắn liền nghe được kia êm thai như tiếng trời chi khúc giọng nam ở nàng bên thai thấp thấp cười nói nguyên lai là cái mỹ nhân nhi với cảm kích rất nhiều thanh từ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cổ tức giận nhân người này biết rõ nàng là nữ tử lại mở miệng đùa giỡn nàng đẩy bờ vai của hắn liền muốn rẽ rủa đứng lên người nọ lại không vì khó ngược lại thuận thế buông lỏng tay ra biết hơi đúng lúc với lúc này vội vội chạy vội tới thanh từ bên cạnh kinh hách bên trong suýt nữa cắn đầu lưỡi cô nương Công tử, ngài còn hào đi. Thanh tử hơi cảm quân bách, chiếu biết hơi lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì, trước sửa sang lại quần áo, lui ra phía sau một bước thật sâu vai chào, đa tạ công tử trưởng nghĩa cứu rút. Đứng dậy sau lại hơi không thể thấy mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. kia nam tử lúc này đảo nho nhã lễ độ, chính nhân quân tử lên, hắn trả lại một lễ, cũng là văn chiếu chiếu nói, đây cũng là ưng, coi chi nghĩa, tại hạ trùng hợp sẽ như vậy điểm tử không quan trọng công phu, lại trùng hợp đổi kịp. Nhân một đôi đa tình đào hoa mắt rõ ràng hiện lên ý cười nhẹ nhẹ, hiển nhiên là xem thấu nàng tiểu tâm tư. Kia hai cái gây chuyện gã sai vật lúc này cũng kinh hoàng đuổi lại đây, chiều Mạnh Thanh Tử không ngừng tạ lỗi, bởi vì hóa hiểm vi gì, Thanh Tử cũng không muốn truy cứu, chỉ nói, kia chẳng chị có lẽ là lâu ngày lỏng, cần phải mau chóng tu sửa. Gã sai vật vội gật đầu không ngừng, luôn mãi xác nhận nàng không có việc gì sau, lại hướng kia nam tử nói tạ, mới may mắn mà đi rồi. Thấy ven hồ chỉ có các nàng ba người, Kia nam tử mở miệng, chuyện vừa chuyển, thông thả ung dung nói, mới ở cuối cùng một khắc nghìn cân treo sợi tóc là lúc cứu các hạ, này ân cứu mạng. Trong giọng nói rõ ràng ý vị thâm trường ý có điều chỉ, nhân chỉ có thanh từ sáng tỏ hắn ngụ ý, cũng không gần là cứu nàng một mạng. Chủ tớ hai người trên mặt cảm kích tươi cười tức khắc ngưng ngưng, nhân hắn mới vừa rồi lời tuy còn chưa nói xong vốn nhờ kia hai cái gã sai vật đánh gãy, nhiên mặc cho ai theo câu chuyện đi xuống tưởng, kế tiếp cũng là không cần nói cảm ơn hoặc không cần nói cảm ơn linh tinh lời khách sao a. nhưng nhân gia tựa hồ muốn nói cũng không phải cái này. thanh tử thấy hắn bạch chỉ rìa thắng tuyết, cổ tay háo ở dưới ánh mặt trời ẩn ẩn lóe kim sắc lưu vân ám văn, tóc đen như mực nhiễm tùy ý thúc khởi toàn thân trên dưới rõ ràng cũng không cỡ nào sang quý phối sức, nhưng là có thể làm người cảm giác được không thể bắt bẻ tinh xảo cùng đẹp đẽ quý giá. nói ngắn gọn, luôn mà giản chi chính là kim đôi ngọc xây rất có tiền bộ dáng. mạnh thanh tử đánh giá hạ chính mình tôn bạc, mở miệng nói, công tử ân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. còn thỉnh công tử báo cho tiên hương nơi nào, chúng ta cũng hảo tới cửa bái tạ Người nọ liếc nàng liếc mắt một cái, con con mắt, lười nhắc nói, bà sao, tại hạ nhưng thật ra không thiếu. Thanh tử suy nghĩ hắn ý tứ, hỏi, kia không biết công tử đến tuột cùng nghĩ muôn cái gì. Ân kia nam tử trầm ngâm mở miệng, tạm thời còn không có nhớ tới, chi bằng như vậy hắn tới gần thanh tử, thấp thấp lời, các hạ nói cho ta cứ chỗ, ta nhớ ra rồi liền tới cửa thảm ớn, như thế nào. Thanh tử âm thầm nhíu mày, nhưng như không ứng Ngược lại tửa không có thành ý, nhưng vẫn còn nói, tại hạ đều không phải là người địa phương thị, mà là tạm trú nơi này, hứa không lâu liền rời đi phủ Hàng Châu. Nàng sắc có đem cửa hàng khai lên, biết nghi có thể không sai biệt lắm một mình đảm đương một phía khi, liền rời đi Hàng Châu đi tỉnh Hạc Thư Viện tính toán, này đây đều không phải là qua loa lấy lệ chi ngôn. Nếu công tử nhớ tới đến tột cùng hy vọng được đến cái gì tạ ơn, nhưng đi khúc viên phong hà bên cạnh chạc tố viên tìm tại hạ. Nói xong, thanh tử làm thi lễ liền muốn mang theo biết hơi rời đi. Thanh tử nhận định đây là cái công tử phóng đãng, vô tâm cùng hắn nhiều làm dây dưa, cũng bởi vậy, xem nhẹ nghe được chặc tố viên hai chữ, kia nam tử trong mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc. Hảo, kia nam tử lúc này mới đột nhiên cười, mở ra trong tay cây quạt lắc lắc liền nhanh nhẹn mà đi, hắn đi được cực nhanh, đại chủ tớ hai người ngẩng đầu khi liền chỉ nhìn thấy tuyết trắng quần áo một góc, nghe thấy kia xa xa mang cũng cười thanh âm truyền đến, nếu như thế, sau này còn gặp lại biết hơi đã bị người này một loạt thao tác làm đến nghẹn họng nhìn chân chối lúc này ngơ ngẩn nhìn hắn đi xa bong dáng sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói cô nương trong tay hắn cây quạt rất là quen mắt đâu thanh từ lúc này mới phản ứng lại đây mới vừa rồi rơi xuống khi nàng liền người mang cây quạt đều dừng ở người này trong lòng ngực lại nói tiếp này chúc cốt tranh thủy mặc quạt xếp phía trên họa cùng thơ vẫn là nàng tự tay viết để làm đâu nghĩ đến đây không khỏi rậm rậm chân nghề hà người nọ đã đi xa về đi Thanh tử buồn bực nói: "Hôm nay thật là nhân hứng mà tới, mất hứng mà về." Mạnh Thanh Tử tỉnh quá thần thời điểm, Lạc Trường Hoan đã phe phẩy qua xếp, phong độ nhẹ nhàng vào giữa hồ đường, dọc theo đường đi khi có nữ tử si ngốc mà nhìn chằm chằm hắn, chuyện bất động trong mắt, hắn khỏe miệng mỉm cười, tựa nếu đa tình ánh mắt chiều nàng kia thoáng nhìn, nữ tử liền nhịn không được mặt tửng hờn hà, cần lại xem, liền chỉ nhìn thấy một cái lỗi lạc bóng dáng. Nếu là Mạnh Thanh Tử nhìn thấy hắn này phó tình hình, chắc chắn cảm thán chính mình mới vừa rồi bất quá gặp sư phụ nghĩ đến vừa mới cứu kia nữ thanh triệt mà tươi đẹp mắt hạnh ngẫu nhiên trộm chừng mắt hắn lại là cảm kích lại là phẫn nộ phức tạp biểu tình lạc trường hoàn tâm tình cực dai nhưng hắn hôm nay vô tâm làm văn ở lâu một chữ để lại một lát thấy kia ngô trung ngọc bị mọi người vây quanh ở trong đó như chúng tinh cùng nguyệt trên mặt biểu tình khiêm tốn chi gian không thiếu tự đắc, nhịn không được nhẹ dọn cười này cười rõ ràng âm lượng không cao ở mãn đường ồn ào chung lại giành mạch Mọi người nhịn không được tưởng, là người phương nào như thế cuồng vọng, quay đầu lại nhìn thấy hắn, một ít nguyên lai like liền nhận biết người của hắn, lập tức thu hồi không cho là đúng biểu tình. Nguyên lai like là lạc công tử. Liền có người chắp tay thăm hỏi. Trường hoan công tử lúc này phương tới, không biết là tay háo cái gì tác phẩm xuất sắc, có không dung tại hạ bái đọc một phen. Nô Trung Ngọc mắt thấy lạc trường hoan vừa vào cửa, mọi người lực chú ý đều bị rời đi, nhịn không được gầm dương quái khi nói. nô trung ngọc tự xưng là vì nam địa bốn tài tử đứng đầu vô luận tài hoa dung mạo vẫn là gia thế đều lăng nhiên mọi người phía trên nghề hà đã sinh dù, sao còn sinh lượng này lạc trường hoan ngang trời xuất thế tứ 16 tuổi bị tiền đường lạc gia tìm về sau liền lướt qua hắn thành giang nam đệ nhất công tử đoạt hắn hơn phân nửa phong thái cũng ở phủ hàng châu hơn phân nửa quý nữ phương tâm thượng túng hỏa thiên người này còn hồn nhiên bất giác ỉ vào một bộ hảo dung mạo cùng lạc gia hao phú cả ngày cưới ngựa trương đài Vung tiền như rác, thiên như vậy hắn thanh danh càng thịnh, sở làm nên thơ từ kinh tần lâu sở quán truyền sướng, thế nhưng ở nam địa nhà nhà đều biết. Lạc trường hoan tổng nếu ẩn tình ánh mắt tựa mang theo một chút trào phúng, nhàn nhạt xẹt qua ngô trung ngọc mặt, lại cười thanh, hôm nay không gì hứng thú. liền nâng bước lên lâu. Nay một hồi tử công phu, so mới vừa rồi mạnh thanh tử ở trên lầu khi, đã nhiều rất nhiều người, ở thưởng thức bình luận đã hoàn thành hóa tác. Lạc trường hoan có thể bị dự vì nam địa bốn tài tử chi nhất. cầm kỳ thư họa tất nhiên là không gì không biết hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua số phúc đặt ở án thượng đan thanh lại không có chút nào dừng lại thẳng đến ở một bức đề hồ sơn quyến rũ tranh thủy mặc trước rừng chân ngay mùa hè tây hồ cây xanh ấm đủng, bích bột nước hà nơi xa song phong cắm vân ở nàng dưới ngòi bút đều hóa thành thanh đạm mà lại mạch lạc thủy mặc chi xác nhiên dùng sắc tuy đơn điệu nhưng tinh tế châm trước thế nhưng phi này lưu bạch đạm mặc không thể xông ra quýnh vân mê mang nước gợn lân lân kiểu diễm phong cảnh Hình ảnh phía dưới để nho nhỏ thanh ra hai chữ. Bên cạnh một người thấu lại đây, lại là bốn tài tử chi nhất từ linh, hắn cùng lạc trường hoan xem như thuộc lạc, thấy hắn thần sắc chi gian khó nén thưởng thức, liền hỏi, huynh đại cảm thấy này họa như thế nào. Lạc trường hoan chậm dai nói, lưu bạch đương hắc, xa gần thông dòng, hư thật thích đáng, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phát họa Tây Hồ rất nhiều thắng cảnh, rồi lại không hưởng nhiều ít bút lực, có thể thấy được người này đã có xảo tư, kỹ xảo trình độ cũng là tương đương tuyệt diệu. Khó được từ ngươi trong miệng nghe được như thế nhiều khen ngợi a Từ Linh kinh ngạc nói, chỉ không biết này thanh gia công tử là người phương nào, thế nhưng chưa bao giờ nghe nói qua. Từ Linh nói như thế, Lạc Trường Hoan ánh mắt buông xuống, dừng ở thủy mặt mặt quạt thượng, cùng với kia không có sai biệt bút tích, bỗng nhiên như suy tư gì cười cười. mươi 95 Hồ Sơn nhã tập lúc sau, một vị thần bí thanh gia công tử thanh danh thức khởi nghe nói liền nam địa bốn tài tử đứng đầu Lạc Trường Hoan. đều đối hắn hợp với tình hình chi tác hồ sơn quyến dụ khen không dứt miệng lạc trường hoan chính mình chính là đan thanh bút pháp thần kỳ đến hắn một câu thanh gia công tử họa tác ở phủ hàng châu tức khắc thiên kim khó cầu nhiên tự nhã tập lúc sau vị này thanh gia công tử lại chưa lộ diện cũng không cái khắc tác phẩm hiện với người trước lệnh người bóp cổ tay không thôi lại chờ đợi không thôi nhưng mà ngày đó ở đây mọi người cơ hồ đối vị này thanh gia công tử toàn vô ấn tượng cũng là bởi vì thành tử ở giữa hồ đường trên lầu khi Trên lầu bất quá ít ỏi mấy người, nàng lại danh điều chưa biết, nàng chỉ ở kia yên lặng mà vẽ nửa canh giờ, tự nhiên không người chú ý, hiện giờ cũng không chỗ có thể tìm ra. Mạnh thanh tử nghe thấy cái này tin tức sau, chỉ hơi hơi mỉm cười. Nàng mục đích là đã tới, hiệu quả là ngoài dự đoán hảo. Nhưng nàng không cho rằng hấp tấp chi gian, chính mình họa tác có thể hảo đến như vậy trình độ, nghĩ đến kia trường hoàn công tử nếu không phải cố ý, đó là chỉ thường thôi. Biết hơi lại rất hưng phấn. Một ngày này nàng dậy sớm liền tẩy bút nghiên mực, lại đem thanh từ thường ngày hội họa dùng tuyết lãng giấy phô hảo. Ân cần hỏi, phu nhân, hôm nay viên trung cảnh trí cực hảo, ngài cần phải vẽ tranh. Thanh từ nhìn về phía ngoài cửa sổ hiểu sắc tia nắng ban mai, đảo cũng không cần như thế chăm chỉ. Có đôi khi hội họa cũng yêu cầu một chút linh cảm mới có thể tự nhiên mà vậy, vung lên mà liền. Nếu trong lòng có tạp nghiệm, một mặt vì họa mà họa, ngược lại rơi xuống thợ khí. Thời tiết đã gần đến hạ mạt. không chung như bị chạc tẩy quá giống nhau trong vắt cũng như một khối không có nhỏ tí tẹo tạp chất ngọc bích thôi lượng mấy đoàn đám mây trắng tinh mềm mại từ từ nhàn nhàn mà ở không trung phiêu đãng cỏ xanh đóa hoa cùng giọt sương tươi mát hơi thở xuyên thấu qua rộng mở hiên cửa sổ thấm vào phòng như thế thích dí sáng sớm nàng chỉ nghĩ đắm chìm trong đó liền một ngón tay đầu đều không nghĩ động như vậy nghĩ lại thấy biết hơi vội vàng thu thập nhà ở thanh từ liền tay háo một quyển sách thong thả ung dung bước xuống hành lang ngồi ở dưới bóng cây ghế dài thượng đọc khởi thư tới lạc trường hoan nhảy lên đầu tường thời điểm nhìn thấy đó là như vậy một màn Nhu hòa nắng sớm dáng người tiêm liệu nữ tử hàng mi dài rũ xuống ánh mắt chuyên trú ở trong tay trên sách tuyết thanh sát xa mỏng tà váy ở trong gió nhẹ nhẹ bãi như nước dập dờn đồng bền khởi gọn sóng bị ánh bình minh bôi lên một tầng nhàn nhạt kim xác tóc đen dùng cằn cùng sắc hệ lụa mang tùng tùng hệ bên mái châm cái thủ công tinh xảo thủy tinh hoa sen điển cả người thanh nhã điềm đạm lại không mất linh động một viện yên tĩnh Phong thanh hoa hảo trung, xanh tươi trúc lá cây kia một con chim hỏa mi để thanh liền hết sức quyển chuyển dễ nghe. Nàng tuyết trắng đầu ngón tay phất quá ố vàng trang sách, bị từ bóng cây sái lẩu ánh mặt trời đầu hạ minh ám qua ảnh, không biết thấy được nơi nào, mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại, dây lát lại răng hắn ra, mặt mấy, bên môi hiện lên một kia nhạt nheo ý cười, lại sâu kín thở dài một tiếng. Nơi ở ẩn chi phong, khuê phòng chi tú, kiêm có chi nhĩ. Nàng thiên bao lâu thư, hắn cứ như vậy ngồi nhìn bao lâu, đêm qua uống rượu ngâm ca Say hồng nhan, cùng giờ này khắc này so sánh với, không biết vì sao thế nhưng kẻ nhạt vô vị. Hắn cùng nàng bất quá bèo nước gặp nhau, nhưng mà giờ phút này, hắn bỗng nhiên tưởng trở thành sẹn qua nàng bên mái thanh phong, hoặc hóa thành nàng đầu ngón tay phất quá trang sách, bạn bên người nàng. Định là túc rượu chưa tỉnh nào giác, hắn lắc lắc đầu, bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, suýt nữa ngã xuống đầu tường. Nàng khép lại sách, dương mắt lẳng lặng nhìn hắn, nàng nói, nguyên tưởng rằng các hạ là chính nhân quân tử, không ngờ lại là... lấy hắn thân thủ, nếu không phải hắn cố ý làm nàng phát hiện, nàng lại như thế nào cũng phát giác không được. Trên thực tế, kia bạch Nhi như lưu vân phát động, trong gió truyền đến chính là như có như không mãn đỉnh phương hương khí. Giang Nam Hảo ngàn trung rượu ngon, một khúc mãn đỉnh phương. Nay rượu tưởng ngộng xanh trước đó không lâu tới trạc tố viên khi từ trong nhà thuận một vò lại đây, hai người thoải mái trẻ chén, chỉ cảm thấy hương thơm bốn phía, ý nhị dư trường, này đây mạnh thành tử ký ức hay còn thơm, lại là cái gì lạc trường hoan hỏi. Hắn môi đỏ dơ lên tùy ý lại lười nhác độ cung, thoái kim ánh nắng né qua hắn trong mắt, sáng quắc rực rỡ. Nay thật là một chương so thế gian tuyệt đại đa số nữ tử, bao gồm nàng, đều tinh xảo điệt lệ khuôn mặt đâu, lại không có chút nào âm nhu son phân khí, như vậy mang theo ba phần ý cười, ngược lại có một loại nàng đã lâu thiếu niên chi khí. Tú sắc dâu kim cổ, hoa sen xấu hổ ngọc nhan. Mạnh thanh tử trong đầu thực không thỏa đáng mà nhớ tới thanh liên cư sĩ này một câu hình dung tuyệt sắc mỹ nhân Tây thi thơ. lại cảm thấy đúng mức thật sự. Nhan khống như nàng, trước thưởng thức nửa ngày, mới mở miệng từ từ phun ra bốn chữ, bọn đạo trích đồ đệ, lại ý có điều chỉ mà liếc về phía sơn đen đại môn phương hướng. Lạc trường hoan đúng lý hợp tình thật sự, ngày ấy ngươi chỉ nói tới trạc tố viên tìm ngươi, lại chưa nói ngươi họ gì tên gì, ta ở trước cửa bồi hồi nửa ngày, hình dung như thế nào người gác cổng đều không được ta tiến viên, nghĩ tới nghĩ lui, liền đơn giản chính mình tiến bảo tìm. Vẫn khí thế nhưng không tồi. Còn nữa hắn đánh giá nàng liếc mắt một cái, ý cười liền có chút bớt cận, ta vốn tưởng rằng ngươi là nam tử, không cần kiêng rẻ. Người này rõ ràng là cố ý. Thanh từ mặc một cái trước mắt, tựa hồ nàng ngày ấy xác thật chỉ để ra chạc tố viên mà chưa để chính mình tên họ. Này đây nàng lại mở miệng khi, liền tự tin không đủ mà rời đi đề tài. Các hạ nếu tới đây, nói vậy cũng nghĩ kỹ rồi tắc muốn vật gì, chỉ cần khả năng cho phép, không vi đạo nghĩa quý củ, ta liền. Nàng trước nói cái tiền để khả năng cho phép. Đó là đỡ phải hắn kế tiếp nói ra cái gì không thể tưởng tượng yêu cầu, đầy trời trào giá, nàng cũng hảo ngay tại chỗ còn tiền. ân Hắn đắp đến thống khoái, chỉ vào cái mũi của mình, trước tự giới thiệu một chút, tại hạ lạc hủ, tự trường hoan, ngươi đâu. Chúng ta liên hệ tên họ, cũng đỡ phải sau này, tới tới lui lui công tử các hạ đều mới lạ thật sự. Cái nào cùng ngươi thuộc lạc. Mạnh thanh tử ở trong lòng mắt trợn trắng, chỉ phải không tình nguyện, chậm gì gì mà mở miệng, ta họ mạnh. đến nội tên nam nữ có khác nàng là không chịu lộ ra mạnh cô nương lạc trường hoan lông mảy nghiêng nghiêng dơ lên hắn bao quá tên lúc sau mạnh thanh tử liền lập tức nhớ tới ngày ấy tây hồ thuyền hoa ca nữ nũng nịu mà gọi câu kia trường hoan công tử hơn nữa người này đứng hàng nam địa bốn tài tử đứng đầu danh khi ở phủ hàng châu như sấm bên hai nàng kia phúc hồ sơn quyến rũ đó là nhân hắn bình luận tài danh thanh đại táo thanh tử trong lòng có chút xấu hổ buồn bực như vậy tình trường lãng tử không biết cùng nhiều ít nữ tử hoa tiền nguyệt hạ quá, chắc là nhìn ra nàng đều không phải là hoàn bích chi thân, nhưng nàng càng không muốn cùng người này có cái gì sau này, tự nhiên là thường này ân cứu mạng sau, hai người không còn can hệ tốt nhất. Vì thế nàng mím môi, biểu tình thẳng thắn nói vậy là công tử đã biết, ta phi vân anh chưa gả, trên thực tế, bên ta hòa ly không lâu, đúng lúc có thân thích tại đây, liền tới tiểu trụ giải sầu. Lạc công tử tiền đồ rộng lớn, tự nhiên không nên cùng ta như vậy thân phận lui tới thường xuyên. Nhân ngôn đáng sợ, để tránh nhấc lên thị phi, ta cũng như thế. nay đây công tử có việc không ngại nói thẳng, ta đương làm hết sức. Lạc trường hoan biểu tình kinh ngạc, thất thanh nói, ngươi nghĩ đến đâu đi. Ta há lạ như thế này khinh bạc người. Ha ha, ngươi chính là. Mạnh thanh tử chửi thầm chi gian, hắn nói, ta chỉ là cảm thấy như vậy xưng hô, thật là khách sáo. Mạnh ngội muội, ngươi tiền phu quân định là mắt mù, nhưng ngươi thiết không thể tự coi nhẹ mình, thiếu tự trọng. Hắn vô cùng đau đớn. Bị nay một tiếng mạnh muội mội gọi mà, mạnh thanh tử không cấm lạnh lùng, đều tưởng sờ sờ cánh tay, không khỏi may mắn hôm nay chưa dùng sấm thực. Mạnh thanh tử đang muốn mở miệng, lại thấy một đạo như tuyết ánh đao phách quá đầu tường, hướng lạc trường hoan mà đến, ngay sau đó một người cao lớn bóng người nhảy lên đầu tường, quát người nào dám tư sấm dân Trạch Lạc trường hoan đã như một mảnh trúc diệp huyển chuyển nhẹ nhàng phiêu khai đi, tránh thoát triệu kiếm này một kích. Triệu kiếm đao tuy mau lại phi sát chiêu. nhưng mà lạc trường hoan thân thủ lại ra ngoài hắn dự kiến, không khỏi càng là kinh hại không thôi. Hắn đã nhiều ngày cùng mạnh thanh tử cáo quá giả, đi làm chút sự, khó khăn lắm mới chạy về chặt tố trong vườn, lưu lại thân binh thế nhưng chưa phát hiện người này. May mắn là rõ như ban ngày dưới, nếu là hắn đem phu nhân bắt đi, triệu kiếm quả thực không dám nghĩ tiếp đi xuống. Lại ra tay khi, chiêu thức của hắn đã sắc bén rất nhiều, lạc trường hoan tay lại chỉ hợp lại với trong tay áo cũng không thấy hắn như thế nào trốn tránh, tư thế ưu nhã như sân vắng toàn bộ. Nhưng mà triệu kiếm như bát tuyết ánh đao, lại không làm gì được hắn mảy may. Hắn thậm chí còn khí định thần nhàn, triều mạnh thanh tử thật là hủy khuất nói, mạnh nguội muội, nhà ngươi hộ vệ định là đem ta trở thành kẻ xấu, ngươi lại không cho hắn dừng lại, ta đã có thể mất mạng. Nghe vậy triệu kiếm càng là tức giận, quả nhiên ngươi là mơ ước chúng ta phu nhân. Nói như vậy, hắn ra tay lại là một mau Lúc này, trong phủ mang lại đây thân binh cũng bị kinh động, triều nơi này tới rồi. Mạnh thanh tử cũng không hiểu võ công nhưng xem lạc trường hoan ở ánh đao bao phủ dưới vẫn tiêu sái tự nhiên thân thủ hiển nhiên là như thẩm thác như vậy giang hồ cao thủ cùng triệu kiếm đều không phải là một cái con đường như vậy đơn đả độc đấu triệu kiếm là không thắng được hắn nhưng hắn tựa hồ cũng không ý đi thương tổn triệu kiếm mạnh thanh tử như thế nào cảm thấy hắn là ở đùa với triệu kiếm chơi đâu ý thức được điểm này nàng vội ra tiếng nói mau dừng lại dừng lại lạc trường hoan vốn là không ra tay triệu kiếm nghe được mạnh thanh tử nói chỉ phải lui ra phía sau một bước Về phải mà ở lại tay, hơi thở còn không xong, lại quan tâm nhìn về phía mạnh thanh từ cùng mới vừa rồi bởi vì này một phen đánh nhau ra tới biết hơi, phu nhân, biết hơi cô nương, người này có từng bị thương các ngươi, là ngươi, biết hơi lúc này mới thấy rõ lạc trường hoan mặt, kinh hô một tiếng, biết hơi cô nương, tại hạ này xương có lễ, tháng ngãi này khí không xuyến tâm không nhảy, nho nhã lễ độ nói, nhân vừa rồi này một phương động tác, hắn sắc mặt so mới vừa rồi hồng nhuận rất nhiều. có thể nói lệ nếu ánh bình minh, xứng với hắn, kia Phong Lưu huyển chuyển mặt mày, dù cho biết hơi đối hắn hoàn toàn vô ý tưởng, nhưng lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, hắn như vậy vọng lại đây, biết hơi đều không cấm tim đập ra tốc một cái trước mắt, hơi hơi đỏ mặt. Triệu Kiếm trên mặt đã là mây đen giăng đầy. Thanh Tử vội giải thích nói, Triệu đại nhân, Lạc công tử đều không phải là ác ý, hắn từng đã cứu ta. Toại đem trước đó vài ngày ở giật viên phát sinh sự giản lược nói. Triệu Kiếm nhưng thật ra biết mạnh Thanh Tử thân thể suy yếu. Không thể rơi xuống nước, nhưng mà nhìn về phía kia một trương nhan như ác đan khuôn mặt, tình ý miên man ánh mắt, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng xin lỗi, lại trí tạng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thẳng nhãi này định là thấy sắc nảy lòng tham. Phu nhân, người này triệu kiếm tiến lên một bước, dục lại khuyên bảo thanh tử thiếu cùng người này lui tới. Thanh tử khẽ lắc đầu, triệu đại nhân, là công tử cùng ta có việc muốn nói, đã hiểu lầm đã giải, ngươi đi trước nghỉ tạm đi. Nói nhìn về phía biết hơi, ý bảo nàng nhanh đưa triệu kiếm mang đi. nàng hiện giờ đã không phải tiêu hành thế tử đừng nói nàng cùng lạc trường hoan không có gì đó là thực sự có cái gì triệu kiếm này đây loại nào lập trường tới ước thúc nàng đâu lạc trường hoan lại rũ ra kia đem quen thuộc có xếp xoát điệu mở ra thanh tử giữa mày nhảy nhảy biết hơi do dự một lát tuy biết triệu kiếm không vui nhưng nàng đối lạc trường hoan cũng không ác cảm lại không nghĩ vi phạm thanh tử nói liền lôi kéo triệu kiếm tay tháo thấp giọng nói ra tới ta có lời nói với ngươi chủ tớ đều là giống nhau Triệu kiếm trong lòng đột nhiên dâng lên một khẩu nguy cơ cảm, không được, hắn đêm nay cần thiết cấp thế tử viết thư, dùng nhanh nhất tin tức chuyển tới. mươi 96 Thúc Châu Một ngày nghị sự tất, chính đường đại môn mở rộng, nhung trang tướng lánh lục tục mà ra, sắc mặt đều đều trầm trọng, đại tất cả mọi người rời khỏi sau, tiêu hành đi nhanh bán ra nhà thử, giữa mày ủ rột năng giải, đơn giản xoay người cưới lên hắn ái mã, hướng tường thành chạy như bay mà đi. Hắn bước lên thành lâu, nhìn xa tái ngoại cánh đồng băng ác cùng với kia ở biển mây quần cuộn bên trong, như ẩn như hiện núi hạ lan mạch. Chiều hôm buông xuống, đương mặt trời lặn cuối cùng một tia ánh chiều tà từ phía chân trời chốt bùi, liền mang đi ban ngày tàn lưu ấm áp, tiếng gió cuốn cắt đá mà đến, khắp nơi sương tuyết bên trong, tứ phía biên thanh liền rắc dựng lên, một vòng trăng tròn đại như băng luân, ở như hãn hải mạn trời thượng vận hành. Nơi xa doanh địa thượng tinh hỏa điểm điểm, lại nơi xa, đó là liên miên vô tận cam thêm thảo nguyên, Bắc Nhung nhân thế đại sở cư chỗ. Tiêu hành ánh mắt xuyên qua ám dạ, hắn bình sinh chi trí đó là đạp mã biên quan đem bác nhung trục xuất cam thêm thảo nguyên đem đại chu lãnh thổ quốc gia hướng núi hạ lan ngoại lại kéo dài ngàn dặm làm túc châu ba tánh không hề bị đốt giết cướp bóc chi khổ lấy hưởng thịnh thế thái bình là tự khi nào khởi anh hùng chí lại hóa thành nhiếu chỉ nhu tình đâu biên thành chi dạng mênh mông mà khoáng lãnh gió đêm như lao gợi lên hắn phong sưởng quay như nước lại đem suy nghĩ của hắn thổi tới rồi mềm ấm giang nam lại là một năm giữa mùa thu năm ngoái lúc này nàng một người chủ trì to như vậy ra hiến thức ăn tinh mỹ lại không có ngồi xuống nghỉ tạm một lát đã trở lại an lan việc khi đã gần đến đêm khuya hiện giờ nghĩ đến nàng cũng bất quá là cái còn không có quá 18 tuổi sinh nhật tiểu cô nương so tình tỷ nhi bất quá lớn hơn 2 tuổi lại bởi vì là hắn thế tử liền muốn nơi trốn thỏa đáng chu toàn hắn chưa bao giờ hỏi qua một câu ở như vậy cử gia đoàn viên nhật tử nàng có từng tưởng niệm xa ở thanh châu cha mẹ ấu đệ hắn đem nàng đối hắn trả giá Quá coi là đương nhiên, rốt cuộc làm một viên nóng cháy tâm tiệm lánh xa dần. Thời gian bỗng nhiên mà qua, cùng luân minh nguyệt dưới, nhân hắn duyên cớ, cha mẹ nàng thân nhân vẫn không ở bên người, có ai bồi nàng cộng độ ngày hội, nàng tâm tư tỉ mỉ lại mẫn cảm, ở như vậy thời khắc nhưng sẽ cảm thấy cô đơn đau bờn. Hắn từng cho rằng chính mình quy túc đó là này cổ xưa mà hùng hồn biên thành, chưa bao giờ có một khắc như lúc này, nóng lòng về nhà, mong chiến sự nhanh chóng kết thúc, nam hạ tìm nàng, nghĩ cách làm nàng hồi tâm chuyển ý. quang đời còn lại vô luận giang nam tái bắc kinh thành thanh châu nhất định phải về tay nàng lại không chia lịa nguyên lai like, thâm chi sở hướng mới là về chỗ ngực ở giữa có một phong nóng bỏng tin kia si phong ấn phương thức là triệu kiếm độc hưu đánh dấu là về nàng tin tức mỗi tuần một phòng chưa bao giờ gián đoạn chỉ hận triệu kiếm hành văn bình đạm mà khô cát hắn chỉ có thể điều động chính mình sức tưởng tượng lấy tâm vì bút ở hắn như sổ thu chi tự sự chung miêu tả nàng hoặc ôn nhã đoan trang hoặc nghịch ngậm linh động bộ dáng Miêu tả nàng nhất tần nhất tiếu. Nguyên lai like tương tư thực cốt, đó là như vậy tư vị. Ở tin trung, nàng hoặc chơi thuyền Tây Hồ, Hồ Sen Thải Liên, hoặc đồng ấm cầu chức nữ được khéo tay theo thùa, giao đài ngắm trăng, nàng nhật tử trước nay đều là như vậy tốt đẹp mà giàu có ý thơ. Nghe triệu kiếm nói, biết được không thể hồi thanh châu sau, nàng rất có một ít mất mát, chợt lại tỉnh lại lên, hương thích thú đầu mà tính toán lên. Nàng còn chuẩn bị muốn khai cửa hàng, lại nhân tiền bạc không đủ, thở ngắn thăng dài. Ngẫm lại nàng định là dầu miệng, lại may đẹp không triển buồn dầu biểu tình, tất là đáng yêu lại đáng thương, nhưng nàng vô luận như thế nào gian nan, lại chưa từng nghĩ tới tìm kiếm hắn trợ giúp, có lẽ, trong lòng nàng, chưa bao giờ đem hắn cái này không đủ tiêu chuẩn phụ quân, coi là cả đời dựa vào. Cứ thế hiện giờ, hắn muốn vì nàng làm chút cái gì, lại chỉ có thể dùng mịt mở lại mịt mở phương thức. Không biết này phong thư, chịu kiếm lại viết cái gì. Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên một đường chờ mong. Tiêu hành đang muốn đem tin lấy ra, lại nghe sau lưng có dãy thanh âm sắp sắp đi lên, nghĩ đến hẳn là hứa Chu, nhân hắn lâu chưa xuống dưới, không yên tâm lại đây tìm hắn bãi. Ta sau đó liền hồi. Tiêu hành đạm thanh nói, đặt ở ngực tay rừng ở bên cạnh người. Phía sau tiếng bước chân rừng một chút, liền tiếp tục hướng lên trên đi, dây lát lúc sau, kia trong trẻo thanh âm nói, là ta. Tiêu hành ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống dưới, hắn mí môi, sao ngươi lại tới đây. Một góc mây đỏ từ trước mắt thổi qua Triệu Ly Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai xem một vòng Minh Nguyệt, cùng với Minh Nguyệt hạ Bắc Cảnh. Triệu Ly Nguyệt đầu xuân liền trở về Bắc Cảnh, thẩm thác lại trở về tiêu giao Sơn Trang, đến nay chưa về. Hàng năm giữa mùa thu, hàng năm vọng Nguyệt, này ánh trăng thoạt nhìn đều là lại đại lại viên, không có gì bất đồng Trâm mặc thật lâu sau, Triệu Ly Nguyệt đông nhiên nói. Tiêu hành mày kiếm vừa nhíu, bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh dịch nửa bước, ngăn cách cùng Triệu Ly Nguyệt khoảng cách. Đông nhiên nhớ tới thanh tử. Nếu là vứt lại dường già ra sự, cùng nàng ngắm trăng, nàng nhất định có rất nhiều lịch sử tao nhãm mà mới mẻ độc đáo điểm tử, gợi lên hắn hứng thú, mà không phải như vậy khô cằn mà nhìn, không thú vị nhảm chán. Triệu ly nguyệt tựa hồn nhiên chưa giác than thở nói, a giản, chỉ trừ bỏ năm trước ngươi ở kinh thành, bên này thành ánh trăng, nhoáng lên, chúng ta thế nhưng cùng nhìn nhiều năm như vậy. Vòng đi vòng lại, năm nay cùng thường người, lại vẫn là ta và ngươi. Tiêu ừ. hình thanh âm lạnh lùng, trầm giọng nói của chúa. hiện giờ bồi ngươi ngắm chăng người, không phải là tiêu mỗ. Nói, hắn liền phải rời khỏi, ta hồi phủ, quân chúa nếu là thích, không ngại lại xem xét một lát. Hắn cũng không lo lắng triệu ly nguyệt tan nguy, nàng từ nhỏ lớn lên ở biên cương túc châu đó là nàng ra, thả lúc này lại đây, thành lâu dưới nhất định chờ nàng thân binh. Người đứng lại, tiêu hành đang muốn xoay người hết sức, triệu ly nguyệt kiểu sắt một tiếng. quân chúa còn có chuyện gì? Tiêu hành vẫn là đưa lưng về phía nàng vẫn chưa quay đầu lại. Thanh âm bình đạm xa cách Triệu Ly Nguyệt cười nhạo một tiếng Nhìn về phía kia vẫn chưa quay đầu lại Kiên lạnh như thiết bóng dáng, Con mắt sáng trầm rãi có ước ác Nàng run giọng nói A giản, ngươi hiện giờ lại là tránh ta như rắn giết Trừ bỏ nghị sự cùng quân vụ Lại không nghĩ nói với ta nửa câu lời nói sao Ngươi từ trước, cũng không phải như vậy Luôn mồm xương ta vì con chúa Là từ khi nào bắt đầu Ngươi ta chi gian tình ý Thế nhưng một tia cũng không Nàng chất vấn, nước mắt đã ở trong mắt đong đưa Lại cường trống không rơi xuống dưới, mà trước mắt cao lớn bóng dáng, như thế quen thuộc lại như thế xa lạ, thật lâu chờ mặc. Nàng nhìn chằm chằm tấm lưng kia, mơ hồ nhìn đến kia mảnh khảnh đĩnh bạt thiếu niên, nghe được nàng kêu gọi, quay đầu lại nhìn về phía nàng, thần sắc thanh lãnh, ánh mắt lại là trong phút chốc lộng lẫy như tình. Nàng thiếu niên, đi đâu vậy? Tiêu Hành thở dài, quân chúa, cùng bao chi tình, bằng hữu chi nghĩa, chưa bao giờ biến quá. Chỉ người ta đã từng người thành ra, đều có để ý người. không phải thiếu niên không dành thế sự lúc quả nhiên ngươi là sợ cùng ta lui tới chọc nàng không mừng sao triệu ly nguyệt cười lạnh một tiếng chính là nhân gia không phải ngạnh cùng ngươi hòa ly sao như thế nào nhân gia không cần ngươi ngươi còn trong lòng tâm niệm niệm nhớ không bỏ xuống được sao nàng thanh âm có chút bén nhọn lệnh chính mình đều lắp bắp kinh hãi những lời này lệnh tiêu hành bỗng nhiên xoay người ánh mắt sắc bén như nhận ngươi làm sao mà biết được việc này liền phụ thân mẫu thân đều chưa biết được triệu ly nguyệt là như thế nào biết được ta còn dùng hỏi sao quốc công gia tuy vết thương cũ chưa lành nhưng này tình hình từ trước cũng không phải chưa từng có ngươi đến nỗi cả ngày vẻ mặt như cha mẹ chết bộ dáng sao ta liền hỏi hứa chu thấy tiêu hành trong mắt sinh giận triệu ly nguyệt giơ giơ lên mi đoạt ở hắn mở miệng phía trước nói ngươi đừng trở về phạt hắn là ta buộc hắn nói tiêu hành nhắm mắt hứa chu sở dĩ đối triệu ly nguyệt có điều cố kỵ vẫn là hắn tâm ý không rõ duyên cớ lại mở mắt ra khi hắn ngữ khí lạnh hơn đây là mỗi nhà sự cùng quận chúa không quan hệ. Nếu là quận chúa ngăn lại tiêu môi chỉ là vì việc này, kia thứ ta không thể phụ cáo. Nói, tiêu hành liền không hề xem nàng, nâng bước giục đi xuống dưới. Người từ từ. Triệu ly nguyệt dối tay, tung chặt tiêu hành cánh tay. Quận chúa còn có chuyện gì? Tiêu hành hơi hơi dùng sức chấn động, đem triệu ly nguyệt ấn ở hắn cánh tay thượng tay vang ra. Đón hắn sắc bén mà có chút đạm mạc ánh mắt, triệu ly nguyệt rũ lông mi, im lặng một lát, nàng tự hạ quyết tâm ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn a giản ta cùng thẩm thắc chi gian, chưa bao giờ từng có hố nước nàng có chút khó có thể mở miệng gương mặt biên nổi lên một tia đỏ bừng cắn môi nói càng là chưa bao giờ từng có thân mật việc tiêu hành vẫn luôn chấn tĩnh biểu tình rốt cuộc vỡ ra trong mắt cũng có vẻ khiếp sợ triệu ly nguyệt sai khai hắn ánh mắt thanh âm cực thấp lại cực nhanh nói năm ấy chúng ta xảo một trận ta liền rời đi doanh địa đi ra ngoài phi ngựa lại đụng phải bắc nhung binh vừa vận thẩm đại ca đi ngang qua bắc cảnh đã cứu ta nhân ngươi không chịu lý ta ta dưới sự tức giận đơn giản trước mặt mọi người tuyên bố phải gả cho thẩm đại ca hắn là người tốt đương trường vẫn chưa bác ta mặt mũi trong lén lút hắn muốn ta trịnh trọng suy xét còn muốn bồi ta tìm ngươi giải thích rõ ràng ta tới tìm ngươi ngươi lại rời đi túc châu lại chưa trở về lại qua nửa năm trong kinh lại chuyển tới ngươi thành thân tin tức nàng nghẹn ngào một tiếng ta thương tâm giới, cùng thẩm đại ca nói chúng ta đơn giản cũng thành thân bãi. thẩm đại ca muốn cho ta suy xét rõ ràng nhưng hắn không lay chuyển được ta Chúng ta liền ở Túc Châu làm hôn lễ, hôn sau, thẩm đại ca đãi ta tôn trọng săn sóc, hắn nói chờ ta suy nghĩ cẩn thận, lại viên phòng cũng không mượn Ta vốn dĩ, thật là tưởng hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, nhưng trở về kinh, vừa thấy ngươi, liền biết không phải có chuyện như vậy. Đêm đó, nghe nói ngươi trọng thương mất tích, ta biết ta không nên đi, nhưng ta nếu không đi, nếu không chính mắt gặp ngươi mạnh khỏe, ta liền không thể yên tâm. Đêm đó, ta chung biết này tâm sở hệ. Thẩm đại ca đối ta như vậy hảo. Ta không thể lừa gạt hắn, này đây, hồi túc châu phía trước, chúng ta liền đã phân trần rõ ràng. Ngươi, quân chúa, ngươi cũng quá sau một lúc lâu, tiêu hành mới tìm về chính mình thanh âm, cười khổ nói. Quả nhiên, nữ tử nhạy bén cùng sắc bén không dung kinh thường, thanh tử so với hắn sớm hơn nhận thấy được triệu ly nguyệt tâm tư bãi, mới có thể bởi vậy hận hắn giấu dếm, đối hắn sinh giận, mới có thể quyết tuyệt rời đi. Ninh vương vợ chồng mất sớm, dưới trướng một chúng chân thành sáng tướng lãnh đối nàng thật là sủng địch liền liền phụ thân hắn, tuy cùng ninh vương đều không phải là một hệ, nhưng nhân quân vụ đan sen, đối nàng cũng thật là bao dung, này đây dưỡng thành triệu ly nguyệt như vậy tùy tâm làm bậy tính tình, cái gì đều phải tranh thượng phong, ngày ấy vì sao sự nổi lên tranh trước, hắn đã nhớ không dạy nổi, chỉ nhớ rõ chính mình nhân hống rất nhiều lần, lại không muốn hạ cố nhận cho, lúc đó đều quá. Khí thịnh, nếu là nói khai, hắn định là sẽ không nam hạ. Nhưng hiện giờ, thế sự phi tạc, lại nói này đó, lại có ích lợi gì đâu. Hắn không biết thẩm thắc đối triệu ly nguyệt đến tuột cùng là cái gì tâm tư, hay không thật sự coi nàng như muội, cũng không phu thê chi tình, nhưng hắn tâm ý, lại là chưa bao giờ từng có kiên định. Tiêu hành hít sâu một hơi, chậm lại thanh âm, quân chúa, đã là cảnh đời đổi rời. Xin lỗi, lâm giản tâm tư đã biến, ta hiện tại trong lòng người, liền chỉ có a tử. Ta không nghĩ nàng thương tâm. tối nay dừng ở đây, chuyện cũ không cần nhắc lại. Hắn tránh đi triệu ly nguyệt, nhàn nhạt nói. Mắt thấy tiêu hành bóng dáng muốn biến mất ở thành lâu chỗ ngoặt chỗ, lại không một ti lưu luyến, triệu ly nguyệt trong mắt châu lệ quẩn cuộn mà xuống, bước nhanh chạy tới, từ phía sau ôm lấy hắn eo, nàng đem ngày sơ phục ở hắn thẳng tắp trên sống lưng, A giản, đừng đi. Phần 97 mươi 97 A giản, đừng đi. Mềm mại mà mang theo nhàn nhạt hương khí nữ tử thân thể tới gần, tiêu hành đột nhiên cứng đờ, trầm giọng nói, quân chúa, nam nữ thụ thụ bất thân. liền nghe triệu ly nguyệt khóc giống thất thành. A giản, ta hối hận, ta đã sớm hối hận. Hối hận bởi vì chính mình nghĩ sai thì hỏng hết, sai mất người yêu, lại thương tổn một cái khác không oán không hối hận, toàn tâm toàn ý đối chính mình trả giá, cũng không cầu hồi báo người. Trước buông tay, tiêu hành gần từng chữ một nói, như phi vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ đối nàng độc thủ. Triệu ly nguyệt cánh tay lại lặc đến càng thêm khẩn, ta không cần. Nàng nước mắt đại tích đại nhỏ giọt ở hắn bối thượng, đó là cách gang khôi giáp, cũng có thể cảm giác được kia nước mắt tùy ý vô tận. nếu mạnh thanh tử không cùng ngươi hòa ly nếu các ngươi tốt tốt đẹp đẹp cả đời lời này ta sẽ đến chết nghẹn ở trong lòng a giản nàng thực hảo nhưng nàng không thích hợp ngươi Cảm quân phu thê chi nghĩa duy than hai tâm bất đồng tiêu ừ. hành sắc mặt khẽ biến bên hai lại bỗng nhiên hiện lên một người khác ôn nhu mà kiên định thanh âm một chốc kia đau triệt nội tâm hán quyết đoán mà kiên quyết mà tránh thoát triệu ly người ôm xoay người nhìn thẳng nàng ngữ khí lạnh băng chậm rãi nói đây là ta vợ chồng hai người việc không nhọc quận chúa chí bình hắn tự giác vẫn chưa dùng sức nhưng triệu ly nguyệt lại nhân hắn này đẩy lực đột nhiên đụng phải trên tường thành lại theo tường thành ngồi xuống phúc mãn xương tuyết kháng thổ địa gạch thượng nàng không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn phía tiêu hành trong nháy mắt trong lòng cũng như bị băng tuyết tưới thấu mười lăm ánh trăng sáng tỏ mà sáng ngời nàng rõ ràng mà nhìn đến kia so bóng đêm sâu thẳm trong mắt có đạm mà lánh lạnh lẽo khắc chế cùng ẩn ẩn không kiên nhẫn còn có càng nhiều nàng xem không hiểu đen tối không rõ cảm xúc lại duy độc Không, có một chút ít ôn nhu. Nàng run rẩy môi, tuyệt vọng cảm giác một chút lan tràn toàn thân, lại vẫn ôm một tia hy vọng, hỏi: "A giản, ngươi hiện giờ đối ta, quả thực lại vô chẳng sợ một đinh điểm tình ý sao?" Triệu Ly Nguyệt là ngũ quan đại khí mà minh diễm diện mạo, đó là từ trước cùng hắn chí khí, cũng rất ít có như vậy yếu ớt mà cầu xin thời khắc, nhưng đối với như vậy một đôi tràn đầy tình ý, tha thiết nhìn phía hắn con mắt sáng, đối với này một trương nước mắt tung hoành mỹ nhân mặt, tiêu hành phát giác thế nhưng không có chút nào dao động. chỉ là lòng tràn đầy bất đắc dĩ nàng từng nói quân tử không khinh với tâm không khinh với người cuộc đời này cùng hắn có tình cảm gút mắt hai nữ tử hắn một cái cũng không nghĩ lửa gạt tiêu hành lại mở miệng khi đã khôi phục trước sau như một bình tĩnh quân chúa trên mặt đất lạnh lên vậy ngươi đừng đi triệu ly nguyệt lau lau nước mắt hảo tiêu hành trầm ngâm một lát một ngụm đáp ứng xuống dưới hắn làm việc dùng người nhất không mừng ướt gác bẩn thỉu dẫu liệm ngó ý còn vương tơ lòng Đối chính mình cũng là như vậy yêu cầu Cuộc đời nhất vô lại túi đầu đó là đối với mạnh thanh tử Biết rõ nàng đi ý đã quyết Lại vẫn hao hết tâm tư Dùng hết thủ đoạn muốn đem nàng lưu tại bên người Nhân hắn cũng quen thuộc triệu ly nguyệt tính tình Từ nhỏ xôi gió xôi nước quán Càng là không chiếm được Càng là chấp nhất Nếu hôm nay không nói rõ ràng Ngày nào đó dây dưa không thôi Lại truyền tới thanh tử trong hai Truy thê chi lộ càng là gian nan vạn phần Hắn quả thực không dám đi xuống tưởng Nghĩ đến linh động tươi xuống nàng. nhất thời trong lòng chua xót cùng ngọt ý đan chéo. Triệu Ly Nguyệt thấy Tiêu Hành đồng ý liền lâu dài chờ mặc, sắc mặt ngơ ngẩn, lại là ít có tâm thần không thuộc, môi môi, nàng trầm hạ tâm tư. Phụ Vương đi sau, nàng trưởng quân nhiều năm, vốn là không phải vì tình khó khăn, ủy khuất cầu toàn nữ tử, lại cùng Tiêu Hành cùng lớn lên, biết rõ hắn cuộc đời chí hướng, nàng tin tưởng Tiêu Hành chỉ là nhân mạnh thanh tử chi cố nhất thời tinh thần sa sút, nhi nữ tình trường với hắn trong lòng bất quá là xuân phong khách qua đường, hắn ánh mắt nơi Cuối cùng là này mênh ngông bắc cảnh, thiết huyết biên quan. Mà nàng, tuy là nữ nhi thần, cũng có phong lang cư tư chi trí. Huống chi, trong kinh thế cục đã rõ ràng, ít ngày nữa thánh chỉ tức đến biên quan, đông cung đem lập lại vô sửa đổi. Theo nàng được đến mật báo, thánh thượng trầm kha khó khởi, triệu kỳ hứa không lâu liền sẽ đăng cơ. Còn nữa, nàng ly kinh phía trước mới ngoài ý muốn biết được một cọc bí ẩn việc, triệu kỳ đối mạnh thanh từ nhất định phải được, kể từ đó, tiêu hành cùng nàng đã là vô duyên. quân tâm vốn là đang nghi đặc biệt là đối với thú biên đại tướng mà nếu là quân vương nhớ thương nữ tử là thần hạ thế tử dường chi sườn lại há có thể ngủ yên chỉ có nàng gả cho tiêu hành hai người kết hợp lấy nàng tông thân thân phận tuy rằng hiển quý lại vô cha mẹ huynh đệ giúp đỡ mới có thể lớn nhất trình độ mà an lòng dạ thiên tử ổn bác cảnh tri quân nay đây nàng mới là có thể cùng hắn sóng vai mà đứng tiếu ngạo phong vân người kia nàng mới là nhất thích hợp làm hắn thê tử người nàng nâng tay háo lau khô nước mắt Đứng vậy, lại mở miệng khi, đã là bình tĩnh, gần chút thời gian, là bởi vì nàng, ngươi mới như vậy nóng nảy mãi. Ngươi luôn luôn cân nhắc nặng nhẹ, suy xét chu toàn, hiện giờ bắt nhung tình thế không rõ, ngươi không màng chưa tướng phản đối, khang khăng liều lĩnh, đó là tưởng nhanh chóng kết thúc chiến sự nam hạ. Tiêu hành chưa bao giờ vì một nữ tử làm được như thế, nghĩ đến đây, giọng nói của nàng bình tĩnh, trong lòng lại nhịn không được phiền loạn. a giản, ngươi không lo như thế. Kỳ thật từ lý trí thượng, ngươi biết. Ta nói chính là đối, ngươi cùng nàng cũng không thích hợp. Túc châu do các đại, khí hậu làm, xuân hạ đoạn, trời đông giá rét trường, nàng quá mảnh mai, căn bản thích đứng không được như vậy gian khổ hoàn cảnh. Nàng thấy tiêu hành rõ ràng nhịu như mày, giơ tay ngừng hắn, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Đó là nàng hồi tâm chuyển ý, đi theo ngươi mà đến, cũng khó có thể lâu lâu dài dài lưu lại. Ngươi có lẽ là sẽ nói, mẫu thân ngươi liền hàng năm ở trong kinh, cùng Lão quốc công cảm tình cũng coi như hài hòa. Thả xưa nay võ tướng cùng gia quyến nhiều ở hai nơi, đã là xuất hiện phổ biến, nhưng ngươi rõ ràng, muốn không phải như thế bạn lữ. Húng chi, ngươi xác định nàng có thể tiếp thu quanh năm suốt tháng phu thê phân đả lưỡng địa sao. Nàng nhẹ giọng cười, ngươi cũng không thể chắc chắn, đúng không? A giản, chúng ta cùng chung chí hướng, đều nguyện lấy túc châu vì gia bảo quốc cá nhân dân. Tẩy đi nước mắt, nàng nóng cháy ánh mắt không hề cố kỵ nhìn về phía hắn, trong giọng nói lại vẫn có một tia ngượng ngủng, thành thân lúc sau. ta nguyện đem trong tay quân quyền kể hết giao cho ngươi cũng thỉnh tấu thiên tử hai quân hợp nhất đến lúc đó trong quân lại vô khác nhau trên dưới đồng tâm như cánh tay sai sử dẹp viễn bắc nhung sắp tới nàng ôn nhu nói a giản ta biết ngươi không mừng tranh quyền đoạt lợi ta cũng như thế chúng ta rời xa phân tranh cùng nhau tới bảo hộ này phiến thổ địa bảo hộ túc châu ba cánh được chứ biên thành ánh trăng sạch sẽ mà thuần túy chiếu sáng lên nàng ánh mắt cũng là chân thành tha thiết thâm tình nhiên trung quy hai tái đã qua Thế sự đã phi, nhân tâm đã biến, không riêng hắn, còn có nàng. Tiêu Hành Vũ lông mi che lại trên nét mặt phức tạp, hắn chậm rãi nói, con chúa hiện giờ lời nói, càng thêm đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng, đối Tiêu Mộ tới nói, thật là dụ hoặc đến cực điểm. Nếu luận biết Tiêu Mộ chi trí, lại không người như con chúa." Triệu Ly Nguyệt trong mắt nảy lên doanh doanh vui mừng, dục muốn đi kéo hắn tay, rồi lại nghe Tiêu Hành nói, "Nhưng nếu luận biết Tiêu Mộ chi tâm, con chúa kém chi khá xa." Hắn mặt mày chi gian có chút lãnh đạm, có chút tiêu điều, vô cớ làm nàng trong lòng hốt hoảng, tiêu hành nhìn mắt nàng, nói tiếp, đa tạ quận chúa một phen ý tốt. Nhưng tiêu mỗi chưa bao giờ nghĩ mượn người khác chi lực, tới thực hiện chính mình chi hướng, lại huống hồ, quận chúa phi tiêu mộ ái mộ người, tiêu mỗ lại như thế nào ti tiện, cũng không sẽ cũng không nghĩ lợi dụng quận chúa. Đêm đã khuya, nói bất đồng, cáo tử. Hắn từng câu từng chữ đều nói được lại rõ ràng bất quá, nhưng nàng nghe lại cảm thấy một chữ cũng không hiểu. Chỉ là có cái gì ly chính mình càng ngày càng xa, thật lớn mất mát cùng khủng hoảng đem nàng bao phủ, thấy tiêu hành đã xoay người, nàng cuống quýt ngăn trở, A giản, ta không phải ý tứ này. Lại bị quyết đoán đẩy ra cánh tay, hắn không một ti lưu luyến, bước đi bay nhanh hạ thành lâu, đánh mã mà đi, trong bóng đêm và táo bay tán loạn, là chưa bao giờ từng có lãnh khốc cùng vô tình. Nguyên lai lang tâm như thiết, lại là như vậy. Triệu ly nguyệt tay vô ý thức mà trộp vào tường thành gạch thạch thượng. ngơ ngẩn nhìn kia cùng ám dạ hòa hợp nhất thể bóng dáng nước mắt lại lần nữa doanh trỏng nàng lẩm bẩm nói a giản ngươi sẽ hối hận tiêu hành hạ thành lâu không ngoài dự đoán thấy được chờ hứa chu hắn lên ngựa đông nhiên nâng mục nhìn về phía hứa chu hỏi ngươi đã đến rồi bao lâu đối với tiêu hành lệnh người vô pháp che giấu ánh mắt hứa chu trong lòng một đột nhân hắn giục ngựa tới khi đúng lúc kia ở minh nguyệt dưới ôm nhau bóng người cả kinh giới liền gìm ngựa dừng lại lại thấy hai người tách ra mới khẽ không thể nghe thấy mà thư khẩu khí như thế nào cảm thấy thế tử như là có một loại muốn đem hắn giết diệt khẩu xúc động hứa chu liếc mắt tiêu hành thần sắc thật cẩn thận nói thuộc hạ vừa tới thế tử liền xuống dưới thuộc hạ cái gì cũng chưa nhìn đến hồi phủ tiêu hành cũng không biết tin không thật sâu nhìn hắn một cái tiện lợi trước phóng ngựa rời đi hứa chu chủ đề nhìn về phía thành lâu không ngoại ý muốn kia mảnh khảnh bóng người vẫn cô đơn đứng lặng ở phía trên ở gió đêm tựa lung lay sắp đổ hắn trong lòng thở dài lại thấy tiêu hành đã chạy xa vội ra roi thúc ngựa đuổi theo 15 lúc sau ninh hạ vương phủ nên đón hai vị thần bí mà quan trọng khách nhân sở dĩ thần bí là bởi vì cái gọi là khách nhân trừ vương gia tâm phúc ít ỏi mấy người lại không người biết hiểu đó là tâm phúc không thấy khách nhân cũng không biết người tới là ai sở dĩ quan trọng là bởi vì tự thần khởi vương phủ liền đóng cửa từ chối tiếp khách chỉ đợi hai người mà khách nhân lại với đang lúc hoàng hôn phương khoan thai tới muộn đó là như vậy Vương gia cũng chưa cho rằng giận, ngược lại, trói chặt một ngày trường mi, ở nghe được khách đến tin tức sau, liền lập tức. Giãn ra, cười vang nói, mau mời tiến bảo. Nhiên khách nhân hành lang nhập hộ, tuy thân hình cao lớn ăn mặc phú quý, lại tướng mạo thường thường, một bộ Bắc địa thương nhân trang phẫn, lệnh vài vị tâm phúc với thất vọng rất nhiều, không khỏi âm thầm sinh nghi. Hai người bị mời vào trong vương phủ cơ yếu trung tâm tĩnh xa đường, vương gia nội thư phòng, từ vương gia tự mình tiếp đãi, người không liên quan không được tiến vào. Hai người vào trong viện, đưa mắt sở vọng là thường thấy bắc địa kiến trúc, độ sâu chống trải, đoan nghiêm đơn giản, đại khai đại hợp, cùng nơi khác cũng không cái gì bất đồng, nhưng hai người lại không hẹn mà cùng gợi lên khoe miệng, chỉ vì trong viện tuy không người thanh, nhưng nơi này để phòng, có thể nói vương phủ nhất nghiêm ngặt chỗ. Đợi cho chính đường trước, lại chỉ một người tản bộ bước vào, một người khác lập với hành lang phía trên, khắp nơi nhìn chung quanh một phen mới rũ mắt hầu lập. Môn bị lặng yên không một tiếng động khép lại. tiến vào kia nam tử mới từ từ xoay người đối với ở giữa người mặc màu lam đen nước sông nhai văn thân vương phục sức nam tử hành lễ gặp qua vương ra có khách từ phương xa tới bất diệt tuyết hổ. lễ đi được tới một nửa đã bị đứng dậy hạ tòa ninh hạ vương triệu tuân ngừng hắn mặt mày chi gian ôn hòa thanh thoát không có chút nào hoàng thân hậu duệ quý tộc cái giá chỉ là ngọc diện tướng quân một phen cải trang bồn vương suýt nữa không dám nhận a triệu tuân cười to kia thon dài đĩnh bản nam tử hơi do dự một lát Phương nghiêng đầu từ trên mặt bóc một vật đặt ở án thượng, lại xoay người khi, mày kiếm nhập tấn, mắt sáng như sao, tướng mạo thật là tuấn mỹ. Hắn bên môi nổi lên ý cười, thần đối vương ra, tự nhiên thẳng thắn thành khẩn kỳ chi. Thình linh đúng là tiêu hành. Phần 98 chương 98 Triệu Tuân cười vỗ vỗ tiêu hành vai, hai người phân chủ khách ngồi xuống, trong phòng cũng không người khác, Triệu Tuân thân thủ chấp hồ, rục vì tiêu hành châm trà. Tiêu hành giữa mày khẽ nhúc đích, vội rôi tay ngăn cản. Thần không dám làm phiền vương gia. Người ta chi gian, hà tất như thế khách khí. Triệu tuân vẫy vây tay, từ từ đem nước gấm rót vào màu thiên thanh tam quân tử chén sứ trung, lại nói, nói tới đây, còn chưa cảm tạ lâm giản một đường hộ viện, bổn vương một hàng mới có thể bình an tới ninh hạ a. Đây là thần tử ứng làm việc, đảm đương không nổi vương gia chi tạ tiêu hành thành thần nói, huống chi vương gia thiên mệnh trong người, thần cũng bất quá lược tẫn non nớt chi lực mà thôi. Triệu tuân cười chỉ chỉ tiêu hành, đều nói lâm giản lời nói thiếu. Không nghĩ hiện giờ thế nhưng cũng có thể ngôn thiện biện. Hắn đánh giá một phen tiêu hành, than thở nói, tự kinh thành đường sau, hôm nay mới thấy, lâm giản phong thái như cũ, lòng ta rất than ủi. Tây Bắc khổ hàn, vương ra khí thế lại càng hơn văng tích. Tiêu hành biểu tình cung kính. Triệu Tuân đột nhiên cười, thon dài ngón tay hướng đông nam phương hướng một khấu, lâm giản chẳng lẽ là ở rêu cận buồn vương. Tiêu hành ngước mắt, thật sâu nhìn về phía Triệu Tuân, càng khôn chưa định, hết thể đều có khả năng. Thần không tin vương ra là không tranh tức lui người. Nếu quả thực như thế, cần gì phải dư thần lời nhắn, thần hôm nay cần gì phải tiến đến đâu. Hắn túi đầu nhấp khẩu trà, ngữ khí đạm nhiên, lại ý vị thâm trường. Triệu tuân chăm chú nhìn hắn thật lâu sau, vỗ tay cười to, người hiểu ta, chi bằng lâm giản. Tiêu hành thần thái bất biến, làm người thăm không ra sâu cạn. Cũng là, nếu là dễ dàng làm người khuy chi tâm ý, cũng không phải niên thiếu thượng chiến trường, liền không một bại tích tiêu lâm giản. Càng sẽ không đến hắn kia trời sinh tính đa nghi phụ hoàng tín trọng, lấy cẩm y hề vệ chỉ huy sứ chi vị phó thác, triệu tuân nghĩ như thế. Hắn đầu ngón tay không nhanh không chậm nhẹ gõ bàn, bổn vương tất nhiên là cảm giác sâu sắc lâm giản tâm ý, chỉ tiêu ra nhiều thế hệ chấn thủ Túc Châu, là ta đại chu lương đóng, nói một câu thật sự lời nói, quý phủ nếu không tham dự quyền lợi tranh đấu, nếu không nương nịch, vô luận thiên tử là ai, đều nhưng đến một đời an ổn. Lao quốc công kính trung thật thủy, tất là giống nhau ý tưởng Hùng chi chim khôn lửa cành mà đầu hắn lắc đầu nói bổn vương này cây trước mắt thoạt nhìn không lắm an ổn cũng không biết ngày nào đó liền đổ lâm giản hôm nay nhưng nguyện vì bổn vương giải thích khó hiểu tiêu hành vùng trong tay trung trà, nghiêm mặt nói thần đối vương ra tất nhiên là biết gì nói hết không nửa lời dầu dếm hắn mặt mày gian tựa ẩn nhẫn tức giận sau một lúc lâu mới mở miệng nói lấy lòng thần phục tất nhiên là rời xa trong kinh mọi việc tinh trung báo quốc nhưng người không phạm ta ta không phạm người chỉ kỳ vương thật bất kham vì quân nói tới đây tiêu hành mạnh tay tái phát ở gỗ xưa bản thượng tiêu kiên cố bản liền bị chụp chặt đứt một góc triệu tuân mỹ mắt cũng là thật mạnh ngày dự phanh mà một tiếng tiêu hành phảng phất mới ý thức được chính mình lực đạo to lớn nhất thời có chút xấu hổ thần xúc động triệu tuân vẻ mặt kinh ngạc hình như có chút khiếp sợ lại tựa khó có thể tin hắn trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa chi xác chậm rãi nói lâm giản như vậy nói bổn vương đảo nhớ tới một chuyện nhỏ nguyên sớm đã đã quên nhưng sắp chia tay là lúc nhìn thấy tôn phu nhân mới đột nhiên sinh ra nghi ngờ, nhiên lúc đó vội vàng, thêm chi bổn vương cũng không chứng cứ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa nhiều lời. nói tới đây, hắn dương giọng nói, người tới. tiêu hành nhướng mày, mới vừa rồi vào nhà hắn liền cảm giác đến, không ngừng có hai người hô hấp tiếng động, thả lấy triệu tuân cẩn thận nhiều tư, đại đối hắn vẫn tâm tồn đề phòng, trong phòng cũng tất sẽ không chỉ có bọn họ hai người. hắc y ám vệ như bóng dáng xuất hiện, bộ mặt mơ hồ ở phòng rác chỗ tối. triệu tuân nói người đi tìm phu nhân đem ta giao cho nàng một cái cháp gỗ đỏ mang tới phu nhân biết ám vệ theo tiếng mà đi trong phòng lâm vào trơ mặc triệu tuân như suy tư gì tiêu hành ánh mắt nặng nề không nói lời nào một chén trà nhỏ công phu có nữ tử huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân vào sân ngay sau đó liền vang lên nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm triệu tuân thần sắc ngần, ngần ra thế nhưng đứng dậy tự mình đi mở cửa tiêu hành cười như không cười mà nâng nâng mắt trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nàng kia đã chậm rãi bước vào phòng trong Chiều hôm tối tăm, ánh nến leo lát, nàng xuất hiện, lại như Nguyệt Hoa mới lên, cảnh Xuân Dũng manh bảo, chỉ này một người, liền thắng qua phồn hoa như cẩm, muôn tiếng nghìn hồng. Tiêu hành trước đây chưa bao giờ gặp qua cô Vân, là bởi vì mạnh thanh từ mới tăng thêm chú ý, đối nàng ấn tượng bất quá là cẩm y hề vệ mật báo thượng ít ỏi con số, nàng này cụ khuynh thành thủ xác nhiên tâm tư thâm trầm, khó có thể cân nhắc. Hán đôi cô Vân vẫn luôn ôm có cảnh giác chi tâm, nhân á từ đãi nàng toàn tâm toàn ý. nếu cố vân lợi dụng này phân tín nhiệm đi làm thứ gì xúc phạm tới nàng nàng tất nhiên thương tâm đến cực điểm hiện giờ xem ra nay khuynh thành thủ sắc bốn chữ đảo phi hương ngôn tựa nhưng giải thích triệu tuân người như vậy cũng sẽ có lưu với lý trí ở ngoài uổng cấu nghiệp lớn xúc động nàng kia đang muốn hành lễ nhiên eo chưa công hạ liền đã bị triệu tuân nâng dậy triệu tuân thanh âm nhu hòa đến lệnh người lỗ thai tê dại thiên như vậy lãnh phong lại đại ngươi như thế nào tự mình tới tuân vương ra giao phó thiếp thân nghỉ ngơi tốt mấy ngày nàng đến xương cốt đều có chút đau liền nghĩ đứng dậy đi một chút nàng kêu biên cởi ra trên người thật dày áo choàng biên cười giải thích lại nói thiếp thân cũng có chút tò mò bên trong đến tuột cùng là thứ gì nàng thanh âm có chút khẳng khàn nghe tới lại có loại nói không nên lời hêm thai huyền chuyển ngữ khí cũng rất là tùy ý hiển nhiên xuất nhập trong vương phủ xu đối nàng mà nói bất quá tầm thường việc tiêu hành mắt đen hiếp lại triệu tuân đối nàng này sủng tín sắc có chút ra ngoài hắn dự kiến liền nghe triệu tuân bật cười Ngươi muốn xem liền xem, ta khi nào không được ngươi nhìn. Vương gia chân quý chi vật, thiếp thân há có thể tùy ý động đâu. Cố vân con mắt sáng lưu chuyển, ngó triệu tuân liếc mắt một cái, tựa mới biết trong phòng có người giống nhau. Doanh doanh nhìn phía tiêu hành, biểu tình chi gian có chút kinh ngạc, thiếp thân không biết vương gia có khách quý, thế nhưng mạo muội mà đến. Tiêu hành còn chưa nói cái gì, triệu tuân lại giống như lấy nàng không có biện pháp, trong giọng nói cũng chỉ là bất đắc dĩ, không thấy chút nào trách cứ chi ý, ngươi nhà ngươi, tới cũng tới rồi. lại nói lâm giản không phải người ngoài hắn là người kia khuê chung bạn thân hôn phu lâm giản đây là hắn do dự một lát ở kiếm giới thiệu lời nói nhưng rõ ràng là một phân một không chút nào tưởng ủy khuất này nữ tử cố thị chẳng lẽ là tiêu thế tử cố vân ánh mắt dừng ở tiêu hành trên người ngay sau đó liêm nhậm vĩ lễ nhẹ giọng nói thiếp thân cố vân ở kinh thành khi tổng nghe a từ nhắc tới không nghĩ hôm nay mới thấy dưới ánh đèn tuổi trẻ nam tử trường thân ngọc lập ngũ quan như đao khắc tuấn mỹ rõ ràng khí chất thanh lanh tự phụ nhìn qua ánh mắt sắc bén thâm thúy có võ tướng anh khí lại không thiếu văn nhân nho nhã thực sự nhân vật xuất sắc chỉ liếc mắt một cái cố vân liền biết khó trách lấy a tử như vậy đạm bạc tính tình cũng đối hắn khuynh tâm không thôi vì hắn lo được lo mất nhân a từ hai chữ nam tử trong mắt có chút hơi nhu tỉnh trợt lóe mà qua lại khôi phục như thường nhưng này một thật nhỏ bất đồng vẫn chưa tránh được cố vân mắt tư cập mạnh thanh tử tin chung lời nói cố vân trong lòng cười nhạt hai người tầm mắt giao hội. không hẹn mà cùng nghĩ đến xa ở giang nam người nọ đều ở trong lòng đánh giá đối phương tiêu hành nghiêng người né qua lại còn lấy thi lễ lâm giản gặp qua phu nhân hắn biểu tình khẽ nhúc đích, nhân mới vừa rồi thấy được rõ ràng cố vân nhợt nhạt túi người khi một bàn tay theo bản năng mà đặt ở bụng nhỏ vị trí đây là một loại bảo hộ tư thái lại thêm chi mặt mày bình thản đạm nhiên mỉm cười tiêu hành trong lòng đống nhiên hiện lên một loại khả năng lại xem triệu tuân đái nàng thật thật là sợ bị khuất lập tức liền đỡ nàng ngồi xuống Lại nói, đều nói lâm giản không phải người ngoài Cố vân cười như không cười Không tỏ ý kiến, đúng không? phảng phất là vì chứng thực hắn suy đoán Tiêu hành chú ý tới cô vân vừa ngồi xuống Triệu tuân liền khiển người đem nàng ly chung nước trà đổi thành bạch thủy Tự mình nắm ly thử qua độ ấm sau Mới nhét vào cố vân trong tay Quan tâm nói, chưa ấm áp thân mình Cố vân phủng cái ly, suýt nước miếng Trước cười hướng tiêu hành hỏi vài câu hàn ôn Lời nói chi gian cực có chừng mực Đại tiêu hành nhất nhất đáp Nàng mới nhìn về phía triệu tuân, rồi nói, vương ra đánh đấu đâu, còn không mau khai trác làm tiêu thế tử cùng thiếp thân nhìn một cái là cái gì. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nghịch ngậm biểu tình lệnh tiêu hành có giống như đã từng quen biết cảm giác, thiếp thân là cực có ánh mắt, biết vương ra cùng thế tử chắc chắn có chính sự muốn nghị, đại xem qua tráp lập tức liền đi. Triệu tuân liền than, bổn vương chỉ là gặp người hai người đang nói chuyện, không nghĩ quấy rầy mà thôi, kỳ thật này đổ vật phi bổn vương chi vật lại sợ phu nhân hiểu lầm. đúng lúc hôm nay lâm giản tới mới có nơi đi nói liền mở ra cái kia tráp lại chỉ là một phương nữ tử dùng khăn lụa nguyên liệu là tầm thường tố lụa thêu công đảo rất là tinh vi thả giàu có đồng thú là một con rất sống động thỏ con tiêu hành ánh mắt trong nháy mắt định trụ bất động mạnh thanh từ thuộc thỏ thả nàng sử dụng khăn một góc đều sẽ thêu thượng con thỏ động tác tư thái bất đồng lại đều là ngây thơ chất phác khả khả ái ái lại nghe cô vân kinh hô một tiếng đây là thiếp thân thêu cùng a từ a nàng dương mắt nhìn về phía triệu tuân chờ không kịp hỏi không biết vương Gia là từ chỗ nào đến tới triệu tuân bừng tỉnh đại ngộ chẳng trách ta ngày đó cảm thấy rất là quen mắt toại không giấu dếm đem mồng một tiết cung yến ở hà nguyên điện gặp được mạnh thanh từ sự từ đầu trí cuối nói lại cười khổ nói sắp chia tay là lúc mạnh phu U nhân tiến đến tiến đưa ta có tâm trả lại lại không biết như thế nào giải thích mới có thể không nhiều lắm sinh sự tình liền kéo dài tới hôm nay theo triệu tuân tự thuật tiêu hành ánh mắt càng ngày càng lạnh Ngày ấy cẩm y hề vệ cha ra kết quả, chẳng qua là A từ tuy chúng hương mộng mượn, lại cuối cùng là không có việc gì, không nghĩ trung gian còn có như vậy khúc chết. Hắn nghĩ lại mà sợ, nếu không phải Triệu Tuân Thi lấy viện thủ, lấy A từ tính tình, thằng bị kỳ vương làm đục, há có thể thừa nhận được. Cố vân càng nghe càng giận, đem trong tay cái ly thật mạnh quán ở trên án, người cũng đột nhiên đứng dậy, A Tử luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, là ai thế nhưng như vậy khi dễ nàng. Triệu Tuân bị nàng động tác hoảng sợ. dở khóc dở cười, trước đỡ nàng ngồi xuống, mặc như vậy lúc kinh lúc giống Người kia bạn tốt đây là cuối cùng không có việc gì sao kia cũng không thành Đề cập mạnh thanh tử, cố vân một bước cũng không nhường Mày liêu dự ngược, trong giọng nói lạnh leo dày đặc Rõ như ban ngày dưới liền ở trong cung không hề cố kỵ Làm ra như vậy sự, người này tất là sắc đảm bao thiên Lại cực có quyền thế Nếu người này bất tử, á tử an nguy như thế nào bảo đảm Nàng liếc liếc mắt một cái mặt trầm như nước tiêu hành Hiện giờ, nhưng thật ra may mắn Tiêu Hành đem Mạnh Thanh Từ đưa đến phủ Hàng Châu, đồng nhiên trong lòng vừa động, hay là Tiêu Hành cũng sớm đã ý thức được điểm này. Phần 99. Chương 99. Thấy Cố Vân tình thế cấp bách quan tâm dưới, Lo Âu bộc lộ ra ngoài, Tiêu Hành sắc mặt bất giác hòa hoãn. Triệu Tuân đem cháp đẩy cho Tiêu Hành, "Lâm giản, vật quy nguyên chủ." Một mặt lại thở hắt ra, phảng phất rốt cuộc đem phòng tay khoai lang đưa ra giống nhau. Cố Vân đôi mắt đẹp lưu sóng, hàm răng cắn môi nhìn về phía Triệu Tuân. Vương ra làm chuyện tốt, còn gạt thiết thân. Triệu tuân nghiêng mắt xem nàng, trong lời nói có khác ý vị, cười khẽ một tiếng, buồn vương nhưng không nghĩ bị người ta nói thành là hiệp thân báo đáp. Thấy cô vân lại muốn mở miệng, hắn bất đắc dĩ chắp tay, thấp thấp nói, chúng ta sự, trở về lại nói. cố vân hừ một tiếng, người lại đã đứng lên đi ra ngoài, đi tới cửa, lại quay đầu lại đối tiêu hành nghiêm túc nói, thế tử chớ có bương tha bị thương á từ người. Giọng nói của nàng trinh trọng, nói xong. song lông mi không hề trước mắt nhìn chằm chằm tiêu hành tựa nhất định phải chờ hắn một cái hồi đáp tiêu hành không cho rằng nỗ, thật sâu thi lễ định như phu nhân lời nói bốn mắt nhìn nhau hắn ôn thanh nói còn thỉnh phu nhân trân trọng tự thân nội tử nếu biết được phu nhân tin vui tất nhiên vui mừng hảo cố vân hơi hơi gật đầu xoay người rời đi triệu tuân vội lấy áo choàng vì nàng khoác ở trên người tiêu hành đứng ở trong phòng liền nghe được bên ngoài triệu tuân nói liên miên dặn dò tiếng động cố vân hình như có chút không kiên nhẫn mà trở về vài câu triệu tuân chỉ phải trầm giọng phân phó thị nữ hộ hảo phu nhân tiếp theo hôn loạn tiếng bước chân đi xa một lát sau tính xa đường lại quy về yên tĩnh tiêu hành không khỏi cảm khái hắn nhận thức triệu tuân pha lâu biết hắn nhìn như ôn hòa kỳ thật lãnh tình còn chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy khinh thanh tế ngữ lại nhải thời điểm nhất thời lại có chút hâm mộ túng tiền đồ nhấp nô nhưng có chí ái chi nhân bồi ở bên người ở điểm này tới nói triệu tuân so hắn may mắn rất nhiều ước chừng một chú phu Triệu tuân mới trở lại phòng trong, lắc lắc đầu, lâm giản chê cười. Tiêu hành sắc mặt lại là chưa bao giờ từng có trinh trọng, hắn úi người hành hạ đại lễ, lâm giản hổ thẹn, cũng không biết vương gia cứu nội tử, vương gia đại ân, lâm giản không có gì báo đáp, ngày sau duy vương gia sai phái, lại vô hai lời. Lời nói bên trong, đã tử mới vừa rồi thần đổi thành lâm giản, củng cố vân tới đây phía trước cung kính hoàn toàn bất đồng, đủ thấy thân cận chi ý. Triệu tuân đem hắn nâng dậy, có chút hổ thẹn mà vây vây tay. lâm giản càng tạ bổn vương liền càng bất an kỳ thật bổn vương cũng có tư tâm ngày đó mạnh phu U nhân gặp nạn kỳ thật bổn vương cũng có phán đoán vốn nên sớm chút báo cho lâm giản lấy làm phong bị nhưng cố tình này để cập người là bổn vương huynh trưởng bổn vương trong mắt huynh trưởng tuy không phải cùng mẫu sở sinh lại trước nay đều là tao nhã biết lễ quân tử bổn vương thật không thể tin được hắn lại có bực này tâm tư hắn một tiếng cười khổ chỉ chỉ ngoài phòng càng không dám làm vân nhi biết được nàng dựng chung nhiều tư Cảm xúc không xong, nếu là đã biết, chắc chắn cùng buồn vương không thuận theo không dung tha. Vương gia Cố Kỵ, Lâm Giản biết, tóm lại là bởi vì vương gia, nội tử mới có thể bình an, Lâm Giản vô cùng cảm kích. Hai người một lần nữa ngồi xuống, Triệu Tuấn ánh mắt phai nhạt, chậm rãi nói, kỳ thật buồn vương từng còn có một trọng ban quan. Trong kinh đồn đãi, Lâm Giản cùng Mạnh thị phu nhân bất quá là bởi vì cha mẹ chi mệnh mới thành hôn, cùng Ly Nguyệt quận chúa mới là giai ngẫu thiên thành, nguyên lai đều không phải là như thế. Vương gia đương biết đồn đại không thể tin tiêu ừ. hành rũ mắt chuyển trong tay trung trà, nhàn nhạt nói trong lòng lại không khỏi hay náy tế cứu lên vẫn là hắn thường ngày đãi nàng quá mức lãnh đạm trong kinh mới có này đồn đại, cũng không biết nàng lúc đó nghe được ra sao loại tư vị nhất thời lại nhớ tới triệu kiếm mấy ngày trước tới lá thư kia nhắc tới kia lạc họ nam tử làm hắn trằn chọc mấy vãn không thể ngủ yên tâm tư nhất thời lánh nhất thời nhiệt nhất thời nôn nóng như đốt nhất thời ghen tị khó làm hận không thể lập tức nam hạ Hoặc là mệnh triệu kiếm đem nàng đưa đến bắc cảnh, nhưng người trước tình thế không được, người sau, lấy nàng tính tình, nếu thật là như vậy làm, còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì tới. Hắn cuối cùng là đối nàng không thể nề hà, nghĩ đến hiện giờ, nàng ở Giang Nam vui đến quên cả trời đất, sớm đã không thèm để ý này đó đồn đãi bãi. Tuy như vậy nghĩ, hơi mỏng màu thiên thanh trung trà thượng lại xuất hiện vài đạo vết rách, vàng nhạt nước trà từng giọt từng giọt chảy ra, bẩn hắn đầu ngón tay, tiêu hành lại vẫn hồn nhiên chưa rác. Triệu tuân khỏe miệng chịu chiều, Lâm Giản vẫn là tuổi trẻ A trùng quan nhất nộ vi hường nhan, lão quốc công nhưng biết được. Tiêu hành Vương trung trà, lấy ra khăn xoa xoa tay, lại chỉnh chỉnh tề tề điệp hảo để vào trong tay háo, mới cười một tiếng, người làm đại sự, hà tất lo trước lo sau. Lâm Giản nguyên cảm thấy, cùng Vương Gia là đồng đạo người trong, không nghĩ. Thôi, Lâm Giản này liền cáo tử, hôm nay việc, sẽ không có người khác biết được, Vương Gia tẫn nhưng an tâm. Nói liền muốn đứng dậy rời đi. Triệu Tuân đứng dậy ngăn lại hắn, mới thở dài nói: Bổn vương nếu thật là như vậy tưởng, hôm nay làm sao có thể có này một hồi. Hắn thành thật với nhau nói: Vân Nhi cùng quý phu nhân tình cùng tỉ muội, cả ngày niệm cái không ngừng, không dối gạt lâm giảng. Bổn vương thực sự ghen ghét, lại là giận mà không dám nói gì. Nay đây bổn vương xem ngươi, không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương liên, lần cảm thân thiết ta. Tiêu Hành lần ra, lại giác thật là như thế, hai người liếc nhau, thế nhưng đồng thời cười ra tiếng tới. Đây là một phần nam nhân chi gian ăn ý, phòng trong khẩn trương mới lạ không khí tùy theo buông lỏng. Sau một lát tiêu hành ánh mắt một ngưng, nghiêm mặt nói, vương gia đãi lâm giản vô dấu dếm, lâm giản cũng liền nói thẳng không cố kỵ, mới vừa rồi cố phu nhân ở, luận chính là.